Điêu Man, ngang bướng, cứng đầu. Lữ Du hội quán, hội quán du lịch. Chương 312: Thoát thai hoàn cốt. Lưu dụ điểm mũi chân lên đầu một cành cây đại thụ mượn lực lướt nghiêng xuống, đồng thời tuốt hậu bối đao ra, tức thì đao quang lóe lên. Lúc gã đáp xuống khu rừng, xoay đầu nhìn lại thấy cành cây bị chém đứt trước sau loạt soạt rơi xuống đất. Gã liên tục bổ ra chín đao, chém đứt chín cành cây, có thể tán thưởng đao chém ra không hề chợt. Hiếm thấy nhất là gã xử lý trong tình huống bay lượn rất nhanh. góc độ môi đao bổ ra và thời gian chém đứt môi cảnh khác nhau chỉ dựa vào một hơi chân khí Lưu Dụ có chút không dám tin vào mắt mình trong 3 ngày 3 đêm chân khí trong thể nội nghịch chuyển khiến tinh thần gã hoàn toàn tập trung vào quá trình gian khổ điều chỉnh sao cho thích hợp do vậy gã chỉ có thể chọn đường rừng rậm hoang dã mà đi một ngày một đêm đầu tiên là khó khăn nhất chân khí mỗi lần vận chuyển xong một chu thiên đều khiến gã khó chịu đến gần chết huyệt mạch giống như muốn bạo nổ sau đó tình hình dần cải thiện gã đã vượt qua hoài thủy Cách Quảng Lăng còn có 5 ngày đường. Gã tin chắc lúc đến được Quảng Lăng, gã không còn là lưu dụ trước đây, tự tin đối diện với bất kỳ kình địch nào. Dù lực không thể thắng thì cũng đủ bỏ chạy. Gã có lòng tin nếu ở trong vùng rừng núi, dựa vào kỹ thuật đặc biệt của bản thân, dù mạnh như tôn ân cũng đuổi không kịp. Lưu dụ ngồi dựa vào một cây đại thụ thô giáp, hậu bối đao gác trên đùi và nghĩ đến vương Đặng chân. Ba ngày nay gã kìm nén không nghĩ về nàng, lúc này đột nhiên thất bại. Gã sợ lúc ở một mình vì không có sự vật nào phân tán tâm thần gã. Việc nhớ đến vương đạm chân không chỉ khiến gã thống khổ mà còn có cảm giác tâm lực hết sức mệt mỏi. Trong thời khắc cường địch vẫn còn rình rập, gã cần phải phấn chấn lên. Không biết có phải vì chôn giấu ký ức liên quan đến vương đạm chân quá sâu hay không, mà lúc nhớ về nàng trong đầu gã chỉ hiện lên một hình bóng mờ nhạt. Hoa dung của nàng mơ hồ không rõ. Bản thân bắt đầu quên dần nàng sao. Hay là người không chịu nổi sức ép, vô thức kháng cự nỗi nhớ về nàng. Lại nghĩ đến Giang Văn Thanh, nhớ lại tình hình lúc chia tay. Khi đó nếu như ôm hôn nàng, nàng phản ứng ra sao? Suy nghĩ này khiến gã cảm thấy kích thích. Tiễn Phi nói đúng, con người dâu sao không thể mãi mãi sống trong sự dày vò bản thân. Trong cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp khác. Giang Văn Thanh có thể thay thế vị trí vương đạm chân chiếm cứ trong tim gã không? Gã không biết. Suy nghĩ này càng khiến gã có cảm giác gáy náy cảm thấy có lỗi với vương đạm chân. Trong lòng lại vang lên lời khuyên chân thành của Đồ Phương Tam. Dù gã không muốn thừa nhận cách nhìn của Đồ Phương Tam, nhưng lại hiểu rõ ý nói rất có lý. Tình cảm nam nữ biến ảo khó lường, trộn lẫn với việc công thì hậu quả sinh ra sẽ không thể ngờ được. chí ít trong tình thế phức tạp dối mù trước mắt, gã không nên có bất kỳ gánh nặng tình cảm nào khiến gã trong tâm có lo lắng giống như trước. Mua vui qua đường chắc không có vấn đề gì. Ai? Làm sao đây? Trong lúc nỗi bi thương vì mất đi vương đạm chân vẫn hoành hành trong tim. Lại đèo bỏng thêm giang văn thanh, rồi lại đi vui đùa với nữ nhân xa lạ sao. Chính lúc này gã nhìn thấy ở đầu núi phía trước cách khu rừng năm dặm bước lên một làn khói dày. Lưu dụ nhảy bật lên. Đây tịnh không phải khói bếp bình thường mà là khói hiệu cố ý thu hút người khác. Khói hiệu dĩ nhiên không phải vì gã, trừ phi có người nằm chắc nội trong mấy ngày này gã sẽ đến Quảng Lăng, tính ra lộ tuyến gã từ biên Hoang tập đến Quảng Lăng. Ý, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, trong lòng lưu dụ chợt động Ngầm cảm thấy mục tiêu của kẻ đốt khói hiệu rất có khả năng là mình. Nếu như đổi lại trước đây, gã thá bất đi một chuyện còn hơn nhiều thêm một chuyện, nhất định đi đường vòng. Nhưng hiện tại bất luận nội công hay đao pháp đều có đột phá lớn, gã không những không sợ đối phương mà còn hy vọng có cơ hội thử đao. Liên gạt bỏ tâm tình, lướt nhanh đến chỗ khói hiệu bốc lên. 77. Lúc mặt trời đi dần đến chính ngọ, cao ngạn tay cầm bản kế hoạch của chắc cuồng sinh mang theo tâm tình nhẹ nhõm, đến trước cửa chính hồi hồi lâu cao hai tầng ở tây đại nai. Bên ngoài tiệm ăn với món thịt dê nướng lừng danh biên hoang tập đầy nghẹn người, giống như ăn không cần trả tiền. Cao ngạn đang kỳ quái vì sao các hoang nhân trong túi không có một đồng đột nhiên giàu lên. Hắn nhìn rõ chút mới phát giác ở cửa chính hồi hồi lâu treo một tấm bảng gỗ dùng các loại văn tự hán, hồ viết lên cho phép thiếu nợ. Cao ngạn thầm nghĩ lao bản hồi hồi lâu một xa tâm thật biết làm ăn, biết sau khi bán ngựa ai ai cũng được chia tiền nên không sợ thiếu nợ. Lúc gã bật cười Khanh khách chợt có người vỗ mạnh lên vai. cao ngạn vừa xoay người nhìn thì ra là diêu mãnh diêu mãnh cười hì hì nhìn bộ dạng ngươi mặt mày hớn hở là do nhận được thư tỉnh tiểu bạch nhạn ngàn dặm đưa tới hay là thuyết phục được đại tiểu thư chịu thả ngươi đến lưỡng hồ gặp giai nhân vậy cao ngạn tịnh không ngu ngốc nên lập tức tỉnh ngộ nói thế ra các ngươi có săn âm hiệu, ép ta phụ trách việc kinh doanh đoàn tham quan chính là không để ta đến lưỡng hồ diêu mãnh nói bọn ta cũng nghĩ cho cái mạng nhỏ ngươi thôi đừng trách mà bây giờ ai ai cũng động não suy nghĩ biện pháp dùng ngươi Việc ngươi và tiểu bạch nhạn đã không còn việc cá nhân ngươi mà là có quan hệ đến vinh nhục của biên hoang tập. thì ta đối đãi ngươi tốt như thế, ngươi nên báo đáp ta như thế nào đây? Cao Ngạn ngạc, ngạc nhiên thốt, không phải thi ân bất cầu báo ư. Ở đâu có loại người mặt dày giống như ngươi? Bây giờ ta là thằng khố rách áo ôm không hơn không kém, làm sao báo đáp ngươi? Còn bà ngươi, ngươi ngoại trừ dùng miệng nói xuông, trên thực tế đã vì ta làm được gì chưa? Diệu mánh cười hì hì nói, cao thiếu ra đừng giận. có câu nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ. Diêu manh ta dẫu gì cũng là người có danh có tiếng ở biên hoang tập. con bà ngươi, chỗ du ngoạn của ngươi có thể chia việc gì béo bở cho huynh đệ bọn ta làm không, bọn ta đang rất túng quẫn. Cao ngạn lập tức ra vẻ là đã hiểu rồi nói, ta bây giờ không rảnh bàn luận những chuyện nhỏ này với ngươi, yên tâm đi. Ai chịu nghe lời tự nhiên thì có phúc cùng hưởng. Đợi ta có thời gian rảnh sẽ ngồi cùng ly nói chuyện cho thông khoái. Nói xong bỏ Diêu manh ở đó tiến vào hồi hồi cư. 77. mươi tiến phi đứng trên ngọn đồi nhìn bùi bước lên xa xa ở phía tây tuy cách hơn mười dặm nhìn không rõ tình hình chuẩn xác đối phương nhưng chàng dựa vào kinh nghiệm cũng biết số người cưỡi ngựa đến vài trăm đó là binh mã phe nào đây khu vực này thuộc phạm vi thế lực của mộ dung vĩnh đối phương tuy không phải địch nhân của mình bất quá nể mặt mộ dung chiến lại thêm mộ dung vĩnh đang cùng đối phó đại quân mộ dung thủy chàng cũng không muốn làm chuyện dậu đổ bìm leo nghĩ đến đó tiến phi chạy xuống đổi tiến về phía bắc Đi chưa được hơn 10 dặm, phía trước khói bếp khắp nơi bước lên nghi ngút, thì ra là một tiểu trấn khá quy mô. Yến Phi trong lòng chấn động, cuối cùng biết được mã đội ban này không phải binh mã phe nào, mà là một đám mã tặc đi khắp nơi giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc. Dù có việc trọng yếu bên mình, Yến Phi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Vô vô điệp luyến hoa trên lưng, Yến Phi toàn lực lướt tới tiểu trấn phía trước. Hết chương 312. Chương 313, chân long bất tử. Cao ngạn đến ngoài cửa chính thuyết thư quán của Trác cùng sinh cạnh con đường lớn ở Tây Môn, đối diện chính là Lạc Dương Lâu của Hồng Tử Xuân. Ngoại trừ thuyết thư quán ra, bảy, tám lâu phòng trong khu này đều là sản nghiệp của Hồng Tử Xuân, khiến ý trở thành đại địa chủ của dạ hoa tử. Thuyết thư quán của Trác cùng sinh giống như phần lớn các thanh lâu đổ trưởng trong dạ hoa tử vẫn chưa mở cửa làm ăn lại. Đạo lý cũng dễ hiểu, bởi vì hoang nhân trong túi thiếu tiền, mở cửa làm ăn, sẽ chỉ rơi vào tình trạng loe hoe vài người khách. bởi vậy hoang nhân khôn ngoan đều án binh bất động để tránh hao phí đèn dầu các thứ lại còn phải trả chi phí nhân công biên hoang tập thật sự cần gấp một đại kế chấn hương kinh tế bước chân vào sảnh đường của thuyết thư quán trong không gian có thể chứa đến trăm người chỉ có một mình chắc cùng sinh đang cắm túi viết lách trên án đối diện một dãy ghế chống không cảm giác hết sức cổ quái chắc cùng sinh dừng bút nhìn về hướng hắn cười hà hà nói cao tiểu tử ngươi đến thật đúng lúc ta vừa mới viết xong tấm bảng tiêu để trò chuyện của ngươi cao ngạn vội bước tới xem Nhìn thấy năm sáu tấm thẻ bài bằng gỗ hình dài nằm trên án. Trong số đó có một tấm dùng chu sa viết lên năm chữ lớn màu đỏ mối tình Tiểu Bạch Nhạn. Những tấm thẻ bài này sẽ được treo ở cửa ra vào thuyết thư quán, để người đến nghe chuyện biết có những chuyện nào mà chọn. Cao ngạn thất thanh nói, lao quỷ ngươi điếc rồi hả? Ta đã nói phải nghĩ lại cho kỹ đã mà. Còn bà nó, cái kế ngu xuẩn nhất trên đời của ngươi nhất định sẽ không làm được gì cả, chỉ hại chết ta thôi, càng làm Tiểu Bạch Nhạn tức giận cuối cùng lập mưu giết chồng. nói xong đưa tay ra giật lấy tấm thẻ bài mối tình tiểu bạch nhạn chắc cùng sinh không chút gì muốn cản trở hắn vớt dâu cười tiểu ngạn ngươi bình tĩnh lại dùng ta biện pháp ta nghĩ ra chưa có thử qua sao biết không được cứ nghĩ đi lúc tiểu bạch nhạn nộ khí dâng lên chẳng ngại đường xa lại kiếm người tính chuyện mới phát giác chỉ là chuyện hiểu lầm hóa giận dữ thành vui vẻ ngươi nói có phải là cảm động không cao ngạn nhấc thẻ bài trong tay lên cười khổ nói chuyện này còn có hiểu lầm sao luôn cả vật chứng cũng có Nàng sẽ cho rằng ta là kẻ tiểu nhân bị ổi, Đem chuyện riêng tư của nàng ra bán kiếm tiền Ta dám khẳng định Ngoài chuyện nhưu sắt chồng Nàng còn phá sụp luôn thuyết thư quán của ngươi Ngươi hại ta Cũng là hại mình đó Chắc cùng sinh vui vẻ nói Yên tâm đi Kỹ xảo là ở đây Kế hoạch này của ta chia làm hai bước Trước tiên là làm sao cho tiểu bạch nhạn giận đến phát điên lên Không đến biên hoang tập tìm ngươi thì không hết giận, Làm cho nàng ta không thể tự kiểm chế chính mình Cao ngạn lùi lại chán nản cầm tấm thẻ bài ở hàng ghế đầu, tới ngồi xuống ngay ở giữa. Ai đoán than thở, ngươi càng nói lao tử ta lại càng kinh tâm động thách. Ngươi làm dối tung mọi chuyện lên như vậy, cuối cùng chỉ phá vỡ mối nhân duyên tuyệt đẹp của ta và tiểu bạch nhạn thôi. Chắc cùng sinh trừng mắt nói, nghe chuyện phải nghe cho đầy đủ, đừng có hạ quyết định nhanh như vậy. Con bà ngươi, đến lưỡng hồ là cách cuối cùng khi không còn đường lựa chọn. Nếu có thể chọn lựa, đương nhiên tốt nhất là dẫn dụ đại tiểu thư nàng ta đến biên hoang tập. Chỉ có ở biên hoang tập. ngươi mới có thể muốn làm gì thì làm khí thiên lộng địa nếu như ở lưỡng hồ bất luận tiểu bạch nhạn thích ngươi ra sao thế nào cũng phải coi chừng nét mặt của nhiếp thiên hoàn không dám quá phép có hiểu không rất có khả năng là lao nhiếp đã phong tỏa tin tức căn bản không để nàng ta biết ngươi đến lưỡng hồ tìm nàng ta dùng vân long đem nàng ta cách ly ngoài hoang đảo không người để hai thằng ngốc bọn ta tốn công vô ích cao ngạn chán là nói nàng đến được đương nhiên là tốt nhất ở biên hoang tập ta càng có thêm tinh thần lại thông thuộc khắp nơi Nhưng nếu như dùng biện pháp ngu xuẩn của ngươi, nàng có thể vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta. Chắc cùng sinh nói, nàng ta nổi giận, là vì ngươi đem bán mối tình bí mật của ngươi và nàng ta. Nhưng nếu như khi nàng ta tới biên hoang tập tìm ngươi tính sổ, mới phát giác ngươi hoàn toàn không bán đứng nàng, lại hiểu rõ đây là thủ đoạn duy nhất khiến cho đôi tình nhân có thể gặp nhau, liền bị một khối tình si của ngươi làm cảm động. Mà nó ơi! Không thể có cách nào tốt hơn được. Cao Ngạn ngạc như nói. Ngươi lúc này nói muốn buôn bán cố sự của ta và nàng, bây giờ lại nói sẽ không bán đứng nàng, không phải trước sau bất nhất sao. Chắc cùng sinh cười nói, đó chính là chỗ tuyệt diệu, ta bán chính là bản do ta giáp nối mà ra, là lấy lập trường người ngoài cuộc để kể. Chỉ cần nàng ta nghe qua câu chuyện này, sẽ biết ngay, sự thật là ngươi đối với chuyện của nàng ta thủ khẩu như bình, căn bản chỉ là một trường ngộ nhận mà thôi. Cao ngạn ngươi ra hỏi, chuyện này có được không? Chắc cùng sinh đáp. Luôn cả biên hoang tập cũng bị bọn ta đoạt lại, còn có chuyện gì mà làm không được. Bản thảo mối tình tiểu bạch nhạn sẽ do ta viết, xong rồi sẽ để ngươi xem qua, sau khi xem xong ngươi có thể yên tâm. Cao ngạn gãi đầu nói, nếu là như vậy, chỉ sợ không đủ uy lực khiến nàng đến đây. Chắc cùng sinh chỉ chỉ vào đầu, kiêu ngạo nói, chuyện do ta nghĩ ra, ngươi chỉ có thể vô án khen hay. Xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút khiếu biểu diễn, hay ta để cho ngươi ra mặt đích thân kể lại câu chuyện hay ho này. Sao? Như vậy có đủ uy lực chưa? Cao ngạn biến sắp nói, ngươi không phải là đang dọa ta chớ. Để ta đích thân bán đứng nàng, nàng lại chịu tha cho ta sao? Cho dù là dựng chuyện lên, vẫn không thể làm được. Chắc cuồng sinh nói, đó chính là chỗ tối tuyệt diệu, để xem tình cảm của tiểu bạch nhạn đối với ngươi có đủ không. Để ta nói cho ngươi biết, mặt trái của ái tình là căm hận. Yêu thương càng nhiều, thì hận lại càng sâu. Dùng cái đầu nhỏ của ngươi mà suy nghĩ đi. nếu như cùng với sự phát triển đại kế tham quan của bọn ta tin tức được truyền đi khắp nơi trong đó đứng đầu là chuyện cao tiểu tử ngươi sẽ tự mình đến thuyết thư quán kể về mối tình tiểu bạch nhạn. tin tức truyền đến lưỡng hồ nàng ta sẽ phản ứng ra sao cao ngạn ôm đầu nói đương nhiên là làm cho tiểu kiểu thê tương lai của ta giận đến chết hận không thể đem ta ra lột ra xé xác vàm nát như tương chắc cùng sinh vô an nói đó chính là phản ứng lý tưởng nhất lao nhiếp và tiểu hắc khẳng định sẽ không bưng bít tin tức tốt lành như vậy để cho tiểu bạch nhạn của ngươi biết ngay chuyện này khiến nàng ta hiểu rõ đã quen lầm kẻ tiểu nhân bị ổi như ngươi đúng không cao ngạn buông tay nói đó không phải là hại ta sao chắc cùng sinh đáp với tính cách của tiểu bạch nhạn khẳng định sẽ bỏ hết mọi chuyện lại kiếm gã phụ tình ngươi tính chuyện mà nhiếp thiên hoàn lại không sao phản đối bởi vì hắn phải tuân theo lời hứa không thể ra tay can thiệp chuyện giữa hai người cai quản chuyện tình trạng ý thiếp hoặc là lập mưu giết chồng hiểu chưa cao ngạn đủ du nói Đại khái chắc là như vậy. Chắc cùng sinh đã dự liệu hết mọi chuyện nói, cứ nghĩ lại đi. Lúc nàng ta khí thế hung hăng lại phá quán, lại phát hiện ngươi căn bản không ngồi lê đôi mách chuyện nàng ta đến nữa câu, có chết cũng không chịu bán đứng nàng, cảm giác của nàng ta sẽ ra sao. Cao ngạn rối loạn trong đầu, đứng dậy nói, khoan đã. Ngươi mới nói muốn ta kể chuyện chỉ là giả vờ phô trương thanh thế, căn bản không có kể lại. Chắc cùng sinh cười to nói, ngươi cuối cùng cũng hiểu rồi. Nhờ đó. Nói dối thì sau này phải biết giấu, mới có thể gạt nắm đầu tiểu bạch nhạn được. Màn anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi chỉ là giả bộ, tuyệt đối không để nàng ta nhìn ra. Toàn bộ hoang nhân huynh đệ đều vì ngươi mà giấu chuyện này. Mọi người giống nhau đều nói ngươi không muốn ra sơn, chỉ muốn mỹ nhân, vì tiểu bạch nhạn mà phản bội lại biên hoang tập. Câu hỏi sẽ là, phản bội biên hoang tập là trọng tội, không thể không có trừng phạt. Tuy nhiên tại Trung Lâu hội nghị, mọi người cho rằng ngươi biết mình lầm đường quay lại, có thể đoái công chủ tội. Lại thêm Yến Phi đem mạng ra bảo đảm cho ngươi. Bởi vậy chỉ phạt ngươi đến tệ quán kể lại chuyện, để biểu lộ quyết tâm và thành ý của ngươi. Dứt khoát rõ ràng chuyện với tiểu bạch Nhạn, rút tuệ kiếm chặt đứt dây tơ tình, biểu thị lòng hối hận. Cao ngạn ngây người hồi lâu đoạn vô an nói, thật là hoang đường. Ngươi nghĩ ra cái cách ngu ngốc như vậy đó hả? Con bà nó, như vậy ta là hảo hán phú quý bất rời, uy vũ bất phục, kiếm bao nhiêu cách thoái thác, có chết cũng không chịu đứng lên biện bạch A. Nhưng ngươi không phải mới nói là còn có bản khác nữa sao? Lại là chuyện gì nữa? Chắc cùng sinh nói, đây là bản đặc biệt dành cho Tiểu Bạch Nhạn và những người đồng lòng muốn phá hoại chuyện hai vợ chồng ngươi, là văn bản được phát tán ở biên hoang truyền đến các thành trấn ở phương Nam. Mối tình Tiểu Bạch Nhạn của ngươi chỉ là tiêu đề chung cho các hội trường, còn phải thêm mắm thêm muối chẳng hạn như tiếng xét ái tình, tình trang ý thiếp, bên nhau đêm xuân, tóm lại, không làm Tiểu Bạch Nhạn tức chết không thôi. ha ha Đương nhiên rồi! Những tiêu đề trên đâu có cái nào là thật, chỉ là người ngoài cuộc nghĩ vậy thôi. Cao ngạn suy nghĩ lại, nếu mày có nghĩ, lầm bẩm, cái kê khích tướng này của ngươi thật ra có làm được không? Chắc cùng xinh đáp, tin ta đi. Chuyện này không mạo hiểm không được. Lại còn một chuyện nữa, ta không muốn dùng đến công khoản. Số tiền làm ăn tiệm đèn của tiểu cha, ngươi phải trực tiếp mượn ngân lượng của đại tiểu thư, chuyện này không thể thương lượng, hiểu chưa? Cao ngạn không còn cách nào khác đánh đáp, ngươi nói sao thì làm vậy. ta dám không làm theo ý ngươi sao. Còn bà nó, chuyện này ta còn muốn suy nghĩ lại cho chắc chắn, lão tử ta gật đầu mới được làm. 77. Lưu Dụ đi lên ngọn đồi nhỏ, lửa hiệu vẫn còn hừng hừng cháy, bốc lên trời cao những cột khói dày đặc. Hốt nhiên trong lòng chấn động, trong đầu hiện lên hoa dung quyến rũ của nhậm thanh thị. Lưu Dụ trong lòng thắc mắc, có thể nào mình lại thừa kế linh giác của Yên Phi, có thể sinh ra cảm ứng thần diệu đối với người khác. Lại bỏ qua ý nghĩ đó. bởi vì gã thoáng ngửi được hương thơm thoang thoảng như có như không mà lại là mùi hương trên thân thể động lòng người của nhậm thanh thị gã dám khẳng định nếu như không phải là nội công có đột phá nhất định đã không để ý đến mùi hương này mình có nên phơi bày trò quỷ của thị không nhanh tay đánh một đòn phủ đầu ý nghĩ thoáng qua lại quyết định bỏ đi ý tưởng hấp dẫn đó bởi vì trong lòng gã đã hình thành một sách lược tuyệt hảo khác mấy ngày qua gã đặt toàn bộ tinh thần vào chuyện vận chuyển chân khí trong người cũng như làm sao đem chân khí hoàn toàn khác trước ứng dụng vào đạo pháp. Lúc nghỉ ngơi lại suy tính con đường sinh tồn sau khi trở về Bắc phủ binh. Đồ phụng tam đã nói chúng tâm ý gã, gã cần phải giả ngu nằm chờ, địch nhân càng coi thường gã càng tốt, bởi vậy gã quyết định đem thực lực hiện tại tận lực giấu đi, để địch nhân lầm tưởng rằng gã vẫn còn là lưu dụ lúc trước. Gã là thám tử xuất sắc nhất của Bắc phủ binh, rất giỏi truy lùng mục tiêu qua mùi vị. Từ mùi hương để lại của Nhậm Thanh thị, gã có thể đoán được Nhậm Thanh thị đã ly khai chỗ lửa hiệu khá lâu rồi, có thể được đến hai Bà canh giờ. Nếu đổi là gã trước đây, khẳng định sẽ không cách gì ngửi ra được mùi hương gì cả, bởi vậy gã quyết định giả khờ, khiến cho yêu nữ này không sao nắm được bản lĩnh hiện tại của gã. Ánh mắt Lưu Dụ lướt qua khu rừng rậm rạp ở phía nam ngọn đồi, đó là chỗ duy nhất gần đó có thể ẩn thân, Lưu Dụ thầm cười trong lòng, quay đầu bỏ đi. Lưu Dụ. Lưu Dụ đã đến bỉa sườn núi phía đông, nghe kêu dừng lại hỏi, nhậm hậu có gì chỉ giáo Tiếng do cất lên sau lưng. Lưu Dụ xoay người lại. Nhậm Thanh Thị phong nhã đứng khoảng hai trượng trước mặt gã, có chút hốc hác, vẫn nét yêu kiều đến động lòng người đó, lặng lẽ nhìn gã. Nhớ tới đã từng cùng với thị đụng chạm thân xác, cùng giường trung chiếu, lại nói không ra được là loại tư vị gì. Nhậm Thanh Thị ưu hoán thở dài, nhãn thần vốn lạnh lùng đột nhiên thay đổi, hiện ra nét ưu hoán thê lương, nhẹ nhàng nói: Lưu Dụ, chàng hiện tại là người nổi danh, trận chiến Hoài Thủy khiến tên chàng truyền khắp thiên hạ, hiện tại luôn cả biên hoang tập cũng đã rơi vào tay chàng, đủ để chàng với vùng. sao lại muốn trở về quảng lăng tìm chết lưu dụ cười to ta chết đi không phải là điều mong muốn của nhậm hậu sao quan hệ bọn ta đã sớm kết thúc ở kiến khang từ đó là địch không phải là bạn chớ có làm bộ quan tâm tới ta ngươi cho ta là tên khở kêu thì lại đuổi thì đi sao nhậm thanh thị nhẹ rung bờ vai mềm mỉm cười ai dám coi chàng là tên khở ta lại tìm chàng tính sổ tâm bội của ta đâu lưu dụ lắc đầu thở dài ngươi còn mặt mũi kiếm ta đòi này đòi nọ ngươi hãy bỏ ý nghĩ đó đi Cho dù tâm bội ở trên người ta, ta cũng tuyệt đối không lấy ra giao cho ngươi. Ta không có thì giờ để lằng nhằng với ngươi, ngươi muốn gì, hãy hỏi đao của ta trước đã. Ánh mắt nhậm thanh thị sát cơ đại thịnh, trầm giọng, đừng có chọc giận ta, bản lĩnh mèo cảo của ngươi ta biết rõ hơn bất cứ ai. Ta đặc biệt tới đây, lại để cho ngươi hư nôn ham dọa phải bỏ đi sao. Ta biết ngươi có công phu đào tẩu trong rừng núi hoang dã, bất quá trước khi ngươi đến được khu rừng gần đây nhất, chỉ sợ mệnh ngươi đã ô hô ai thai. đừng trách ta không có cảnh cáo trước lưu dụ nghe nói nổi giận nhưng vội đè nén tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến chân khí trước đây mỗi lần gã tức giận trong lòng chân khí trong người lại càng chạy nhộn nhạo khí thế lại càng cường đại nhưng tiên thiên chân khí sau khi được cải tạo lại trái ngược hẳn có thể giữ cho linh đài càng được sáng suốt trạng thái càng cao chỉ ở mặt này thôi tình huống cũng đã khác hoàn toàn làm cho lòng tin của lưu dụ đối với bản thân mình tăng lên rất nhiều từ khi ly khai biên hoang tập Mục tiêu hàng đầu của gã là dáng giữ cái tiểu mạng của mình, dùng hết mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu đó, đương nhiên tuyệt đối không thể nóng nảy làm liều để phải vì chuyện nhỏ làm hư chuyện lớn. Nhìn bên ngoài, nhậm thanh thị tịnh không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào với gã. Nhưng lưu dụ hiểu rõ thị, so với bất cứ người nào khác, gã biết rõ sự nguy hiểm của thị. Trừ phi có thể giết chết thị, nếu không gã biết thị sẽ dùng bất cứ thủ đoạn bỉ hồi nào để đối phó với gã. Gã có thể giết thị không? Ý nghĩ này đúng là hấp dẫn hết sức. Gã đã sớm hạ quyết tâm, bất cứ người nào muốn cản trở, gã sẽ không do dự mà trừ đi. Đột nhiên, một cỗ chân khí tà ác gâm độc kích thẳng đến gã. Lưu dụ kinh sợ trong lòng, biết rằng tiêu giao ma công của thị lại có đột phá, còn cao hơn lần trước gặp tại kiến khang. Gã không giận lại ung dung cười nói, thì ra công phu của nhậm hậu lại có thăng tiến, thành ra khẩu khí mới lớn như vậy. Xem ra sinh tử của ta đã nằm trong tay của ngươi rồi, mời nhậm hậu xuất thủ. để ta xem ngươi có bản lĩnh giết chết lưu dụ ta không khẩu khí của gã tuy vẫn còn cứng rắn nhưng thật ra đã để lại chút dư địa không đặt nhậm thanh thị vào chỗ không lối thoát nhậm thanh thị đột nhiên yêu kiểu cười khúc khích sắc khí trong mắt lập tức biến mất trở nên ôn nhu, dáng vẻ yêu mị phong tình dụ người cắn môi bọn ta giảng hòa được không lưu dụ thất thanh hỏi cái gì nhậm thanh thị đã khôi phục lại bộ dạng phong lưu đầy nét yêu mị làm như không có chuyện gì tươi cười từ trước tới nay Phân phân hợp hợp là chuyện thường tình, đâu có gì lạ. Người ta nói thật với chàng đó. Người ta chưa từng để cho ai đụng được đến nửa ngón tay, chàng là ngoại lệ duy nhất. Chàng là nam nhân có kinh nghiệm, tự có biện pháp biết được người ta có giữ được tấm thân xử nữ hay không. Chàng muốn chiếm đoạt người ta ở bất cứ nơi nào, người ta tuyệt không có nửa câu phản đối, nếu như vẫn chưa giải tỏa được nghi ngờ của chàng. Bất luận thanh thị tàn độc ra sao, cũng không thể hại chết nam nhân đầu tiên trong đời mình. cho dù lưu dụ biết rõ thị là loại yêu nữ nào nhưng khi thị xinh đẹp tươi cười như tình huống trước mắt nói đến hiến dâng nhục thể động lòng người có sức mị hoặc vô cùng cũng làm cho nhịp tim đập loạn xạ chịu không nổi lại càng làm cho ấn tượng xấu xa thị để lại trong lòng gã mờ nhạt đi lưu dụ thầm kêu lợi hại nhớ lại tư vị quấn quýt động người ngày đó trong quân xá ở Quảng lăng thở dài nhậm đại tỷ đừng có đùa dỡn với ta ngươi từ lúc đó đã bỏ ta chọn hoàn huyền bây giờ sao lại phí công nói với ta những lời như vậy Không phải ngươi nói ta trở về Quảng Lăng là đi tìm chết sao? Hiến thân cho một kẻ không giữ nổi cái mạng của mình, không phải là đã biết thua còn muốn đánh cá sao? Nhâm thanh thị hai mắt hiện ra thần sắc ôn nhu, nhẹ nhàng, tiểu nữ trước đây có chỗ đắc tội với lưu gia, mong lưu gia đại nhân đại lượng, bỏ qua không tính tội. Chàng à, cứ làm giữ như vậy thanh thị sợ rồi nè. Chàng có biết người ta vì sao đặc biệt lại đây kiếm chẳng không? Lưu dụ nịa mai nói, không phải là muốn giết ta chứ? Nhâm thanh thị vui vẻ. Hoan gia chàng đoán đúng rồi. Người ta đúng là lại để giết chàng đó. Lưu dụ giật mình, chớ mắt nhìn thị. Nhâm thanh thị bình tĩnh nói, đó gọi là nổi danh nên khổ thân. Lời đồn rằng lưu dụ một tiễn hạ ở lòng, đúng vào lúc hỏa thạch từ trên trời rơi xuống. Ta lại không tin những thứ nhảm nhí. Mà muốn chứng minh chàng có phải là người được ơn trên ưu đãi hay không thì chỉ có một cách, phải xem có thể giết được chàng hay không. Nếu như chàng thật sự bị giết, đương nhiên không phải cái gì chân mệnh thiên tử. Phải không? Lưu dụ lại cảm thấy áp lực của chân khí tà dị của thị, biết mình đã bị chân khí của thị vây chặt, muốn chạy cũng không được, chỉ còn cách liều mạng. ga đương nhiên không phải là sợ, chỉ là không nguyện để thị từ thủ pháp trực tiếp đó, nhìn ra thực lực thật sự của mình. Gã ung dung cười nói, khó mà được nhậm đại tỷ coi trọng ta như vậy, thật là vinh hạnh cho ta. Bất quá, nhậm đại tỷ mạo hiểm như vậy thật không đáng chút nào. Nếu như tỷ không giết được ta, thì phải ôm hận dưới đao của bổn nhân. Thì cho rằng còn có khả năng khác sao. Nhậm thanh thị nhẹ nhàng đáp, chỉ có cách này mới có thể biết được chàng có thật là chân mệnh thiên tử quật khởi ứng với thiên mệnh hay không. Việc đó cũng đáng để mạo hiểm. Nếu như thật sự giết được chàng, có thể mang thủ cấp của chàng đi lĩnh thường. Còn giết không được chàng, nhậm thanh thị ta sau này sẽ toàn tâm toàn ý đi theo chàng. Lưu Lang à, Chàng chịu giết người ta sao? Người ta không những có thể giúp chàng hưởng thụ lạc thú trên giường, còn là con cờ bí mật lợi hại nhất trong tay chàng, sẽ giúp chàng lúc phải ứng phó với hoàn huyền. ta có thể thề độc, vĩnh viễn không phản bội chàng, vĩnh viễn nghe lời chàng. Lưu Dụ cảm thấy hết sức đau đầu, lạnh lùng quát, vô sỉ, bối đau rời vỏ. Gã bất luận tài trí võ công, không còn khờ khạo như ngày trước. Trải qua sự rèn luyện trong những ngày qua, lòng tin với chính mình lại càng tăng thêm, có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Gã quyết định phải tàn nhẫn, giết chết yêu nữ này, giải quyết hết mọi chuyện. Nhâm Thanh Thị yêu kiều cười lên một tiếng, tay háo đong đưa, hai luồng sáng trên dưới công tới Lưu Dụ. Hết chương 313. Chú thích. Chú sa, son, như trong sơn son thiết vàng. Chương 314. Bắc phương vọng tộc. Tiến Vi trèo lên đồi cao, nhìn về phương Bắc, không cầm được cảm thấy phân chấn hẳn lên. Ở phía trước khoảng ba, bốn dặm là một tòa sơn bảo quy mô hoành tráng, tọa lạc trên vùng đồi núi chập trùng nằm giữa hai dòng sông, nhấp nô lên xuống theo thế núi, khí thế bức người. Người xây dựng sơn bảo này khẳng định là một nhân vật cao minh, phát huy hết những ưu điểm về địa lý. dụng sự thuận tiện cả hai mặt giao thông thủy bộ. Tường bảo cao đến ba trượng, chân bảo dùng đá tảng dựng nên. Bên trong trồng đầy những cây đa, tán lá tỏa rộng xen lẫn với những nhà dân tường đất mái ngói. Theo đó mà tính thì có đến trên mấy ngàn gia đình sinh sống nơi đây. Một tòa sơn bảo hương vượng như vậy thật ít thấy ở Bắc Phương. Hiện tại chàng không còn lo cho dân trong thành nữa. Với thực lực của đám mã tặc, căn bản không có cách gì đánh hạ được sơn bảo này. loại sơn bảo này là cứ điểm vững chắc cho dân thường bắc phương trốn tránh ngọn lửa của chiến tranh và nạn đạo tặc cho dù người nắm quyền mắt nhắm mắt mở chỉ lo chuyện trả thuế nộp lương mọi người vẫn được bình an vô sự yến phi nhìn lướt vào trong bảo trong lòng do dự không biết có nên đi đường vòng không cuối cùng quyết định là cảnh báo dân trong bảo xong sẽ tiếp tục lên đường đột nhiên trong bảo truyền lại ba tiếng chuông trang biết đã bị người canh gác trên đài quan sát phát hiện trong lòng thầm tán thưởng mức cảnh giác cao độ của đối phương cửa bảo hạ xuống hơn hai kỵ mã từ trong phong ra người người y phục tề chỉnh quất ngựa cung đao sẵn sàng tạo thành khí thế bức người tiến phi lấy làm lạ không những cuộc sống của người dân trong thành sung túc mà người chủ sự khẳng định không phải loại tầm thường tiến phi ung dung nên đón lại chia ra cả hai tay biểu thị không có ác ý đội kỵ binh nhanh chóng kéo tới cách tiến phi hơn trượng liền tỏa ra thành hình cánh quạt vây xung quanh chàng khí thế hung hăng chỉ cần nhất cử nhất động không hợp sẽ lập tức tấn công đột nhiên có người kêu lên Ngươi không phải là Yến Phi sao? Yến Phi không ngờ có người ở tòa sơn bảo phương bắc xa xôi này, chỉ nhìn qua đã nhận ra mình, cảm thấy hết sức kỳ quái. Trang liên nhìn về phía người mới nói, lập tức ánh mắt sáng lên. Người vừa mới lên tiếng là một hán tử niên kỷ khoảng 30, mặc quần áo võ sĩ màu trắng, lưng thẳng vai ngang, khôi ngô vi vũ, búi tóc anh hùng, nhưng tướng mạo lại thành tao văn nhã, đầy nét thư sinh, ánh mắt lấp loáng trí tuệ, khiến người khác cảm thấy y không những là võ sĩ siêu quần, mà còn là một học giả viên bác. Hán nhân văn võ kiêm toàn như vậy ở phương bắc thật là khó kiếm. Người này rời yên xuống ngựa, ôm quyền chấn tĩnh sự hưng phấn nói: Thanh Hà Thôi Hành, Bái Kiến Yến Huynh. Những người khác hiển nhiên đã nghe qua danh Yến Phi, đều lộ ra thần sắc tôn kính ngưỡng mộ, lập tức thi lễ tỏ ý tôn kính. Yến Phi lần đầu tiên nghe đến tên Thôi Hành này, nhưng đối với Thanh Hà Thôi thì thật ra đã nghe qua lâu rồi. Sau Vĩnh Gia Chi loạn, Cao Môn Đại Tộc lần lượt rời về nam, nhưng vẫn có thế tộc chọn ở lại bắc phương. Thanh Danh Hiển hách nhất trong số đó. Chính là đại tộc họ Thôi ở Thanh Hà, là long đầu gia tộc ở ẩn nơi phương Bắc. Người này có phong phạm danh sĩ một phái, phong thái đại tộc chuyển từ đời trước lại như thế không thể nào giả mạo được. Yến Phi mỉm cười hỏi, Thôi huynh sao lại có thể nhìn qua một cái đã nhận ra Yến mộ. Thôi hoành mừng rỡ bước tới nói, bởi vì Thôi hoành từng đến biên hoang tập chọn mua binh khí, kỵ mã và chiến thuyền. Lần nào đi qua con đường chính phía đông, cũng đều thấy Yến huynh ngồi uống rượu trầm tư ở đệ nhất lâu. Lúc đó trong lòng ta đã rất kính mộ huynh Chỉ là không dám quấy nhiễu, cứ tiếc không có cơ hội làm quen. Nhắc tới còn thấy buồn cười. Ta từng nhờ cơ biệt công tử dẫn đi diện kiến Yến Huynh, cho rằng Y thấy ta làm ăn lớn, sẽ chịu vất vả một chuyến mà giới thiệu, không ngờ lại bị Y từ chối thẳng thừng. Ai? Thật là làm ta thất vọng. Bất quá hôm nay cũng có thể cùng Yến Huynh gặp mặt nói chuyện, cũng là hoàn thành tâm nguyện còn lại. Nếu như ta đoán không sai, Yến Huynh chỉ vì đi ngang phát hiện tung tích tạc nhân, bởi vậy đặc biệt lại để cảnh báo. Yến Phi nghe Y nói chuyện khiêm tốn đúng cách, lại không đánh mất khí phái thân phận của thế gia đại tộc, thẳng thắn trình bày ý định của bản thân, chứng tỏ Y hiểu rõ mọi chuyện, nên sinh ra có hảo cảm với ý Y. Trang vui vẻ nói, Thôi huynh thì ra đã nắm vững tình huống, nên đệ cũng không cần phải nhiều lời. Hiện tại đệ còn có chuyện gấp phải làm, nên sẽ tạm thời chia tay, ngày sau nếu có duyên, mọi người lại uống rượu nói chuyện được không? Thôi huynh đáp, Yến huynh có lẽ đang vội đến Hà Sáo, trợ giúp đại chủ Thác Bạt khuê ứng phó đại quân mộ dung Bảo Bắc phạt. Bất quá, theo như ta phán đoán, quyết chiến thật sự của hai bên, vẫn còn phải chờ một thời gian nữa, sớm là hai, 3 tháng, muộn là 6 tháng một năm, Yến Huynh ở lại tệ bảo một ngày, chắc không có vấn đề. Ta đương nhiên hiểu rõ tâm tình của Yến Huynh, muốn càng sớm hội họp với đại chủ càng tốt. Nhưng ta có thể đảm bảo, Yến Huynh ở lại tệ bảo sẽ không phải là lãng phí thời gian đâu. Nếu không, ta chỉ còn cách bồi tiếp Yến Huynh một đoạn đường, thì những khát vọng chăn trở bao lâu trong lòng may ra mới thỏa mãn được. Yến Phi lập tức càng coi trọng y Dĩ không những là người hiểu biết chuyện thiên hạ đại sự, lại có hùng tâm trang trí, không phải là loại cao môn danh sĩ bình thường. So với cái đám được gọi là danh sĩ suy đổi ở Nam Vương, ngoại trừ tạ An, tạ huyền hai người, thật là khác nhau một trời một vực. Chàng ngạc nhiên hỏi, thôi huynh sao biết cuộc chiến còn lâu mới tới. Thôi hoành khiêm tốn đáp, thôi mỗi trước giờ luôn lưu ý đến động tĩnh của các tộc ở phương Bắc, đứng ngoài quan sát, nhìn được những điểm đặc biệt. Như đại chủ thác bạn khuê quả quyết bỏ đi hai thành không phải dễ dàng đoạt được là bình thành và nhạn môn, ta liền đoán ra đại chủ chọn chiến lược vườn không nhà trống tránh mũi nhọn của địch. Hơn nữa, việc này cũng phù hợp với tác phong xưa nay của đại chủ, nên ta mới đoán như vậy. Tiến phi chấn động trong lòng. Trang thấm nghĩ, nếu như người này không được thác bạn khuê trọng dụng, quay lại đầu nhập vào bên địch quân, không những thác bạn khuê cuối cùng cũng phải nếm mùi bại trợ, mà mình cũng vĩnh viễn không cứu về được chủ tỷ kỳ thiên thiên Tuy nhiên sắc mặt chàng không chút gì thay đổi, vui vẻ, như vậy yến mộ không làm khách nữa. Lại quấy nhiễu huynh một đêm rồi. Thôi hoành vui mừng nói, thôi mỗ sẽ chu toàn buồn phận chủ nhà. Lại quát to, nhường ngựa. Một người nghe vậy mừng rỡ nhảy xuống, nhường ngựa lại, rồi tới chung với một người khác. Thôi hoành đích thân giúp yến phi lên ngựa, sau đó cùng tộc nhân vây quanh yến phi, đi về sơn bảo của thôi ra. 77. Hậu bối đao của lưu dụ liên tục chém ra. Trong mấy ngày qua, Lưu Dụ đã suy tư nhiều về Đao Pháp, trọng điểm tập trung ở chỗ làm sao trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của địch nhân có thể đột phá thoát ra. Trước trận chiến phi thủy, bản thân Lưu Dụ đã là nhất đẳng cao thủ, gặp phải người cường mạnh như Lưu Tuần, vẫn có thể liều mạng. Sau bao phen vào sinh ra tử, từ trong những trận chiến liên tục đào luyện Đao Thuật, cố gắng tinh tiến, Đao Pháp đã tiến được một bước dài. Có thể nói, trừ phi gặp phải cao thủ ở đẳng cấp tôn sư như Tôn Ân, Mộ Dung Thủy, còn không nếu đơn đả độc đấu. có thể làm cho gã quý kỵ tính ra không có bao nhiêu người đương nhiên khi người ta muốn lấy cái đầu trên người gã sẽ không bao giờ nói đến chuyện quy củ giang hồ không đến thì thôi đến thì quần khởi vây công trong hoàn cảnh hoàn toàn có lợi cho đối phương bước gã vào tử địa nhân thủ đầy đủ ưu thế áp đảo đoạt đi cái mạng nhỏ của gã chính là để đối phó với những tình huống tương tự nên gã đã đau đầu sáng tác ra đào pháp đặt tên là cựu tinh liên châu trong mấy ngày qua gã không ngừng khổ luyện đến hôm nay chính thức dùng trong cuộc chiến này liên tục chém ra chín nhát đao cao thủ bình thường đều có thể làm nhưng nếu muốn có đầy đủ kinh lực trong mỗi đao thì phải là cao thủ về đao pháp lại có kinh mạch đặc biệt nội công tinh thuần mới có thể làm được còn nếu như muốn giống như lưu dụ hiện tại chỉ bằng một hơi chân khí nhẹ nhàng tùy ý bắn nhanh lên cao liên tục chém ra chín đao như thiềm điện thì gã trước khi được kiến phi cải tạo chân khí tự vấn cho dù khổ luyện ra sao cũng tốn công vô ích không làm được chỗ tối lợi hại là từ thân pháp giã lâm viên khiêu thuật gã lĩnh nộ ra mỗi lần hậu bối đao chém chúng mục tiêu như thân cảnh cây cối hoặc là binh khí của địch nhân, đao kình xảo diệu của gã sẽ dựa vào kinh lực của đối phương cải biến thế đao, nhanh chóng thay đổi thân pháp, đối chọi với thân pháp quỷ mị khó nắm bắt của địch nhân, gã như đang tiến mạnh tới lại có thể biến thành nhanh trong tối lui, tiến ngang hóa thành búng lên cao, thân pháp và đao thuật phối hợp liền lạc không một kẻ hở. Bởi vậy chiêu cửu tinh liên châu này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một đao thế đặc biệt lăng lệ, mà là đại biểu cho đột phá trong đao pháp của gã. hành trình đi tìm sự hoàn thiện trong đao pháp của gã đã mở ra một đoạn rộng thênh thang và hoàn toàn mới mẻ đó cũng có thể là đoạn mở đầu cho gã trở thành đại gia về đao pháp thời nay Ken. chiêu thứ nhất phát ra đánh trúng đoạn đao sắc bén của nhậm thanh thị đâm thẳng tới trước mặt đồng thời mượn lực quanh ngang hoành tay phát ra chiêu thứ hai chém chúng vào tả thủ đao đang hợp thế công lại giống như cắt đứt sự liền mạch trong đào thế của thị thế công vốn cường mánh hung hăng lập tức tan vỡ lưu dụ thầm kêu nguy hiểm từ hai đao đó Gã dò ra tiêu dao mà công âm út tả dị của nhậm thanh thị, so với giao thủ lần trước lại có tinh tiến. Nếu không phải gã cũng chẳng còn là lưu dụ ngày trước, lần này khẳng định không thể trốn thoát được. Nét mặt kiều diễm của nhậm thanh thị hiện thần sắc ngạc nhiên không giấu được, hiển nhiên không ngờ lưu dụ lại cường mạnh như vậy. Chiêu thứ ba của lưu dụ không để cho thị kịp thở lấy một hơi, nhanh chóng xuất ra, chém vào chiếc cổ đẹp của thị. Ken! Nhậm thanh thị xoay nhanh tấm thân kiều diễm. với một tư thế yêu mị đến độ không thể hình dung lại tràn đầy sức mê hoặc, quay lại nhìn thẳng Lưu Dụ, song đao bắt chéo ngạnh tiếp một đao hung bạo vô bỉ của Lưu Dụ. Lưu Dụ toàn thân chấn động, chân khí âm độc băng Hàn từ chỗ giao kích với song đao tống nhập vào đao của Lưu Dụ, hóa giải đao kình cường đại của gã. Sau đó Hàn khí tựa mũi tên từ cánh tay cầm đao bắn thẳng vào kinh mạch khiến gã suýt thụ thương. May mắn Tiên Thiên chân khí trong nội thể kịp thời vận chuyển, hóa giải tà khí của đối phương vừa mới xâm nhập. Nhậm thanh thị yêu kiểu kêu lên một tiếng, mượn lực bay ngược về sau. Nội lực lưu dụ chưa kịp hồi phục, nhìn nhậm thanh thị thối lui ngoài ba trượng, dơ đao đứng thẳng, cười khổ trong lòng. Nhậm thanh thị hoa dung trắng nhận, lồng ngực phập phồng thở gấp, mặt hoa hiện thần sắc không thể tin được. Đao khí của lưu dụ lập tức hóa chặt lấy thị, có thể nhân cơ hội phát động đợt công kích thứ nhì. Bất quá gã cũng đã dùng hết khí lực, lại càng không nghĩ ra điểm mấu chốt để có thể giết thị. Vấn đề là cựu tinh liên châu chỉ đạt được hiệu quả lý tưởng nhất nếu dùng trong lúc quần chiến để đột vây tìm đường sống. Gặp phải loại cao thủ siêu cấp như nhậm thanh thị này, đối phương thấy thế bất lợi, có thể ta kình thoát thân, sẽ không ngu xuẩn tiếp tục chặn đánh gã. Lưu dụ lúc này thầm nghĩ trong lòng phải sáng chế thêm đao chiêu, để có thể dùng vào trường hợp đơn đả độc đấu như thế này. Cho dù đối phương có quyết ý đào tẩu, mình cũng có năng lực để chặn lại. Hai má nhậm thanh thị hồng hào trở lại. thương thế nhẹ trong người nhờ chân khí vận chuyển đã thuyên giảm lưu dụ song mục sát cơ đại thịnh đao phong chỉ thẳng nhậm thanh thị chuẩn bị thế tấn công nhậm thanh thị đột nhiên buông hai tay xuống thu cặp đoàn đao vào trong tay háo tươi cười như hoa nói không đánh nữa lưu dụ cảm thấy như bị đùa giỡn thất thanh thốt lên không đánh ngươi cho là bọn ta đang đùa giỡn hay sao nhậm thanh thị khoái chí nói cũng gần như vậy trò du hí này được kêu là ai là chân mệnh thiên tử thuộc loại trò chơi đi tìm báo vận Thật khó tin chàng đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Ta tự thấy không có cách gì giết được chàng, từ đó có thể chứng minh, chàng có thể thật sự là người được lao thiên ra tuyển chọn để thay đổi sang một chiều đại mới. Lưu Dụ cười khổ trong lòng. Chỉ có gã mới rõ, nhậm thanh thị vừa mới đơ ba đau xong, thật ra là cơ hội duy nhất của mình để giết nhậm thanh thị. Chỉ vì đau pháp của gã chỉ mới đạt tiểu thành, một khi để cho yêu nữ này biết rõ đau chiêu của cựu tinh Liên Châu, gã sẽ khó bảo vệ lấy mình. Nói không chừng sẽ bị thị dùng tiêu dao mà công tấn công không ngừng cho đến chết. Nhậm thanh thị lúc này, cũng như nhậm giao ngày đó, bất luận chiêu số hay công lực, đều tương đương với nhau. Đang. Hậu bội đao về lại trong bao. Lưu dụ cảm thấy bó tay, nhưng cũng biết đây là cách hay nhất. Nhậm thanh thị phong nhã tươi cười tiến thẳng đến trước mặt gã cách khoảng hai bước. Ngọc thủ thu về sau lưng, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngẩng mặt nhìn gã, thị dịu dàng thủ thị, trắng ngày càng có khí phách nam nhi. Ba đao mới đây. Xem khắp thiên hạ, ngoài chàng còn ai có được phong độ đó, thiệt làm mê chết người ta rồi. Lưu dụ thật sự không biết nên cười hay nên tức, hay là muốn để yên được ca tụng lên chín tầng mây. Gã chỉ tỏ ra không thèm để ý gì đến thị. Không hiểu sao, gã cảm thấy sự chán ghét trong lòng đối với thị đã giảm đi nhiều, lại còn cảm nhận được mị lực dụ hoặc không bị được của thị. Gã đương nhiên hiểu rõ, cảm giác này là sai lầm và nguy hiểm. Chỉ hận là ngoại trừ thầm kêu yêu nữ lợi hại ra, gã không sao chống lại được cảm giác đến tự đáy lòng. Làm cho gã càng đau đầu chính là nếu như thị tiết lộ với hoàn huyền mọi chuyện về gã, sách lược che giấu thực lực khẳng định sẽ tan thành bọn nước. Nghĩ đến đây, trong lòng đã định ra kế. Ngươi bây giờ đã gạt ta, ta gạt lại ngươi cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lưu dụ như mày lạnh giọng, ngươi còn nhớ ta ở kiến khang đã nói sao với ngươi không? Nhậm thanh thị thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì với gã hóa nghèo, chàng đã nói gì. Hôm nay mọi chuyện bắt đầu hoàn toàn mới đi, chuyện của quá khứ còn nhớ lại làm gì? Lưu dụ trong lòng thầm kêu vô sĩ. Bất quá thật ra mà nói, biết là một chuyện, cảm giác lại là một chuyện khác. Trước mắt thị tiểu diễm như vậy, yêu nữ vô sĩ cũng không còn là chuyện quan trọng. Ma lực của thị đủ để tiêu trừ mặt trái của mọi chuyện. Sao gã lại có cảm giác mâu thuẫn kiểu này? Đột nhiên trong mũi tràn đầy mùi hương của thị. Thì ra thị đã đến gần thêm một chút, chỉ cần thêm nửa bước là thân thể có thể nhập vào nhau. Đôi mắt tuyệt đẹp của thị lóng lánh rực rỡ, có thể câu dẫn hồn phách người ta. Thân hình yêu kiều động lòng người tỏa ra hương khí thanh xuân khỏe mạnh. Cổ áo lộ ra ngoài da thịt trắng nõn, chân chu mềm mại, đủ để làm cho nhịp tim của bất cứ nam nhân bình thường nào cũng phải đập loạn xạ, sinh ra ham muốn nhục dục cuồng liệt với mỹ nhân. Lưu dụ sực tỉnh lại, thầm nghĩ mình sao lại như vậy, vào thời khắc này lại bị thị mê hoặc đến mức hồ đồ, Mình thật ra là người không có định lực sao. Sau khi gặp lại thị, gã vẫn sinh ra cảm giác như lần đầu, cảm thấy không thỏa đáng. Lưu dụ nghĩ thầm. Đây chẳng lẽ là một loại mỹ thuật cao minh Thế gian thật ra lại có loại dị thuật tà pháp như vậy sao Chàng đang nghĩ gì vậy Lưu dụ thật sự nghĩ đến chuyện lùi ra sau Nhưng cũng biết như vậy sẽ lộ rằng mình sợ thị Ben mỉm cười Ngươi lại gần như vậy làm gì Quên là ta đã từng nói với ngươi Kêu ngươi đi càng xa càng tốt sao Nhâm thanh thị nhíu đôi mày thành, Túi đầu nhẹ nhàng nũng nịu, Người ta đầu hàng rồi Thỉnh lưu ra đại nhân đại lượng Bỏ qua những sai lầm người ta đã phạm phải Hiện tại Thanh Nhi nguyện để cho Lưu ra xử trí, tiếp nhận bất cứ hình phạt nào của ngài. Đổi lại là bất cứ nam nhân nào khác, giờ khác này khẳng định sẽ không chống cự nổi những lời mềm mại cầu hòa của thị. Nhưng Lưu Dụ đã trải qua biết bao khổ nạn và tôi luyện, tính cách bản thân kiên nghị không đổi, còn đã sớm sinh ra lòng cảnh giác, sao dám khinh địch để thị mê hoặc. Lưu Dụ không nhịn được cười nói, nhậm đại tiểu thư không cần phải rót mật vào thái ta đâu. Chỉ bằng vào những lời đó của ngươi, lại muốn ta tín nhiệm như trước sau. nhầm thanh thị rung rung đôi vai thon, ra vẻ kinh ngạc, sao lại như trước được. Hiện tại người ta nhận ra chẳng là chân long tái sinh, là người được chọn để thay ngôi đổi chiều, đương nhiên đối với chẳng phải thật lòng, đến chết không đổi sẽ đi theo chẳng, vì chẳng mà hành sự. Ít đi địch nhân vẫn tốt hơn nhiều địch nhân, nhất là một tiểu nữ đặc biệt như người ta. Lưu dụ lãnh đạo, người đối với ta lại có giá trị gì? Thốt xong câu đó, bản thân lưu dụ cũng phải giật mình. Tự nhiên gã buột miệng nói ra, lộ rõ suy nghĩ trong lòng Vào lúc này, lưu dụ biết rằng mình đã có thay đổi, trở nên thực tế hơn. Thay đổi này là do tình thế ép buộc mà ra. Nhậm thanh thị không có chút phản ứng khác lạ nào, vui vẻ xoay tròn thân hình trước mặt gã, tư thái man dại đến cực điểm. Lúc đối diện lại với gã, thổi nhẹ làn hơi thơm như hoa lan nói, thanh nhi có thể giúp đi sát bảo vệ chàng. Lúc lưu ra tịch mịch, người ta có thể vì chàng làm người giải sầu, bảo đảm chàng sẽ quên hết những nữ nhân trước đây. người ta cũng có thể nghe theo chỉ thị của chàng đi nằm vùng bên địch nhân vì lưu gia do thám tin tức thậm chí làm thích khách sát thủ người ta không muốn bất cứ danh phận gì chỉ nghĩ đến việc làm tình nhân của chàng yêu cầu duy nhất chỉ là muốn thấy thiên sư đạo tan vỡ trong tay chàng tôn ân thảm bại mà chết một thanh nhi ngoan ngoãn vâng lời như vậy lưu gia nỡ nhận tâm cự tuyệt sao lúc thị nói đến quên hết những nữ nhân trước đây lưu dụ không cầm được nghĩ đến vương đạm chân trong lòng vô cùng đau xót nhậm thanh thị đang có mị lực dụ hoặc cao độ Phảng phất như là lời thủ thị tâm tình đêm khuya khi đầu gối tay ấp của tình nhân. Lúc này uy lực đại giảm. Lưu Dụ mỉm cười nói, ngươi và Nhậm Giao thật ra là có quan hệ ra sao? Nhậm Thanh Thị nhìn gã một cái, vung thông tay đáp, y thật ra là thân huynh của ta, bọn ta là huyết mạch cuối cùng của Hoàng Triều Đại Ngụy, Mạn Diệu là chị họ của ta, thân phận hậu phi của bọn ta chỉ là vỏ bọc. Hiện tại ta là người cuối cùng còn sót lại của Hoàng Triều Đại Ngụy, bởi vậy ta muốn báo phục tôn ân, rửa đi mối hận mất triều. Mọi chuyện người ta đã nói hết với chàng rồi, chàng thu xếp cho người ta ra sao đây? Hết chương 314. Chú Thích Vĩnh gia chi loạn, năm 311, đời Tấn Hoài Đế, tức năm Vĩnh gia thứ năm, lưu thông diệt hơn 10 vạn tấn quân tại Bình Thành, nay là lầu cấp tỉnh Hà Nam, giết lũ Thái úy Vương diễn. Sau đó sai tướng Hô Diên Yến đánh Lạt Dương. Cuối cùng bắt sống Tấn Hoài Đế, giết Thái Tử, Tôn Thất, binh sĩ và bách tính đến hơn 3 vạn người, lại phá hủy lăng mộ, cung điện. sử sách gọi là vĩnh gia chi loạn hay vĩnh gia chi họa hà sáo tiếng anh là he tao chỉ vùng bình nguyên cao nguyên trung thượng dù hai bờ hoàng hà vì nông nghiệp khá phát đạt nên còn gọi là khu vực tưới tiêu hà sáo hà sáo nằm phía đông núi hạ lan có hạ lan bộ tộc tập 17 ít bờ hở tờ tờ có nhắc đến cả hà sáo và hạ lan phía tây lương sơn nam âm sơn bắc trường thành bao gồm bình nguyên ngân xuyên cao nguyên ngạc nhĩ đa tư cao nguyên hoàng thổ nay phân thành chữ hạ nội mông cổ và thiểm tây Hoàng Hà tại đây trước tiên chạy men hạ làn Sơn lên Bắc, bị âm Sơn ngăn trở ở hướng Đông, sau men theo lương Sơn về hướng Nam, hình thành nên chữ nên gọi là Hà Sáo, nghĩa là chỗ uốn lượn của sông. Trong lịch sử thì Hà Sáo khá nổi, Xuân Thu thuộc Triệu Quốc là quận Vân Trung, đến tần thì Phái mông điểm đuổi hung nô đóng quân ở hai quận Vân Trung, cựu Nguyên. Sau tần rút, Hà Sáo lại thuộc hung nô. Đến Tây Hán, trước năm 127, Hán Vũ đế xuất quân ra Vân Trung đánh bại hung nô chiếm lĩnh Hà Sáo. Đóng binh khai khẩn và nuôi ngựa ở đây, biến Hà Sáo thành căn cứ phòng ngự hung nô tấn công, đổi thành Sóc phương quận, ngũ nguyên quận. Được dẫn nước từ Hoàng Hà vào tới tiêu, nên nông nghiệp phát triển nhanh chóng, kinh tế phồn vinh. Đến thời Nam Bắc Triều, Hà Sáo thành trọng địa tranh đoạt giữa các chính quyền Bắc Phương. Trong các tài liệu khác còn có địa danh Hà Sóc. Tiếng Anh là hẹ tủ ô là chỉ vùng Bắc Hoàng Hà thời Trung Quốc cổ đại, Sóc La Bắc, bao gồm cả Sơn Tây, Hà Bắc và Sơn Đông. Hà Sóc xuất hiện nhiều trong thơ ca bởi thời thành có một phái gọi là Hà Sóc thi phái. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Viên Thiệu chiếm miền Hà Sóc. Trong tiểu thuyết Kim Dung, Liêu trai Trí dị cũng xuất hiện Hà Sóc rất nhiều. Chương 315, Trạch Mộc nhi tê. Trước khi trời sập tối, Tiến Phi và Thôi Hoành tìm đến được nguồn nước để ngựa có thể gặm cỏ uống nước nghỉ ngơi. Bọn y vội vã đi được hai ngày đường, Thái Nguyên đã nằm xa tít ở đằng sau, thẳng tiến tới Hà Sáo. Với đề nghị của Thôi Hoành, bọn y hai người sáu ngựa mang hành trang nhẹ lên đường, Luân phiên thay đổi chiến mã, chỉ trong hai ngày đã đi được 600 giảm. Hai người ngồi xuống cạnh bờ sông, nhâm nhi mấy miếng lương khô. Tiến phi thuận miệng, thôi huynh đối với địa thế vùng này dành như lòng bàn tay, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Thôi hoành cười nói, ta từ nhỏ đã thích ra ngoài sông Sáo, đi khắp bắc phương, cũng từng ghé qua kiến khang, muốn xem sau khi tấn thất rời về Nam đã chấn chỉnh đến đâu. Tiến phi hỏi, kết quả ra sao? Biểu tình thôi hoành hiện ra nét cay đắng, đắp, kết quả. Ai? Ta đã dùng tộc hiệu của thôi ra, cầu kiến hơn 10 cao môn hiển hách nhất ở kiến khang, nhưng chỉ có tạ an khẳng khái tiếp kiến. An công thật xứng đáng là nhân vật lỗi lạc nhất xưa nay, chỉ tiếc là một cây làm chẳng nên non. Dưới áp chế của tư mã thị, căn bản khó có thể làm được chuyện lớn. Mà sự thật cuối cùng cũng chứng minh ta không nhìn lầm, đại thắng phì thủy lại mang thai họa đến cho tạ gia. Tấn thất khí số đã tận, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Tiến phi không cầm được nghĩ đến lưu dụ. không biết gã đã đến quảng lăng chưa mình đã cải tạo thể nội chân khí của gã từ hậu thiên đổi thành tiên thiên không biết có thể giúp gã vượt qua tử kiếp không? ben nói thôi huynh đối với tình huống gần đây của nam phương biết thật tường tận thôi hoành vui vẻ nói thôi ra bọn ta đã trở thành đệ nhất đại tộc ở bắc phương có đệ tử ở khắp thiên hạ. hơn nữa các tộc ở bắc phương ít nhiều đều có quan hệ với bọn ta ta lại đặc biệt lưu ý tình thế biến hóa các nơi bởi vậy so với người khác biết nhiều hơn một chút chấm ngâm giây lát lại nói tiếp Ta mời Yến Huynh đến tệ bảo, nói chuyện tâm tình cũng là hy vọng có một ngày Yến Huynh có thể dẫn ta diện kiến đại chủ. Nào biết Yến Huynh không những đáp ứng không chút do dự, lại còn muốn ta đi trùng với Huynh lên Bắc. Thật sự là một đặc cân vượt quá sự trông đợi của ta. Không biết Yến Huynh là hứng trí nhất thời, hay là đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Yến Phi đáp, ta muốn hỏi ngược lại Thôi Huynh, ở Bắc Phương, khiến Thôi Huynh bội phục nhất là nhân vật nào. Thôi Huynh không chút do dự đáp, người ta bội phục nhất là Vương mãnh ý là quan trọng của Phù Kiên. nếu như y vẫn còn tại thế khẳng định sẽ không có thất bại ở phi thủy yến phi có chút ngạc nhiên trang vốn cho rằng người thôi hoành bội phục là thác bạt khuê tay không dựng nước bất quá suy nghĩ kỹ lại chuyện thôi hoành hân thưởng vương mãnh là hết sức hợp tình hợp lý chuyện này phải nhìn từ xuất thân của thôi hoành mới hiểu thanh hà thôi thị là long đầu và đại biểu cho đại tộc ở trung nguyên ngang với vương tạ hai nhà ở nam Vương. mà thôi hoành lại trưởng thành từ vọng tộc thanh hà thôi thị thế ra đại tộc hết sức coi trọng thân phận địa vị Đó là tập tính của người trong thế gia, không thể thay đổi. Bởi vậy, Thôi Hoành đối với thác bạn khuê khởi lên từ mã tặc, thật khó sinh lòng kính phục. Bất quá trong thời đại loạn lạc như bây giờ, thế gia đại tộc lưu lại ở Bắc Phương, đều muốn kiếm một chỗ dựa dẫm, để bảo trì địa vị thế tộc của bọn họ, cũng như có thể phát triển hoài báo và lý tưởng chính trị của mình. Thôi Hoành chính là loại trí sĩ có triển vọng đó, bởi vậy sùng bái vương mánh, lấy đó làm mục tiêu tối cao. Gật đầu nói, ta hiểu rồi. ta tuyệt đối không nhìn lầm thôi huynh ta vốn nghĩ thôi huynh vì có đạo tặc dòm ngó bên cạnh muốn đợi ít lâu mới có thể khởi hành nào biết thôi huynh không chút do dự lập tức theo ta lên đường thôi hoành ngẩng lên nhìn trời đêm song mục lấp loáng thần quang nói bởi vì đây là cơ hội mơ ước từ lâu của ta là cơ hội mà ta trước giờ vẫn đợi ta tuyệt đối không lo đám đạo tặc nếu thôi hoành ta không thể tề ra sao lại dám đến trước mặt đại chủ hiến kế sách trị quốc bình thiên hạ trong khoảng mười dặm nơi thượng du của tệ bảo Còn có hai tòa sơn bảo cũng quy mô như vậy, được người gọi là thập lý tam bảo. Hơn 10 năm nay đã bị bọn ác đạo tặc binh quấy nhiều không biết bao nhiêu lần, nhưng bọn ta chưa có lần nào thua cả. Hiện tại đã đến lúc tộc nhân của ta học tự lập, không còn ỷ lại vào ta nữa. Yến Phi cảm thấy cùng với người này nói chuyện thật là một lạc thú. Thôi hoành không những là trí sĩ kiến thức phong phú, mà còn là nhân vật siêu quần tinh thông binh pháp võ công. Có ý trợ giúp thác bạc khuê, khẳng định là như hổ thêm cánh. Trang cảm thấy thích thú hỏi. Vì sao lại không chọn mộ dung thủy? Người như Thôi Huynh đây, bất cứ người nào chỉ cần nghe qua Huynh nói chuyện, bản đảo sẽ chọn dụng Huynh. Thôi Huynh đáp, nói ra nhiều có khi Yến Huynh sẽ không tin. Cho đến giờ phút mộ dung thủy công hám biên hoang tập bắt đi Mỹ Nhân, ý vẫn là tuyển chọn duy nhất trong lòng ta. Nhưng đây là sai lầm của ý ý, ý không nên đối địch với hoang nhân. Ta từng đến qua biên hoang tập, hiểu rõ tiềm lực kinh người của hoang nhân. Ý đã làm ta thất vọng, lại nhìn không ra chỉ cần không chọc giận hoang nhân. họ sẽ tuyệt đối không quản tới chuyện ngoài biên hoang. Trở thành công địch của hoang nhân là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Tiến Vi ngây người thốt, huynh không phải là đánh giá quá cao bọn ta sao. Thôi hoành cười đáp, chuyện mộ dung thủy hai lần công hãm biên hoang tập, cũng hai lần bị đuổi ra khỏi biên hoang, là một sự thật không ai có thể phản bác. Đối với thực lực của mộ dung thủy cố nhiên có ảnh hưởng nhất định, tổn thất đến danh dự lại càng không thể lường được. Nếu như lần này mộ dung bảo viễn trinh phương bắc lại đại bại trở về, sẽ làm dao động địa vị bá chủ bắc phương của mộ Dung Thủy. Biên Hoang tập lại tựa như manh thú đang ngủ say, hiện tại mãnh thú đã bị kinh động tỉnh dậy. Yến Phi Định Thần nhìn y hồi lâu, nói: "Thập Lý Tam Bảo của thôi huynh khẳng định có danh vọng rất cao ở vùng này. Khu vực này cũng đã từng rơi vào tay mộ Dung Thủy một lần, y không chiêu dụ bọn huynh sao?" Thôi huynh đáp: "Ta muốn thỉnh giáo Yến huynh một vấn đề, ngàn lần mong Yến huynh thẳng thắn nói hết." Yến Phi phì cười: "Huynh sợ ta không thành thật sao?" Thôi huynh nói: "Thôi mỗ nào dám." Bất qua vấn đề này tuyệt đối không dễ đáp. Đó là giả sử ta cáo tố với Yến Huynh, ta quyết định cùng tộc nhân quay đầu về với mộ dung thủy, Yến Phi có giết ta không? Yến Phi không ngờ y hỏi vậy đáp, một ngày Huynh còn chưa thành người của mộ dung thủy, chỉ là lời ở miệng mà thôi, ta sẽ không hạ thủ. Nhưng nếu Huynh thật sự trở thành lưu thần đại tướng thủ hạ của mộ dung thủy, thì sẽ là địch nhân của Yến Phi, ta sẽ hạ thủ không lưu tình. Thôi hoành không chút phản ứng hỏi tiếp, Yến Huynh là người có nguyên tắc, nhưng đổi lại là đại chủ. Người sẽ xử trí ta ra sao? Tiến phi ung dung đáp, không lạ là huynh sợ ta không dám nói lời thật. Ta có thể khẳng định nói cho huynh biết. Trước khi chuyện huynh trở về đầu phục mộ dung Thủy trở thành sự thật, y sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào đem tôi ra của huynh nổ tận gốc rễ, không có chuyện kiềm chế chỉ giết một người rồi thôi. Huynh đệ thác bạn khuê của ta xem xét sự tình rất sâu xa, mà thôi ra của huynh là long đầu thế tộc ở Bắc Phương. Sự chọn lửa của bọn huynh sẽ ảnh hưởng đến nhân tâm của các đại thế tộc. Bởi vậy đại chủ tuyệt đối sẽ không để cho bọn huynh đầu phục phe địch nhân." Thôi Hoành vui vẻ nói, "Đa Tạ Yến huynh thành thật cho biết. Bây giờ đến phiên tại hạ hồi đáp câu hỏi lúc trước của Yến huynh." Mộ Dung Thủy đúng là đã từng phái người lại du thuyết bọn ta quy phục đại yên của y, thì không những đó là chuyện sau khi biên hoang bị hoang nhân quan phục, mà Mộ Dung Thủy lại không có chút nào thành ý điều đó càng làm ta tin tưởng nhận định của bản thân, là Mộ Dung Thủy không hề để các thế tộc Bắc Phương bọn ta trong mắt. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, "Huynh sao biết Mộ Dung Thủy không có thành ý?" Thôi hoành tỏ vẻ khinh thường đáp, trước tiên là mộ dung thủy không đích thân lại gặp ta. Tiếp đến là ta đã đưa ra một câu hỏi với người tới, sứ giả lại ăn nói hàng hồ, né tránh câu hỏi của ta. Tiến phi lại càng quan tâm hỏi, câu hỏi này của Thôi huynh khẳng định không dễ trả lời. Thôi hoành đáp, đối với người có thành ý mà nói, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Ta hỏi hắn, đại yên chi chủ có phải chuẩn bị giả bộ điều binh lên bắt thảo phạt bộ tộc tháp bạn bỏ rơi thành trì ở vùng phụ cận bao gồm cả Thái Nguyên trong đó? Thật ra chỉ muốn dẫn dụ mộ dung vĩnh xuất quan thôi không? Yến Phi động dung nói, thôi huynh nhìn thật chính xác. Thôi hoành giận dữ nói, mộ dung thủy chỉ là lợi dụng ta, dùng bọn ta kiềm chế mộ dung vĩnh. Ha! Ta ha là người dễ bị lợi dụng sao? Yến Phi nghe thấy ngầm lo lắng trong lòng. Không những nhân tố có thể ảnh hưởng đến thành bại của mộ dung thủy rắc rối phức tạp, mà còn nhiều phần tràng và thác bạt khuê không thể khống chế, thậm chí không sao nắm bắt hoặc tiền đoán con người y được. Thôi Hoành trước mắt và sức ảnh hưởng của Thôi thì Y lại có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong tình hình cuộc chiến. Nếu như Thôi Hoành đứng về phía mộ dung thùy, lại theo mộ dung bảo xuất trinh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. May mắn bây giờ tình huống đó không xảy ra, Thôi Hoành đang cùng với mình kết bạn lên bắc. Thôi Hoành nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, ngàn lần mong Yến Huynh Nhưng Chuẩn. Yến Phi thật sự không sao nhìn thấu nhân vật Thôi Hoành này. Không hiểu tại sao Y lại đột nhiên đưa ra thỉnh cầu, thật ra là thỉnh cầu như thế nào? Trang nói, thỉnh Thôi Huynh nói ra, xem ta có thể làm được không. Thôi Huynh nói, Yến Huynh đương nhiên là làm được. Đó là trước khi đại chủ quyết định có dùng ta hay không, Huynh không cần phải vì ta nói bất cứ lời tốt nào, cũng không cần tiết lộ xuất thân lai lịch của ta. Yến Phi nhữ mày hỏi, vậy có thể nói ra danh tự của Thôi Huynh không? Thôi Huynh đáp, chuyện đó đương nhiên là được. Yến Phi cười, sao lại có phân biệt? Sao ý lại có thể không biết đến nhân vật như Huynh? Thôi Huynh mơ màng đáp. Ta thật ra rất muốn biết có phải như vậy không. Hy vọng ý sẽ không làm ta thất vọng. 77. Lưu dụ mở mắt ra, tất cả trời đất đều đã khắp đi. Lúc gã bắt đầu tọa tức, mặt trời vừa vượt qua đỉnh đầu, nét đẹp của rừng hoang khiến người hoa mắt. Hiện tại lại là một trời đầy sao. Gã chưa từng thử qua tọa tức chuyên chú đến mức độ đó, hoàn toàn quên hết thời gian trôi qua. Gã cho rằng chỉ vừa mới nhắm mắt, bồi dưỡng tinh thần, để ứng phó trên đoạn đường tối nguy hiểm trước khi về đến Quảng Lăng. Nào biết ngồi luôn từ sau ngọ cho đến mãi đêm khuya. Bản thân đích sắc có tiến bộ, lại có thêm nhiều điểm xuất thần nhập hóa tuyệt diệu. Trừ phi địch nhân, giống Nhậm thanh thị dùng lửa hiệu trên đường dẫn dụ gã đến gặp. Nếu muốn phục kích gã trên đường, căn bản không thể làm được, bởi vì không nắm được lộ tuyến trở về quảng lăng của gã. Nhưng hiện tại trong đoạn đường còn cách quảng lăng chỉ có hai canh giờ, tình thế đó đã thay đổi. Chỉ cần địch nhân mai phục ngoài thành quảng lăng, mà gã lại lơn là coi thường. rất có thể sẽ rơi vào cạm bấy do chúng giải công bố trí. Bởi vậy gã cần phải nghỉ ngơi cho đủ, hồi phục tinh lực, cho tinh thần và thể lực lên đến đỉnh cao nhất, để vượt qua cửa ải này. Lo lắng của gã rất hợp lý. Đối với Lưu Lao Chi mà nói, tình huống lý tưởng nhất là khiến cho gã không còn sống mà trở về Quảng Lăng. Như vậy sẽ không bị mất mặt, lại có thể khi lưu dụ gã chưa làm được gì, trừ đi mầm họa có thể ảnh hưởng đến quyền lực của y đi thật là gọn gàng sạch sẽ. Trước mắt có hai lựa chọn. Một là bằng vào sự thông thuộc vùng xung quanh quảng lăng của gã, bí mật trở về mà thần không hay quỷ không biết, đợi đến khi trời sáng nên ngang nhập thành. Gã tin rằng có thể dễ dàng làm được. Một cách khác là đột kích đối phó Mai phục Đi trước một bước tìm hiểu tình hình địch nhân, sau đó dùng đòn sấm xét giết đối phương không còn một mảnh giáp, giải tỏa nộ hỏa trong lòng đối với Lưu Lao Chi. Như vậy sẽ trùng trùng đả kích đi gì để ý biết rằng mình không phải loại hiền lành gì. Chọn lựa thứ nhì thật hết sức hấp dẫn đối với gã. Có thể coi là luyện võ thử đao, lại có thể tiên phát chế nhân, khuất nhục đám nhân mã của Lưu Lao Chi đang bí mật đối phó gã. Như vậy có buộc lộ thực lực hiện tại của bản thân không? Sau đó còn phải xem gã thu xếp ra sao? Chỉ cần không giống như Yến Phi giết chết trúc Pháp Khánh mà danh chấn thiên hạ, Lưu Lao Chi sẽ chỉ cho rằng thủ hạ vô tích sự thôi. Nghĩ đến đó, Lưu Dụ đúng người nhảy lên đi về hướng Quảng Lăng. 77. Tối cây thành Tạ đạo ẩn toàn thân mặc đồ võ phục xuống ngựa ngoài đại môn phủ thái thú. phó tướng phòng vệ lý tỏng nhân thần sắc hốt hoàng giang nên đón hạ giọng bẩm báo quân giặc ba ngày trước ở tiếp khẩu lên bờ sau đó chia quân hai đường một đội tiến tới cũ trương đội kia tiến về cối kê dư diêu và thượng ngu đã lần lượt thất thủ rơi vào tay quân giặc tạ đạo ẩn bước lên thềm vào phủ hướng tới lý tỏng nhân đang đuổi theo sau thắc mắc hỏi cả hai tòa thành cũng không cầm được chân thiên sư quân chút nào sao những binh tướng khác đang theo sau lưng hai người ai ai mặt cũng không còn giọt máu vì hiểu rõ sự bế tắc của tình hình dư giao và thượng ngu là hai huyện thành lớn ở mặt đông cối kê có sức phòng ngự cực mạnh tuyệt đối không thể nào không đánh mà thua được lý Tòng nhân than thở còn chưa giao chiến thiên sư đạo trong thành đã ra tay trước tạo phản tấn công quân ta mở cửa nên tiếp tôn ân hiện tại lo nhất là tình huống này lại tái diễn ở đây đại nhân người lại bốn ai bốn tạ đạo ẩn xuyên qua đại sảnh bước lên con đường trải sỏi dẫn đến hậu đường trầm giọng hỏi chúng ta hiện tại có bao nhiêu nhân mã lý toàn nhân cười khổ đáp Không quá 2.000 người. Tạ Đạo Hẩn kinh ngạc, dừng chân thất thanh, chỉ có 2.000 người. Lý Tòng Nhân thở dài, từ khi tin Dư Diêu và Thượng Ngu thất hám nối nhau truyền về, ở nơi này của chúng ta đã xuất hiện một loạt đảo binh. Phần lớn binh sĩ tháo bỏ quân phục, vứt bỏ vũ khí, gia nhập đám dân lánh nạn bỏ chạy khỏi cối kê. Người bỏ trốn đã quá nhiều, bọn thuộc hạ không sao ngăn cản. 2.000 người là con số đếm được lúc trưa nay, hiện tại chỉ sợ không còn con số đó nữa. Tạ Đạo Hẩn tiếp tục cất bước. mỗi bước đều nặng tựa ngàn cân hỏi đại nhân thì sao lý tòng nhân miễn cưỡng đáp thái thú đại nhân từ lúc hoàng hôn đã giam mình trong đạo phòng lại ra nghiêm lệnh cho dù phát sinh ra bất cứ chuyện gì đều không cho quấy nhớ người ai phạm lệnh sẽ chém không tha tạ đạo ẩn lãnh đạm nói người nào phạm lệnh sẽ chém không tha ư ta cũng hy vọng ông ấy chém ta như thế có khi lại đỡ khổ lý tòng nhân hạ giọng phu nhân ngàn vạn lần chớ có nản lòng đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta tối kê thành cao hào sâu Chỉ cần thái thú đại chân chịu hăng hái kháng địch, chúng ta có thể giữ được mười bữa nửa tháng, đợi thành chỉ phụ cận phái quân lại cứu viện, liền có thể ngăn chặn khí thế quân địch. Nhưng nếu như cối kê thất thủ, các thành phụ cận như Gia Hưng, Hải Diêm, Lâm Hải, Trương An, Đông Dương và Tân An sẽ không thể giữ được, kiến khang cũng sẽ rơi vào thế nguy. tạ đạo hờn nói, để ta thử lại xem sao. 77. Thống Bi Phong đang dốc hết tốc lực chạy về cối kê. lão vốn tới ngựa đi. nhưng đường đi bị nghẽn tắc vì dòng người chạy loạn nên phải bỏ ngựa đi bộ nhưng vẫn phải chọn đồng núi hoang dã mà đi lấy cối kê làm trung tâm tất cả các thành trì xung quanh đều rơi vào cơn của loạn tựa như địa ngục trần gian có thể thấy dân chúng ở khu vực này phần lớn tuyệt không tín nhiệm tôn ân đặc biệt là tín đồ sùng phật cuộc nổi dậy của thiên sư đạo đại diện cho tuyên cáo trận quyết chiến giữa thiên sư đạo và phật môn nam phương đã bắt đầu chỉ xem thái độ hung hăng ấy cũng biết kiến khang kỳ này gặp nạn rồi Hiện tại hy vọng duy nhất của lão là trước khi thiên sư quân công đánh vào đến tối kê có thể tìm ra mẹ con tạ đạo ẩn, kiếm cách bảo vệ bọn họ rời khỏi hiểm cảnh. 77. Kỷ thiên thiên và tiểu thi đi theo đại đội. Trên bình nguyên rộng lớn, kỵ binh ngày đêm không nghỉ thẳng tiến. Binh lính của mộ dung thùy vào lúc hoàng hôn đã nổ trại khởi hành, đem đại quân chia thành hai đội. Ba vạn người lưu lại nơi đây, hai vạn chiến sĩ đại yên theo mộ dung thùy lên đường, đương nhiên bao gồm cả chủ tỷ bọn họ trong đó. không có ai báo cho nàng đã xảy ra chuyện gì Kỳ thiên thiên toàn bằng quan sát của mình đưa ra phán đoán chẳng hạn như nhân số quân lính mộ dung thủy cơ khoảng bao nhiêu có bao nhiêu loại binh chủng bởi vì nàng từng nghiên cứu cẩn thận bản đồ mộ dung thủy đưa cho nên biết rằng toàn bộ đội kỵ binh hai vạn người này đã rời khỏi lộ tuyến đến đài bích chỗ đến phải là chỗ nằm giữa trường tử và đài bích thủ pháp dụng binh của mộ dung thủy đúng là nằm ngoài dự đoán của người ta thâm sâu khó giỏ y không muốn công đánh đài bích đã bị rút đi binh lực ư sao lại muốn phân tán binh lực sau khi lần mò đi trong đêm tối một đoạn đường nàng đã từ từ hiểu ra thầm kinh ngạc trong lòng mộ dung thùy không phụ thịnh danh là đệ nhất đại gia về binh pháp ở bắc phương không lạ là mọi người đều ý kỵ ý ỉa mộ dung thùy đến nghiệp thành mà không công đánh dẫn dụ mộ dung vĩnh đem quân chú thủ Đại bích điều đến trường tử đã là một kỳ chiêu dụ địch hết sức cao minh sau khi mộ dung vĩnh trung kế mộ dung thùy lập tức bỏ nghiệp thành thẳng tiến đến lấy đại bích càng làm cho mộ dung vĩnh trận cước đại loạn Đài Bích là tòa thành trọng yếu nhất ở mặt Nam Trường Tử. Một khi thất hãm, địch nhân có thể dùng Đài Bích làm cứ điểm kiên cường, trực tiếp công đánh Trường Tử, bởi vậy, không thể mất Đài Bích được. Chỉ cần Mộ Dung Vĩnh có thể giữ được Đài Bích, Trường Tử sẽ vững như Thái Sơn. Mộ Dung Thủy Chính là nhìn ra điểm này, biết Mộ Dung Vĩnh sẽ phái đại quân lại giữ Đài Bích, bởi vậy chia binh làm hai cánh. Một cánh làm ra vẻ muốn công đánh Đài Bích. Sau khi đến Đài Bích, chặt cây làm thang, xe bắn tên. xe lôi mục và các loại dụng cụ công thành kỳ thật mục đích lại không phải là đại bích Như kế chân chính là cánh quân đang bí mật hành quân này của mộ dung thủy sẽ mai phục trên đường từ trường tử đến đại bích khi viện quân của mộ dung vĩnh đang vội vã kéo đến đại bích mộ dung thủy sẽ từ nơi ẩn nấp đánh ra giết người của mộ dung vĩnh đang luống cuống không kịp trở tay tại một nơi không có tường thành bảo vệ bên mộ dung vĩnh đã đi một đoạn đường dài người ngựa mệt mỏi trong khi binh lính mai phục của mộ dung thủy được nghỉ ngơi đầy đủ nằm yên chờ đợi Với tình huống như vậy, người của Mộ Dung Vĩnh càng không phải là đối thủ. Mộ Dung Vĩnh khẳng định sẽ trúng kế, bởi vì Y không có chọn lựa. Khi Mộ Dung Vĩnh điều đại quân đang chốt ở Thái Hành Đại Đạo đến Đại Bích, ý liền bước lên con đường bại vong định mệnh. Mộ Dung thùy thật là lợi hại. hết chương 315 chương 316 bảo mệnh kim bài Lưu Dụ đứng trên một gò núi nhỏ ở bờ tây nam Hồ Cao Miêu, túi nhìn đèn đuốc ở thành Quảng Lăng nơi mặt Nam Bảy, tám dặm trong lòng không ngừng kinh y. Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm, Lưu Lao Chi lại không có lòng giết Lưu Dụ Gã? Nếu như Lưu Lao Chi bỏ qua cơ hội này, muốn giết Gã thì sẽ phải tốn rất nhiều tâm huyết nữa, thật không phải việc làm của người khôn ngoan. Gã đã điều tra rõ ràng vài tuyến đường bộ từ Mạn Tây Bắc trở về Quảng Lăng, nhưng tìm không thấy tung tích của địch nhân. Cái khác Gã không dám khoe khoang, nhưng làm thám tử thì Gã tin tưởng mười phần. Lưu Lao Chi nếu phái người đến giết Gã, khẳng định sẽ là một đám sát thủ kinh nghiệm lao luyện, lại không có quan hệ gì với Bắc Phủ Bình là loại hắc đạo nhân vật hoặc bang hội có giao tình thâm hậu với lưu lao chi hoặc là lưu lao chi thông qua kẻ trung gian mời sát thủ chuyên nghiệp bất luận sử dụng loại biện pháp gì thành công hay thất bại lưu lao chi đều có thể phủi tay sạch sẽ gã đương nhiên không phải loại tầm thường cho nên địch nhân không tới thì thôi chứ khi tới khẳng định có đủ nhân thủ lại phải bày ra cả bẫy làm gã khó có thể thoát thân lý tưởng nhất phải là ở địa phương cách quảng lăng khoảng 10 dặm phục kích gã quá gần quảng lăng sẽ kinh động quân phòng thủ quá xa thì phạm vi quá rộng rốt cuộc thì là việc gì bây giờ cách bình minh chỉ có vài canh giờ đã không có phục binh mình cũng nên sớm chạy vào thành để tránh làm kinh động dẫn đến sự cố kỵ của lưu lao chi nghĩ vậy lưu dụ lao xuống sườn núi hướng về phía quảng lăng chạy tới sau khi lướt đi vội vã được nửa dặm gã xuyên qua đồng ruộng mênh mông đặt chân lên đường quan đạo mặt bắc quảng lăng rồi bỗng dừng lại tại màn đêm đen sống trước lúc bình minh một đạo nhân ảnh đứng thẳng ở phía trước chặn đường Lưu dụ định thần nhìn kỹ, lập tức trong lòng kêu không xong, lần đầu tiên hoài nghi miễn tử kim bài mà Yến Phi tặng cho đã mất đi hiệu mươi 77. Thôi hoành theo Yến Phi đi lên một gò núi nhỏ, chỉ thấy tại bên đường hướng Tây Bắc, thẳng đứng một cột gỗ to như tay người, dài ước chừng sáu thước. Yến Phi đi một vòng quanh cột gỗ, lưu tâm nhìn kỹ. Thôi hoành đi nhanh tới trước đưa mắt nhìn cột gỗ, thân cột chi chít vết đao sắc bén khảm vẽ, có lẽ là ám hiệu và tiêu ký. Yến Phi đột nhiên đánh ra một trưởng vào đỉnh cột. Gỗ khô tấp tấp vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Thôi hoành chố mắt đứng nhìn, nói không ra lời. Sự sắc bén của trưởng kình Yến Phi, ý bình sinh chưa thấy qua. Điều khiến ý bội phục nhất chính là tư thái thong dong nhẹ nhàng của chàng. Yến Phi mỉm cười, huynh đệ của ta đã biết rằng ta tới. Thôi hoành hỏi, đại chủ hiện tại ở nơi nào? Yến Phi chỉ hướng tây bắc đáp, y ở vùng đồi phía đông đại hà và mặt nam thịnh nhạc. Thôi hoành tinh thần chấn động, nói, đó là ngũ nguyên chứ danh. vì có năm con sông như đại hà, phần thủy chảy qua nên có tên là ngũ nguyên. dọc ngang hơn trăm dặm, đồi rừng trang chịt, rất tốt để ẩn nấp. ánh mắt tiến phi nhìn về phía ngũ nguyên, nói: mộ dung bảo không phải là kẻ ngốc, sẽ không vì việc nhỏ này mà dễ dàng trúng kế. thôi huynh hỏi, tiến huynh hiểu rõ tính cách của mộ dung bảo sao? tiến phi đáp: huynh đệ của ta đối với hắn càng có hiểu biết sâu hơn. thôi Hoành gật đầu nói: ta đối với mộ dung bảo mặc dù có nhận định, nhưng thủy chung giới hạn ở lời đồn. chỉ là hiểu biết bề ngoài. Đại chủ cùng Mộ Dung Bảo đều là người tiên thi, lại quen biết từ nhỏ, đối với tác phong hành sự của Mộ Dung Bảo, cách bày mưu tính kế thì nắm trong lòng bàn tay. Chỉ nhìn việc đem bình thành và nhạn môn tặng cho Mộ Dung Vĩnh, thì cũng biết đại chủ trăm phương ngàn kế muốn kích thích lửa giận và cừu hận của Mộ Dung Bảo, làm hắn mất đi lý trí. Ta tin rằng đại chủ nhất định có biện pháp khiến cho Mộ Dung Bảo giao tranh với mình ở khu vực Ngũ Nguyên. Tiễn Phi lo lắng, tính cách của Mộ Dung Bảo có lẽ có nhược điểm. Nhưng dưới tay không thiếu Mưu thần dũng tướng, có thể bổ trợ cho sự thiếu sót của hắn. Bọn chúng từ đường thủy tới, lại có thể chạy bằng đường thủy. Tới lui tự nhiên như thế, không có cách nào chặn được. Thôi Hoành Thông Dung nói, kéo dài tới mùa hè mưa nhiều thì sao? Một giải hạ sáo, mùa hè hàng năm đều vì mưa lớn mà nước sông dâng lên, bất lợi cho việc dùng thuyền. Một phía là Lao sư viên trình, tướng sĩ nhớ nhà, một bên là chiến đấu bảo vệ đất ai, sĩ khí cao ngất. Chiến sự càng kéo dài, Đối với Mộ Dung Bảo càng bất lợi. Mộ Dung Bảo từ đường Thủy Tiến tới Thịnh nhạc đã đi sai một bức cờ. Nếu như Mộ Dung Bảo trước tiên thu phục Bình Thành và Nhạn Môn, cùng Trung Sơn thiết lập liên lạc, bố trí tuyến tiếp tế từ Trường Thành đến Thịnh nhạc, trận này đại chủ sẽ thất bại không nghi ngờ gì nữa. Yến Phi cười, may mắn Thôi Huynh không phải là quân sư của Mộ Dung Bảo. Thôi Huynh nói, hắn căn bản sẽ không dùng ta làm quân sư, cũng sẽ không nghe lời của hắn nhân. Yến Phi nói, Ta cũng muốn nhìn xem tiểu khuê sẽ đối đãi với ngươi thế nào. Chúng ta lên đường thôi. 77. Lưu dụ kinh ngạc trong lòng là có lý do. Đầu tiên là thời gian người này xuất hiện đúng lúc gã không có đề phòng nhất. Nếu đối phương không phải tình cờ gặp được gã, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, chứng tỏ rằng mình liên tục dưới sự giám thị của đối phương. Và trí ít về hai loại công phu khinh công và ẩn giấu tung tích, đối phương đã hơn xa gã. Tiếp đến là đối phương chỉ một thân một mình. Quan đạo này nằm ở nơi đồng ruộng mênh ngông. Vài dặm xung quanh toàn là thảo nguyên hoang dã, có thể thấy rõ đối phương không có trợ thủ nào khác. Địch nhân đã nằm chắc chỉ bằng sức của một người sẽ thu thập được gã, lại biết rõ gã là lưu dụ, đương nhiên là kẻ tài cao gan lớn, có lòng tin mười phần giết được gã. Thứ ba là người này xuất hiện rất đột nhiên, vừa thấy hoa mắt đã bị y chắn ngang đường, đồng thời bị sát khí của y vây chặt, muốn quay đầu chạy cũng không được. Lưu dụ sinh ra cảm giác kỳ dị, người này toàn thân mặc hắc y giả hành mũ trùm màu đen, chỉ lộ ra mắt, mũi và mồm. Thân hình cao lớn, nhưng thể hình to lớn của y lại cho cảm giác y bất nam bất nữ, làm gã nhất thời khó mà phân biệt được. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hai người đứng cách gần năm trượng, nhưng chẳng biết thế nào, cảm giác của lưu dụ lại như đối phương đã gần trong găng tấc. Chỉ cần đối phương động thủ, đòn đánh sẽ như cuồng phong bạo vũ, lập tức đến trước mặt, không có chút khé hở, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của khoảng cách. Loại cảm giác này làm gã hiểu được rằng chạy trốn là tự chịu diệt vong. ngay cả cơ hội xả thân liều mạng cũng sẽ mất đi. Lưu Dụ biết rõ rằng đã gặp phải địch nhân đáng sợ, đổi lại là gã trước kia hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. người này là cao thủ gần bằng như tôn Ân, nhưng có miễn tử kim bài của Yến Phi thì sẽ thế nào? trong thời khắc khẩn trương ở danh giới sinh tử ngàn cân treo trên sợi tóc này, sự sợ hãi lo lắng của gã giống như thủy triều rút đi vô ảnh vô tung, tâm linh trở nên sáng suốt, chân khí trong cơ thể tự nhiên vận chuyển. chen. Lưu Dụ rút hậu bối đao trên lưng ra. Chia vào địch nhân, Lưu Lao Chi sao lại mời được loại cao thủ thế này? Loại cao thủ như vậy, đáng lý phải là nhân vật uy chấn thiên hạ. Bản thân Gã chưa từng nghĩ tới có loại nhân vật thế này. Nghĩ tới đây, trong đầu chợt lóe linh quang, đã nghĩ được đối phương là người nào. Trong mũ trùn đen song mục địch nhân sắt tím cực thịnh. Lưu Dụ biết đối phương sắp ra tay nên mắt hiện sắt tím. Gã lần đầu được thấy, do vậy có thể biết chân khí của đối phương quái dị khó giỏi như thế nào. Chợt lui về sau, đồng thời song thủ nắm đao. rơ lên cao trên đầu. Giữa lúc này, gã cảm nhận được tâm, thần và ý hoàn toàn tập trung vào hậu bối đao, không người không ta, sinh vinh tử nhục đều trở nên không quan trọng. Quả như Liệu Định, Hắc cao thủ bịt mặt dưới sự cảm ứng về luồng khí chuyển động, toàn lực tiến đánh. Một đạo kinh khí kinh nhân lạnh thấu xương đến mức làm người ta hô hấp khó khăn, hai mắt đau nhức, cơ thể như bị kim đâm, theo sự di động ập tới đập thẳng vào mặt. Rõ ràng là trong lúc ngày xuân ấm áp, gã lại cảm thấy như đang ngâm mình ở nơi băng thiên tuyết địa. ký huyết trong cơ thể cũng giống như bị đông lại thành băng. chân khí âm hàn đáng sợ như thế, gã cũng lần đầu gặp được. khoảng cách năm trượng, giống như chỉ vài thước, đối phương xài một bước đã tới. phép rút đất trong truyền thuyết chắc cũng chỉ như loại trước mắt mà thôi. hậu bối đao chém thẳng xuống. gã sinh ra cảm giác trên chiến trường đối diện thiên quân văn mã, trong lòng dâng lên khí phách chưa từng có từ trước tới nay. cho dù tử chiến xa trường, cũng không lùi nửa bước, không có chút gì tiếc đối. vài ngày vừa qua ngày đêm tu luyện. lặp đi lặp lại sử dụng tiên thiên chân khí, đao phát liên lạc kỳ diệu nhất là gã cảm thấy được năng lượng của vũ trụ trời đất giống như bị gã hấp thu hết vào trong chiêu đao này. Thời khắc này, gã cuối cùng đã phân biệt được sự khác nhau của hậu thiên và tiên thiên. Đao khí kinh nhân theo đao đi ra như mũi thuyền kiên cố pha sóng mạnh mẽ xuyên qua trường phòng từ song trưởng địch nhân sẽ tới, mở ra một lỗ hổng nhanh chóng xông vào khe hở giữa song trưởng của đối thủ. Đao thế của lưu dụ lúc này thật sự đã là một kiệt tác hoàn mỹ nhất. là tuyệt chiêu cứu mạng bị bức xuất ra khi đối diện sinh tử hoàn toàn không có kỹ xảo lại tinh diệu tuyệt luân nhưng cũng vô cùng đơn giản bùng đao trưởng chạm nhau lưu dụ kêu lên một tiếng đau đớn khí huyết toàn thân bốc lên mắt đổ hào quang khó chịu thiếu chút nữa thổ huyết khi hồi phục trở lại gã mới phát giác bản thân bị lão đảo đẩy lùi hơn mười bước nhưng đối phương cũng bị gã đánh lui về phía sau không có cách thừa thế tiến đánh nếu không gã khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này Lưu dụ hồn thể được thả lỏng, thoát ra khỏi kình khí vẫn trói buộc gã từ sau khi đối phương hiện thân. Gã phúc trí tâm linh, hiểu được đối phương cũng có kỳ công tuyệt nghệ là một loại tiên thiên chân khí. Tuy công lực trên gã hơn một bực, nhưng lại bị lưu dụ gã dung cảm không sợ chết, dùng khí thế bồi dưỡng được từ chiến trường áp chế, nên không có cách nào chiếm được thượng phong. Rồi. Đối thủ cuối cùng cũng lên tiếng, tuy chỉ là một từ, vẫn bị lưu dụ nghe ra có chút lanh lảnh, gây cho người ta cảm giác âm dương quay khí. càng chứng thật phán đoán về thân phận đối thủ. Phút chốc ngàn vạn trường ảnh, nhằm mặt công tới, đối phương như đã biến mất trong trường ảnh. Lưu Dụ biết đây là lúc sinh tử lâm đầu, đối phương đã thi triển một loại bộ pháp kỳ diệu, nhanh nhẹn như quỷ mị di chuyển đến gã. Trong mỗi thời khắc vị trí đều biến hóa, vì vậy chiêu thức cũng thiên biến vạn hóa. Gã một phần nắm chắc cũng không có, một trường nào đó sẽ biến thành bùa lấy mạng gã. Luận về chiêu số, gã thật sự không bằng đối phương nên nào dám lơ là Vội xuất ra đệ nhất đao của cựu tinh Liên Châu. Lưu dụ bay lên không, phi tới phía trên đối phương. Đôi mắt thường của gã mặc dù không có cách nào nắm bắt được vị trí của đối thủ, nhưng lại cảm ứng được rõ ràng trung tâm mạnh mẽ nhất của kinh khí đối phương. Bằng cảm ứng này, gã nắm được mục tiêu để phản kích. Trăng! Hậu bối đao như đánh trúng kiên cứng, vang lên tiếng kinh khí giao kích. Đối phương hóa trưởng thành thủ đao, giống như binh khí để ngạnh đối ngạnh, đánh chặn được một đao có khí thế hùng hậu của gã. Lưu dụ như bị đại thiết truy đập một cái trầm trọng, đánh chúng không phải hậu bối đau của gã, mà là trái tim. Trong lòng biết là bản lĩnh không bằng người, cho nên bị tình khí đáng sợ của đối phương công nhập kinh mạch, chấn động gã bắn lên giữa không trung. Nhưng lập tức hồi phục trở lại, hiển nhiên vẫn chịu đựng được. Quyền đầu đánh tới. Đối phương căn bản không để cho gã có nửa khắc cơ hội thở gấp, bắn khỏi mặt đất, một quyền bay đuổi về phía gã. Lưu dụ biết là thời điểm tốt nhất để vạch trần thân phận đối phương, cười dài. Trần Công Công so với chủ của ngươi có lẽ còn lợi hại hơn. Đối phương nghe được, thế công lập tức bị ảnh hưởng, chỉ hoãn trong phút chốc. Cao thủ tương tranh, sao cho phép có sơ hở gì? Lưu Dụ hét lớn một tiếng, hậu bối đao chém mạnh xuống, vào giữa thiết quyền của Trần Công Công, làm hắn chấn động rơi xuống. Đến lúc này, Lưu Dụ cuối cùng cũng giành được một chút tiên cơ, vội dùng thế thiên cân truy nhanh chóng hạ xuống, hậu bối đao liên tiếp công tới, mỗi đao đều nhân thế mà thi triển, giữa đao với đao hoàn toàn không có kẽ hở. Nhất thời ánh đao mau lẹ chấp lên, như cuồng phong bạo vũ rơi xuống bao trùm mặt đất nơi Trần Công Công rơi xuống. Trần Công Công cũng thật cao cường, tuy bị Lưu Dụ triển khai đao pháp truy kích, vẫn đứng thẳng trên mặt đất, gặp chiêu pha chiêu, nhất nhất chặn được, chấn gã không ngừng văng lên. Đến đao thứ 9, Lưu Dụ hiểu rằng nếu như không có khả năng bức lùi đối phương, đêm nay khẳng định mạng tuyệt chẳng sai. Trong lòng dậy lên ý niệm mạnh mẽ bắt đối phương bồi tang, tâm linh lại trống rông sáng suốt, không để ý tới chiêu số của đối phương. Điên cuồng hét lên một tiếng, hậu bối đao lăng không chém xuống. Trần Công Công cuối cùng phải rời sang bên, lưỡng thủ rụt vào trong tay háo, song tụ đánh ra, phất trúng hậu bối đao. Lực đạo vô cùng cuồng mãnh truyền qua tay háo đánh đến, lưu dụ giống như lá dụng bị cuồng phong cuốn đi, bay tới một hướng khác. Hục. Lưu dụ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng biết miễn tử kim bài mà Yến Phi tặng gã vẫn đang hiệu nghiệm. Chiêu này của Trần Công Công giống như tiễn gã một đoạn đường, nhưng lại là không có lựa chọn nào khác. bởi vì Y Tịnh không hiểu được Lưu Dụ lúc này như cung đã dương hết. Nếu để gã từng đau từng đau không ngừng nghỉ, theo thế liên hoàn tinh kỳ chém xuống, lại không để ý tới tính mạng bản thân, cuối cùng khẳng định cũng đi đến kết cục cùng xuống hoàng thuyền. Ý Nhi đương nhiên không chịu cùng chết với Lưu Dụ. Trong chốc lát, Lưu Dụ đã ở ngoài mười trượng. Một phất này của Trần Công Công cũng là toàn lực, trong nhất thời không có cách nào lập tức truy sát Lưu Dụ. Lưu Dụ trước khi chân thực sự chạm đất, chân khí trong cơ thể đã hồi phục vận chuyển, vội hít sâu một hơi. Vận công vào hai chân, lúc chạm đất liền mượn thế bắn lên, bay về hướng đông. Tiếng xe gió nổi lên ở phía sau, chứng tỏ Trần Công Công đang với tốc độ kinh nhân từ phía sau đuổi theo. Lưu dụ hướng về khu rừng rậm ở ngoài hai dặm bay nhanh đến. Gã thầm nghĩ, chỉ cần tới khu rừng, bằng bản lĩnh độc môn của bản thân, khẳng định có thể dễ dàng thoát thân. Gã bèn cười lớn, Trần Công Công không cần tiện nữa. hãy trở về sớm một chút để hầu hạ lang Nha vương đi. Đồng thời tăng tốc, chạy trốn. 77 tiến phi và thôi hoành thúc ngựa chạy như bay tại nơi hoang dã bốn thất kiện mã phi theo ở phía sau đá văng đùi bay mịt mù sau ba canh giờ phi nước đại mặt trời đã lộ diện ở dây em núi hướng đông dưới mặt đất gió xuân mơn man dễ chịu ngũ nguyên chỉ còn trong vòng nửa ngày mã trình chiếu theo thời gian tính toán quân tiên phong của mộ dung bảo cần phải mất hai ngày để tới hoàng hà hà sáo tháp bạt khuê có đến để làm giảm vi phong đột kích đội ngũ tiên phong của đối phương hay không tiến phi liếc nhìn thôi hoành đang sóng vài phi ngựa mặc dù lặn lội đường xa chạy ngày chạy đêm cao thủ xuất thân từ long đầu vọng tộc phương bắc này vẫn có thần thái phân chấn tinh thần sáng láng không lộ chút gì mệt mỏi tiến phi tuyệt ít khi sinh ra ý sợ hãi với một người nào nhưng thôi hoành đúng là một người như vậy khi nghĩ đến nếu để y nương nhờ mộ dung thủy lại được hắn trọng dụng trở thành định nhân cả sống lưng cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh người này không chỉ làm mưu lược đại gia trên chiến trường mà còn là nhân tài trị quốc thêm vào xuất thân đặc thù Đối với cao môn đại tộc Phương Bắc thật có sức ảnh hưởng không gì có thể sánh bằng. Đã có một vương mãnh làm Phù Kiên trở thành chủ Bắc Phương. Liệu Thôi Hoành trước mặt, có khả năng phụ trợ Thác Bạt Khuê trở thành Phù Kiên thứ hai, hoàn thành cái chí chưa thành của Phù Kiên là Nam Trinh thành công, thống nhất thiên hạ hay không? Tiến vi trong lòng mâu thuẫn. Nếu lưu dụ trở thành đế quân của Phương Nam, Thác Bạt Khuê trở thành bá chủ duy nhất của Phương Bắc, với tính cách trí hướng của hai người, quyết chiến sinh tử tại chiến trường là việc không thể tránh khỏi. Bản thân bây giờ tiến cử thôi hoành cho thác bạc khuê, chẳng khác nào tăng cường lực lượng của thác bạt khuê trên chiến trường, khẳng định bất lợi với lưu dụ. Chuyện này rốt cuộc sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Yến Phi dâng lên tư vị cổ quái. Yến Phi phá lên cười, bản thân có nghĩ quá xa vời hay không? Mỗi một cá nhân, đều chỉ có thể y theo tình hình trước mắt, tạo ra lựa chọn tốt nhất. Còn chuyện tương lai, đành phải đợi Lao Thiên ra quyết định vậy. Thôi hoành ngó về phía chàng, tò mò hỏi. Yến huynh đang nghĩ tới chuyện thú vị gì vậy? Yến phi trong lòng chật động, hỏi lại, "Thôi huynh xem Lưu Dụ ấy như thế nào?" "Thôi hoành một mặt thuốc ngựa đi, một mặt đáp, Lưu Dụ một mũi tên bắn chìm ẩn lòng, đúng hỏa thạch từ trên trời giáng xuống, hai câu ca dao này nếu như hại không chết được ít thì Lưu Dụ có trở thành nam vương tân quân hay không, chỉ là vấn đề thời gian." "Ha, nguyên là ngươi nhớ tới ý ý là hảo bằng hữu của ngươi mà." Yến phi hỏi, "Ngươi không có ý nghĩ nương nhờ ý sao? Ý trước sau vẫn là hán nhân mà." thôi hoành mỉm cười trả lời trải qua những năm tháng này giới tuyến giữa hán hồ đã càng lúc càng mơ hồ hán hồ sống hôn tạp đây là sự phát triển tất nhiên phương nam tuy có sơn minh thủy tú luận về quốc lực và tài nguyên lại không bằng phương bắc thêm vào đó phương bắc địa thế hùng kỳ dễ thủ khó công phương nam đa phần là đồng bằng đồng ruộng bắt ngát cho nên chỉ cần phương bắc thống nhất đoàn kết người phương nam căn bản không có năng lực ngăn cản nơi nương thân tốt như thế tiến huynh cho rằng ta sẽ có lựa chọn như thế nào Yến Phi cảm thấy không còn lời có thể nói được. Đột nhiên phía trước đùi cắt bước lên, hơn 10 thất ngựa xuất hiện ở đằng xa, hướng về phía bọn họ phi tới. Yến Phi cười thốt, người tiếp ứng bọn ta đã đến rồi. Hết chương 316. Chú thích. Phúc trí tâm linh, phúc đến con gia. Sơn Minh Thủy Tú, ý nói phong cảnh hữu tình, có núi có sông, đẹp động lòng người. chương 317, cối kê thất hãm. Tạ đạo ẩn tỉnh dậy từ trong giấc ngộng, liền vội vàng cầm kiếm ngồi bật dậy. nhất thời vẫn không rõ được mình đang ở chỗ nào. Tiếng chém giết vang trời từ phương nào đó truyền lại. Định thân lại một chút mới nhớ ra vẫn còn ở trong phủ thái thú, nàng vốn chỉ muốn vào nội đường nghỉ ngơi giây lát, nào ngờ không cưỡng lại nổi sự mỏi mệt của hơn 10 ngày vừa qua, ngủ một giấc say như chết. Tạ Đạo Vân chống kiếm đứng dậy. Nàng từ nhỏ đã luôn cùng Tạ Huyền luyện kiếm, cho đến sau khi làm dâu Vương ra mới ngừng luyện tập võ nghệ, nào ngờ hôm nay lại phải cầm cây kiếm này lên. Tạ Minh Tuệ cùng thân binh của gã hồn hển xông vào. vào. mặt tái xanh ngôi nhợt nhạt nói thành bị phá rồi quân giặc đã tấn công vào trong thành chúng ta phải chạy ngay lập tức chậm trễ e không kịp tạ minh tuệ là con trưởng đường đệ tạ xung của tạ đạo huẩn theo vương ngưng chi chấn thủ cối kê phụ trách phòng ngự tại cửa đông hiện tại gã thoái hồi phủ thái thú có thể biết tối kê đại thế đã mất không thể chi trì được nữa tạ đạo huẩn ngay nằm ngộng cũng không hình dung được chỉ chợp mắt một chút mà thành đã bị phá nàng liền chạy ra khỏi nội đường gạn hỏi thái thú đại nhân đâu tạ minh tuệ đáp lý tướng quân cùng vinh đệ đã đi thỉnh giá rồi chúng ta hứa hẹn sẽ tập hợp tại tây viên lý tướng quân chính là lý toàn nhân là trợ thủ của vương ngưng chi vinh đệ mà tạ minh tuệ gọi chính là con trai của tạ đạo huẩn và vương ngưng chi tên gọi vương vinh chi tạ minh tuệ tuy nói khách khí nhưng tạ đạo Hẩn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của việc thỉnh giá là phá cửa sông vào đạo phòng cưỡng bức vương ngưng chi vẫn đang ở tại đây khẩn cầu đạo tổ phái xuất thần binh thiên tướng đến cứu chạy trốn tìm đường sống sót hơn trăm thân binh vũ trang đầy đủ thần sắc nghiêm trọng đứng canh phòng ở lâm viên bên ngoài nội đường trở lệ tạ đạo ẩn bước ra khỏi nội đường đang muốn rẽ trái về phía đạo phòng của vương ngưng chi thì cửa sau đại sảnh ở trước mặt bật mở vài chục quân thủ thành bỏ hết cả giáp trụ kéo lê giáo mác trốn chạy một đám thiên sư quân rất đông đang truy đuổi đằng sau lưng tạ minh tuệ không hổ danh là con cháu tạ gia hét lớn mau đưa phu nhân thoát khỏi đây chúng ta lên gã đốc xuất thủ hạ tiến lên chém giết được nhân tạ đạo ẩn biết bản thân lưu lại cũng vô dụng gọi với minh tuệ cẩn thận đấy rồi dưới sự vây quanh bảo hộ của hơn 10 thân binh nhằm hướng đạo phòng mà chạy tới vừa chạy đến hành lang ốn khúc nơi vườn giữa một đám đông cũng từ đầu kia của hành lang chạy tới người nào người nấy mình mẩy đầy thương tích nhếch nhác vô cùng chính là lý tỏng nhân và thủ hạ của gã tạ đạo ẩn trong lòng trùng xuống tình huống so với sự tưởng tượng của nàng xem ra còn ác liệt hơn nhiều nghiến chặt răng xông thẳng lên trước phải chết thì mọi người cũng chết Lý Thong Nhân kinh ngạc giật nảy người, chặn nàng lại. Phu nhân xin đi theo thuộc hạ. Thái thú đại nhân và công tử chắc đã đột vây chạy về phía tây Vinh rồi. Nơi đó có sẵn ngựa, chúng ta có thể theo tây môn thoát đi. Từ đằng sau vọng lại tiếng chém giết đinh thai nhức óc, chỉ nghe thanh thế cũng biết Tạ Minh Tuệ khó mà kiểm chế được địch nhân. Phủ Thái thú nhiều nơi đã bốc cháy, khói bay mù trời, tình huống hôn loạn đến cực điểm. Tạ Đạo ẩn chưa từng trải qua hiểm cảnh như vậy, nhưng lại có thể lâm nguy mà vẫn không loạn. Cô mẫu. Tạ Đạo Hẩn còn cho rằng đó là Tạ Minh Tuệ, song nhìn về phía tiếng kêu thì thấy em của Tạ Minh Tuệ là Tạ Phương Minh, sắc mặt kinh hoàng nhìn nàng, hai mắt lộ ra vẻ van xin cầu khẩn. Tạ Đạo Hẩn chợt thấy mềm lòng, có thể bảo tồn sinh mệnh con cháu Tạ gia càng nhiều càng tốt. Nàng dứt khoát nói, "Chúng ta chạy về phía Tây Viên." 77. Lưu dụ nhằm thẳng hướng thành Quảng Lăng mà chạy đến. Nghĩ lại tình huống tối qua, quả là kinh hiểm và phần, nếu như Trần Công Công đỡ thêm được một đao của gã thì giờ lưu dụ gã khẳng định đang chạy trên mại hạ tiểu kim bài miễn tử do yến phi tặng đã liên tục hai lần phát huy tác dụng giúp gã vượt qua hai kiếp nạn trên người sợ rằng yến phi cũng nghĩ không ra được việc gã mới vừa quay trở lại quảng lăng đã tức thì hai lần gặp nguy hiểm công phu của trần công công thật đáng sợ nếu như bản thân không có tình tiến thì chỉ một người này cũng đủ để uy hiếp cái mạng nhỏ của gã rồi kể từ sau khi sáng tạo ra cựu tinh liên châu dưới áp lực của trần công công gã lại sáng tạo được chiêu mới tạm gọi là thiên địa nhất đao biến vụng thành khéo thích hợp nhất để dùng trong các tình huống đơn đả độc đấu cảm giác dạng này đến bây giờ vẫn còn dư vị đọng lại trong gã vào khoảnh khắc hai tay nắm chặt thanh đao lưu dụ có cảm giác kỳ diệu như thể nắm trọn trời đất trong lòng bàn tay vung đao qua đầu càng khiến gã có được ba khí không ai bị nổi vô nhân vô ngã chỉ còn lại thanh đao trên tay bằng vào khả năng của trần công công với trường pháp thiên biến vạn hóa như vậy mà cũng vẫn bị một đao giản đơn mộc mạc không chút hoa mỹ này của gã phá giải hoàn toàn kiến Lao không cách nào sử ra được chiêu kế tiếp. Chính vì vậy mà cựu tinh liên châu của gã mới có đất dụng võ, hai chiêu này đều có chỗ độc đáo riêng biệt. Tình huống vi diệu thật khó diễn tả bằng lời. Lưu dụ say sưa đắm chìm trong xúc cảm của những sáng tạo mới, vì vậy, dù cho suốt đêm không chấm mắt, tinh thần vẫn ở trong trạng thái đỉnh điểm. Làm thế nào mới có thể sáng tạo thêm được vài chiêu thức đao pháp có uy lực tương tự như vậy đây? Nếu quả thật bản thân có khoảng 10 chiêu đao như thế thì có gặp lại Trần Công Công Gã vẫn có tự tin sẽ ứng phó được. Nhưng bất kể gã khổ tâm suy nghĩ thế nào, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Lưu Đại Ca, Lưu Dụ nghe tiếng gọi bừng tỉnh lại, hóa ra đã tới được cửa thành. Vệ binh chấn thủ cửa thành lũ lượt kéo đến, vây tròn xung quanh gã, ai nấy đều hoan hô nhiệt liệt, thần tình vô cùng hưng phân kích động. Ngươi một câu ta một câu dồn dập hỏi, khiến cho Lưu Dụ không biết nên trả lời người nào cả. Lưu Dụ, quả đúng là ngươi đã quay trở lại rồi. Bành Trung từ phía cửa thành chạy lại. đằng sau còn có hơn 10 huynh đệ bắc phủ binh. Nhìn thấy hảo bằng hữu trong quân ngũ với mình là Bảnh Trung, Lưu Dụ trong lòng bất giác chua sót. Gã nghĩ lại ngày ấy, trên đường cùng Vương Đạm Trân quay về Quảng Lăng, giữa đường cũng gặp đội tuần binh do Bảnh Trung chỉ huy. Giờ nhìn thấy Bảnh Trung mà tưởng nhớ tới Vương Đạm Trân, làm sao không khiến gã phát sinh nỗi thống khổ đứt gan đứt ruột. Bảnh Trung đẩy vẹn những người khác ra, đến thẳng trước mặt Lưu Dụ, mắt dạng người nhìn gã, đoạn hét lớn, yên lặng chút nào, bọn ngươi muốn làm phiền chết tiểu Lưu gia hả? Đám binh sĩ lập tức yên lặng trở lại. Lưu Dụ ngạc nhiên nói: "Tiểu Lưu gia." Bành Trung mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, hoan hỉ nói: "Đại tiểu chỉ là phân biệt về tuổi tác, trong con mắt của bọn ta, so với ngươi không ai có thể hơn được nữa." Tiếp đó túm lấy tay trái Lưu Dụ, kéo gã tiến vào cửa thành, những người khác tất cả đều đi theo sau lưng hai người. Bành Trung đột nhiên dừng bước, quay đầu quát: "Là huynh đệ thì mau quay trở lại vị trí đi, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ta đã giao hấn các ngươi như thế nào hả?" đám binh sĩ đồng thanh hưởng ứng đều quay trở về vị trí cũ lưu du hỏi sao ngươi biết được mấy ngày nay ta sẽ quay trở lại vành trung đáp từ khi tin tức quang phục biên hoang tập truyền đến quảng lăng phần lớn đám huynh đệ bọn ta đều mong nóng ngươi trở về nhưng cũng sợ ngươi nhất thời giờ khỏe chọn ở lại biên hoang tập nơi núi cao xa hoàng đế mà vạch đất xương vương không biết đã nóng lòng chờ đợi biết bao nhiêu lưu du cười nói ta là hạng người nào ngươi còn không rõ sao lưu gia có chỉ thị gì với ta Bành Trung nói, hắn phân phó xuống, một khi nhìn thấy tiểu lưu ra ngươi thì phải lưu giữ lại, sau đó lập tức cấp báo lại, hắn sẽ sắp xếp phái người đón ngươi tới phủ thống lĩnh. Lưu dụ nghe được dựng tóc gáy, thầm nghĩ lẽ nào lưu lao chi lại có gan lớn trùm trời như vậy, định thủ tiêu gã rồi sẽ thông thả thu thập tàn cuộc sau hay sao? Bành Trung thấy sắc mặt gã trở nên khó coi, cười, yên tâm đi. Tôn gia và khổng lão đại hôm qua đã gặp mặt nhau để thảo luận về vấn đề của ngươi. họ đều cho rằng lưu gia nhất định sẽ dở đủ mọi trò nhưng tính đi tính lại thế nào thì ngoài mặt cũng sẽ phải tỏ vẻ rộng lượng với ngươi cùng lắm là bắt ngươi phải ngồi chơi xơi nước không có việc gì làm thôi nếu quả hắn mà dám hạ độc thủ với ngươi uy tín của hắn sẽ mất hết bác phủ binh khẳng định cũng lập tức chia năm xẻ bảy lưu dụ gắn hỏi tôn gia và khổng lão đại có còn nói gì nữa không banh trung nói bọn họ đều là lão giang hồ phân phó một nhóm huynh đệ quan tâm đến ngươi bằng mọi giá cũng không để lộ rộng rãi ra ngoài Chỉ có thể ngấm ngầm giúp đỡ ngươi mà thôi, càng tuyệt đối không thể đề cập tới hai câu ca dao mà trong phố cũng hay ngoài ngõ cũng tưởng, lưu dụ nhất tiễn trầm ẩn lòng, đúng lúc hỏa thạch trời giáng xuống. Sau này bọn ta liệu có thể có được cuộc sống tốt lành hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi đấy. Ta đối với ngươi có tình có nghĩa, nhớ trong tương lai phải sắp xếp một chỗ béo bở cho ta đấy. Lưu dụ vì điều này mà cảm thấy dở khóc dở cười, hỏi, tình huống hiện giờ của lưu ra thế nào? Bành trung hừ lạnh. Hắn hiện tại là đại thống lĩnh, đương nhiên nắm quyền lớn trong tay, ngay cả các tướng lĩnh thuộc phe Hà Khiêm cũng phải hướng tới mà túi đầu nghe lệnh, khiến hắn càng ngông cuồng tự cao tự đại. Đám đại tướng như bọn Cao Tố, Trúc Khiêm Chí, Trúc Lang Chi, Lưu Thập, Lưu Tú Vũ đều gần gũi với hắn. Vấn đề mặt này, ngươi hỏi Tôn gia sẽ có thể nắm được rõ ràng hơn. Lưu Dụ trong lòng thấy kỳ quặc, Lưu Lao Chi biết rõ quan hệ mật thiết giữa Tôn Vô Trung và gã, tại sao lại không ra lệnh điều Tôn Vô Trung đi chỗ khác? khiến gã bị cô lập một thân một mình, không có được bất kỳ trợ giúp nào từ bên ngoài. Xét từ điểm này, Lưu Lao Chi quả đúng như tôn vô trung và khổng lão đại dự đoán, ít ra ở ngoài mặt cũng phải biểu hiện phong thái khoan dung độ lượng với gã. Nghĩ vậy đoàn nói, hiểu rồi. Phái người đến báo cáo với Lưu ra đi. 77. Cao Tiểu Tử. Lại đây. Cao Ngạn vừa đặt chân lên lầu hai của hồi hồi lâu, nghe tiếng gọi bèn ngước sang, thấy đồ phụng Tam và mộ dung chiến đang ngồi bên một chiếc bàn ở trong góc. Vây tay gọi gã lại. Hơn 20 chiếc bàn tròn lớn đều không còn lấy một chỗ trống, ồn ào náo nhiệt, như thể tối qua vừa mới thắng trận vậy. Một nhóm khách nhân là người ở bên ngoài đến, có thể thấy thương khách ngoài biên hoang đang lục tục kéo đến tập để làm ăn buôn bán. Cao ngạn đầu nặng trịch đến cạnh bên chỗ hai người ngồi. Tối qua cùng thương lượng đại kế với chư vị đại ca đại tỷ quản lý khách sạn lưu điếm, ai nấy đều dành kính rượu lên gã vị tân đương ra được quý mến, lại nắm đại quyền quản lý lưu nghiệp của biên hoang tập trong tay này. Cuối cùng. gã bị chuốc cho say mềm phải cho người đặt lên giường khiêng về đối với đồ phụng tam và mộ dung chiến cao ngạn không dám huyên hoang tự cao tự đại nguyên nhân bởi hai người này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ lại càng nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc giết người không chớp mắt tuy nói hiện giờ mọi người đều là huynh đệ hòa hợp êm ấm nhưng thói quen vừa kính vừa sợ đối với bọn họ của gã nhất thời rất khó có thể thay đổi triệt để được cao ngạn thành thành khẩn khẩn ngồi xuống nói hai vị đại ca cho gọi ta lại có việc gì chỉ giáo không mộ dung chiến cười nói xem tiểu tử nhà ngươi đi đường mà chân bức còn không vững tối qua chắc lại đến thanh lâu làm bữa, coi chừng kẻo thân thể tàn tạ, tương lai ứng phó không nổi tiểu bạch nhạ đâu Đô phụng tam ngạc nhiên hỏi thanh lâu đã mở cửa làm ăn lại rồi à mộ dung chiến nói chỉ có lạc dương lâu của hồng lao bản và hoa nguyệt lâu ở đông đại nhai là đã khai trương chỉ có điều nghiệp thanh lâu so với các nghề khác phí tổn chính là thân thể mềm mại rung động lòng người của các cô nương chỉ cần tu sửa bên ngoài là có thể mở cửa đón khách Mấy ngày nay, tất cả thanh lâu đều lần lượt mở cửa. Dạ hoa tử không có thanh lâu, liệu có thành dạ hoa tử nữa hay không? Cao ngạn kêu hoan, chớ có nói hoan cho ta. Ta tối qua đến gặp người thương lượng đại kế lữ nghiệp của biên hoang. Mộ dung chiến mỉm cười, tính khí của tiểu tử ngươi, biên hoang tập ai còn không rõ nữa. Tiểu bạch nhạn lại xa tít tận lưỡng hồ, làm sao quản được ngươi? Kể cả hôm nay ngươi không đi, mai cũng không đi, nhưng những ngày sau đó liệu có chịu đựng được nổi nữa không? Hoan cho ngươi hả? Oan cái con mẹ ngươi." Cao Ngạn bất mãn nói, "Ngươi chưa nghe qua câu nói hôm nay không còn là hôm qua hay sao? Ta vì tiểu bệnh Nhạn, quyết định sẽ lột sắc biển đổi triệt để, từ nay không đặt chân vào thanh lâu nửa bước để hiển thị lòng thành cùng tình ý của ta đối với nàng, hiểu rõ chưa hả?" Mộ Dung Chiến và Đồ Phụng Tam đồng thanh cười lớn. Cao Ngạn nói, bất nói lời thừa đi, lão tử rất bận, có chuyện gì hay ho không? Mau nói ra đi." Đồ Phụng Tam mỉm cười, không cần nổi nóng. chuyện này có quan hệ đến hạnh phúc cả đời của ngươi đó ngươi trước hết hãy trả lời ta một vấn đề ngươi đối với kế khích tướng của lao trác đã có quyết định gì chưa cao ngạn ôm đầu nói ta chính vì việc này mà đau đầu nhức góc đây chuyện này mạo hiểm quá mức mộ dung chiến nói có gì khó quyết định chứ cứ như tiến vào đổ trường mà đọ sức một ván đặt cả xuống rồi đợi thời khắc mở bài không biết sẽ thông khoái biết bao nhiêu đoạn nghiêng người hạ giọng nếu quả ngươi không đánh một ván này sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được bạc đấy cao ngạn khổ sở nói nhưng cũng có khả năng thua đến khuynh gia bại sản vĩnh viễn không thể đổi đời được nữa Đỗ phụng tam xúc cảm mà than phu thê là nhân duyên kiếp trước của ngươi thì sẽ là của ngươi còn không phải của ngươi thì dù có cưỡng cầu cũng chỉ phí công thôi mộ dung chiến sốt dồn nói chớ có dài dòng nhu nhược như đàn bà thế nữa quyết đoán hành sự như một nam tử hắn đi Đỗ phụng tam nói ta hiểu rõ nhất con người của nhiếp thiên hoàn với tính cách của hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp phá hoại chuyện tốt của ngươi với tiểu bạch nhạn nếu ngươi còn do dự không quyết đoán vượt mất cơ hội tốt này ngày sau chớ có trách bọn ta không giúp đỡ mộ dung chiến tiếp lời chuyện của ngươi cùng tiểu bạch nhạn đã biến thành vinh nục của hoang nhân chúng ta mọi người đều vì ngươi mà nghĩ hết cách hết nước không thể nghĩ sự kiện nhất tiễn trầm ẩn long lại kết thúc cảm đạm thê lương vậy đâu cao ngạn ngẩng đầu vội vàng nói ta nên đến lưỡng hồ chỉ cần gặp tiểu nhạn nhi của ta lão tử át sẽ có biện pháp mộ dung chiến trách móc Cái tên khốn hồ đầu ngu xuẩn này, bọn ta đã sớm nghiên cứu qua biện pháp ngu đần này của ngươi, khẳng định sẽ nhọc công mà chẳng thu được gì, khi đi hưng phấn bao nhiêu, khi về cụ hứng bấy nhiêu. Thậm chí một khi không ổn thỏa, còn phải bù thêm vào hai mạng của ngươi và quán chủ. Đô Phụng Tam gật đầu nói, Lao Chắc tuy là cao thủ nhất đẳng của biên hoang tập, nhưng so với Yến Phi, trước sau vẫn còn cách biệt, có thể bảo hậu ngươi an toàn quay trở lại hay không vẫn còn là ẩn số chưa biết rõ được. Cao ngạn ngây người. hóa ra hai người bọn ngươi đồng mưu với đại tiểu thư muốn ép ta chôn chân tại biên hoang tập khiến lao tử không cách nào phân thân ra ngoài tìm tiểu bạch nhạn của ta mộ dung chiến thản nhiên thì đã sao nào ngươi dám trách bọn ta à mọi người đều chỉ muốn tốt cho ngươi thôi đồ phụng tam nói không phải nghĩ nhiều Chú ý mà lao trác nghĩ ra nhất định có thể đoạt được mỹ nhân về cho ngươi mộ dung chiến dục dã mau mau quyết định đi tính nhẫn mại của lão tử chỉ có hẳn thôi cao ngạc, ngạc nhiên hỏi hai người sáng sớm thế này gọi ta đến rốt cục là vì muốn ta phải lựa chọn à đồ phụng tam hớp một ngụm trà sữa dê vui vẻ hiện tại đại kế cưới vợ của ngươi đã nhập vào trong tổng thể hành động chiến lược của biên hoang chúng ta mộ dung chiến tiếp lời thử nghĩ xem khi toàn bộ phương nam đều bị ảnh hưởng vì chuyện tình ái giữa ngươi và tiểu bạch nhạn mà ghi nhớ kỹ trong lòng sẽ tạo nên tình huống gì chúng ta đã quyết định muốn đem sự tình có bao nhiêu thì làm ầm ĩ lên bấy nhiêu mối tình cuồng nhiệt giữa ngươi và tiểu bạch nhạn Trong thời kỳ chiến loạn khiến lòng người hoang mang sẽ giống như giữa đám lửa mạnh lại có được dòng suối mát chảy mãi không thôi, khiến người ta trong bóng tối vô tận thấy được hy vọng. Cao ngạn nói, giọng điệu của ngươi vì sao lại giống Lao Chắc của người thế? Đô Phụng Tam giải thích, bởi vì hắn đang chuyển lại lời cao luận của Lao Chắc Cùng. Tối qua chắc danh sĩ có triệu tập bọn ta tới thuyết thư quán, tham gia còn có đại tiểu thư, Hồng Lao Bản cùng với cơ đại thiếu gia. Chúng ta đã thành lập một tổ công tác nhỏ tiểu bạch nhạn chi luyến ba. Chuyên vì ngươi mà bày mưu tinh kế, ngươi không biết mình may mắn thế nào đâu. Cao ngạn gãi đầu, chuyện của ta và tiểu bạch nhạn đáng được các vị đại ca đại tỷ nhọc lòng như vậy sao? Mộ dung chiến đáp, điều này quan hệ đến hình tượng của biên hoang tập. Trước đây, trong mắt người ngoài, biên hoang tập chỉ là một nơi cường độ tụ tập, vô thiên vô pháp. Điều này đối với chúng ta hết sức bất lợi, vì vậy át phải xây dựng lại hình tượng mới, như vậy cũng có lợi rất lớn cho sự nghiệp tham quan biên hoang của chúng ta. Đô phụng tam tiếp lời. Hãy dùng cái đầu của ngươi mà suy nghĩ thử cho ta xem. Một gã lưu manh tiểu tử của biên hoang tập lại đem lòng yêu thương ái đồ của bá chủ tối cao của Hắc Bang tại Nam Vương, bản thân chuyện này đã hết sức hấp dẫn khiến người ta phải lưu truyền rồi. Mộ Dung Chiến bồi thêm, huống hồ sự kiện Lưu Dụ nhất tiễn trầm ẩn long lan truyền khiến thiên hạ xôn xao sôi sụ, cũng là vì ngươi mà bán ra. Hai sự kiện xảy ra cùng một chỗ lại càng khiến chuyện tình thêm màu sắc truyền thuyết. Loại này đối với hình tượng Lưu Gia của bọn ta cũng có điểm lợi cực kỳ to lớn. khiến người khác hiểu được lưu ra tuyệt đối không phải chỉ giỏi giết người, mà làm mà là hầy. Ta cũng không biết nên miêu tả thế nào nữa. Cao ngạn biến sắc nói, như vậy tiểu bạch nhạn làm sao không biết ta cùng các ngươi hợp lại bảy mưu tính kế với nàng cho được. Đô Phụng tam nói, giao ngôn chính là kiểu như vậy, hư hư thực thực, ai có thể phân biệt rõ được. Còn bà ngươi, kế sách mà bọn ta đã nghĩ ra, ngươi lại không tin hả? Nếu tiểu bạch nhạn chịu gửi gắm thân mình cho hạng si tình như ngươi, khẳng định sẽ bóp chết liên minh giữa Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn. Ta hiểu Hoàn Huyền quá rõ mà, hắn trừ bản thân ra còn lại không tin bất kỳ kẻ nào khác. Nếu quả thực để chuyện tình ái giữa ngươi và tiểu Bạch Nhạn truyền đến tai hắn, ta dám đảm bảo hắn cùng Nhiếp Thiên Hoàn khó có thể hợp tác tiếp được, càng không có khả năng tổ chức một đợt tấn công khác vào biên hoang tập. Nữ điệu cao ngạn đầy vẻ khổ sở văn mải, "Cho ta nghĩ thêm hai ngày nữa được không?" Đồ Phụng Tam quả quyết nói, "Không phải bọn ta muốn bức bách ngươi, mà là không còn thời gian nữa." Ta hiện tại phải lập tức rời thân tới Giang Lăng làm nhiệm vụ, chuyện của ngươi là một trong số đó. Hiện tại, ta chỉ muốn nghe ngươi nói một câu thẳng thắn. Cao ngạn ôm đầu rên rỉ, tốt thôi. Cứ ý theo lời các ngươi đã nói mà làm cho tốt vào. Hết chương 317. Chú Thích Nại Hà kiều cầu Nại Hà. Đây là con đường người chết phải đi qua để chuẩn bị đầu thai sau khi đi gặp thập điên Diêm La. Tại đây mạnh bà sẽ cấp cho mỗi quỷ hồn một mạnh bà thang để quên hết ký ức của đời trước rồi mới đầu thai trở lại nhân thế. Từ nại hà dẫn từ phản văn của Đạo Phật, nghĩa là địa ngục, kẻ có tội khi chết khi qua cầu sẽ bị nhưu đầu mã diện dìm xuống huyết hà chỉ chịu đầy đọa bởi trùng, kiến và rắn độc còn người tốt khi chết qua cầu sẽ giản đơn vô cùng. Vô nhân vô ngã, quên hết vạn vật. Không biết đến người, không biết đến cả bản thân. Ba tiểu bạch nhạn chi luyến, mỗi tình tiểu bạch nhạn. mười 318, Trọng Quy Bắc phủ Ba Lăng Thành. Trên động đình lâu nổi danh nhất Ba Lăng Thành, Hát Trường Hanh ngồi tại chiếc bàn nhìn ra phố, ánh mắt hướng về phía người xe qua lại nhưng nhìn mà không thấy gì cả, gã chính vì chuyện của Doãn Thanh Nhã mà lo nghĩ một phiền. Gã bắt đầu có chút minh bạch vì sao Doãn Thanh Nhã lại phát sinh hứng thú đối với Cao Ngạ. Hôm qua, gã đã sắp xếp một cuộc dạo chơi săn bắn ở bên ngoài thành, mời hơn 10 thanh niên Tuấn Kiệt ở vùng này đến tham gia. Đám thanh niên đó đều đến từ các quận, huyện phụ cận. Nếu không phải xuất thân thế gia vọng tộc bản địa thì cũng là nhi tử của các nhà phú thương tự hào, trong đó không thiếu người văn võ toàn tài, trải qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng của chính hát trường hanh gã. Mọi loại nhân vật đều có đủ cả, gần như dám khẳng định doán thanh nhã có thể để vào mắt một vài người. Chỉ cần nàng phát sinh hảo cảm với bất kỳ kẻ nào, gã sẽ có thể đổ thêm dầu vào lửa, tác hợp bọn họ, để hoàn thành trách nhiệm khó khăn mà nhiếp thiên hoàn đã phân phó. Ác thay dự đoán của gã chỉ đúng có một nửa. Đám thanh niên tuấn tú kiệt xuất kia nhìn thấy Doan Thanh Nhã thì như ông thấy mật, ai cũng tranh nhau làm hết sức mình để khiến nàng hài lòng. Nào ngờ Thanh Nhã lại hoàn toàn chẳng chút rung động, chưa tới nửa ngày đã không còn chút hứng thú nào nữa, buồn bực bỏ đi, làm cho gã vô cùng khó xử, không biết ăn nói thế nào. Vấn đề có thể nằm ở chính Doan Thanh Nhã, khi so sánh với cao ngạ, đám người này đều biến thành chán ngắt vô vị. Bất kể biên hoang tập hay cái xứ sở biên hoang ấy đều là địa phương độc nhất vô nhị trên đời, vô pháp vô thiên. nguy cơ rình rập khắp nơi điều thực sự hấp dẫn thanh nhã có thể không phải là cao ngạn mà là sự kích thích và nguy hiểm tại biên hoang, khiến nàng có được cảm nhận tươi mới cao ngạn thì có đức gì tại gì làm sao có thể khiến một doãn thanh nhã kiêu hánh nạo mạn động lòng được chẳng qua chỉ vì cao ngạn đến từ biên hoang tập chiếm được tiện nghi địa lợi dụ người mà thôi nhưng làm sao mới có thể khiến vị tiểu sư mội bướng bình thay lòng đổi dạ, quên cái tên hôn đản đáng ghét kia đây hồ khiếu thiên đến ngồi xuống bên cạnh gã vẻ mặt hoang mang thần sắc nặng nề. Trường Hành rót rượu cho lão, kinh ngạc hỏi: "Thiên Thúc, vì sao lại có vẻ buồn ngang tâm sự vậy? Có chuyện gì khó giải quyết, Trường Hành liệu có thể chia sẻ bất với người được không?" Đoạn hướng đến lao dâng rượu. Hồ Khiếu thiên lẳng lặng uống cạn chén rượu, trầm giọng: "Hoang nhân đã đoạt lại được biên hoang tập rồi." Hát Trường Hành rất muốn nói vài câu an ủi lão, nhưng lại nhớ ra bản thân cũng là bại tướng dưới tay Hoang nhân, mà lại còn thua hết sức mơ hồ, bứt ức đến cực điểm. Những lời nói hùng hồn lập tức nghẹn lại tại yết hầu. Không sao thốt ra được, chỉ có thể rót tiếp một chén khác cho Hồ Khiếu Thiên. Hồ Khiếu Thiên nhìn gã rót rượu, có chút chán là nói, sợ rằng trong khoảng thời gian tới đây, không ai có thể làm gì được hoang nhân. hắc trường hành hiểu lão đang nói sự thật, nhưng cũng biết tuyệt không thể phụ họa làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng lão. Từ khi giết được Giang Hải Lưu, Hồ Khiếu Thiên luôn luôn buồn bực không vui. Có lẽ tư vị làm kẻ phản đồ nội ứng tuyệt không dễ chịu chút nào. Gã nghiêm mặt nói, bang chủ đã có kế hoạch chu toàn đối phó đại giang bang. chỉ cần giết chết được Giang Văn Thanh, Đại Giang Bang cũng sẽ sụp đổ. Hồ Khiếu Thiên nói, Biên Hoang Tập hiện giờ không còn là Biên Hoang Tập của trước kia nữa, Hoang Nhân đã đoàn kết nhất trí, chúng ta muốn đối phó Đại Giang Bang, cũng như trở thành công địch của toàn bộ Biên Hoang Tập, khó có thể dễ dàng như trước đây. Hát Trường Hành hừ lạnh, bang chủ hôm qua đã khởi hành đến Giang Lăng theo ước hẹn thương lượng đại sự của Hoàng Huyền. Biên Hoang Tập khẳng định sẽ là một vấn đề cần bàn luận. Thiên Thúc yên tâm đi, chúng ta ắt sẽ tìm ra được phương pháp đối phó với Biên Hoang Tập. Húng chi ở lưỡng hồ, thiên thúc tuyệt đối không cần lo lắng đến an toàn của bản thân, hoang nhân nếu dám tới xâm phạm, chính là chuyện chúng ta cầu còn chẳng được. Hồ khiếu thiên lánh đạm hỏi, nghe nói Yến Phi từng đến ba lăng, thực sự có chuyện này không? Hát trường hành trong lòng cười khổ, thầm nghĩ bản thân cũng chính bởi chuyện này mà cảm thấy phiền muộn. Gật đầu đáp, hán quả có từng ghé qua, suýt nữa thì không thể thoát thân. Hồ khiếu thiên nhìn thẳng vào mắt gã, trầm giọng ta muốn thoát ẩn. Hát trường hành ngây người hỏi, thoái ẩn Thiên Thúc không phải suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Điệt có thể thay mặt Đại Bang chủ bảo đảm an toàn cho Thiên Thúc, chỉ cần người cẩn thận hơn một chút, không để cho kẻ địch nắm rõ được hành tung, Tiểu Điệt bảo đảm thích khách Đại Giang Bang phải đến, ngay cả bóng của thúc cũng sẽ không thấy được, động một chút là toàn quân sẽ bị diệt sạch. Tại địa phương của Lưỡng Hồ Bang chúng ta, ai dám xính cường, chúng ta sẽ cho bọn chúng nuốt không trôi, phải vứt giáp trụ mà chạy. Hồ khiếu Thiên Chán nản nói, ta chính là không muốn mỗi ngày đều phải sống cuộc sống hãi hùng lo sợ. nơm nớp để phòng địch nhân đến tập kích hát trường hành nói xin thiên thúc suy nghĩ kỹ lại xem xét rõ ràng tình huống rồi hãng ra quyết định hồ khiếu thiên đưa mắt nhìn mỹ tiểu trong chén chậm rãi nói từng chữ từng chữ một ta năm nay đã 43 tuổi rồi nhiều năm hành sự dưới danh nghĩa thủ hạ của giang hải lưu đã chán ngấy cuộc sống kiểu này hiện tại chỉ hy vọng có thể tìm một tiểu chấn sơn thủy hữu tình mà yên tĩnh sống qua ngày đoàn tháng chuyện gì cũng không cần phải quản tới nữa quên đi tất cả mọi chuyện hát trường Hành cười khổ Thiên hạ còn có xứ sở an lạc thế hay sao? Hồ Khiếu Thiên nói, thế thì phải xem vào phúc phận của ta. Ta thấy hơi khó mở lời với bang chủ, hy vọng Trường Hành có thể vì ta mà nói vài câu tốt đẹp trước mặt người, hoàn thành tâm nguyện của ta. Hát Trường Hành còn biết nói gì hơn nữa, đành gật đầu đáp ứng. 77. Lưu Dụ đến bên ngoài phủ thống lĩnh, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, gạn hỏi, Lưu Gia muốn gặp mặt ta ở đại đường à? Thân binh đến cửa thành tiếp đón gã đến đây hạ giọng đáp, bọn ta chỉ y lệnh hành sự. Những việc khác bọn ta không nắm rõ được. Lưu Dụ thầm nghĩ, chiêu này của Lưu Lao Chi cao minh hơn dự liệu của mình. Gã vốn đoán rằng Lưu Lao Chi sẽ tiếp kiến gã tại một nơi bảo mật, như thư trai hoặc nội đường, chứ tuyệt đối không phải ở chỗ công khai như đại đường. Lưu Lao Chi khẳng định chắc lại định dở thủ đoạn. Hắn muốn để cho tất cả mọi người cùng thấy Lưu Dụ gã là do một tay hắn tạo ra, những việc như lập quân lệnh trạng thu phục biên hoang tập gì gì đó chỉ là thuật dùng người của hắn, giúp cho gã có thể sáng tạo nên kỳ tích. còn sự thật thì hắn tuyệt đối không hề chia mũi nhọn vào gã ngược lại còn yêu quý chân trọng gã những điều đại loại như vậy khi lưu dụ đang thầm than không ổn thì đã nghe lính giữ cửa sướng lên phó tướng lưu dụ đến lưu dụ muốn nghĩ kỹ thêm một chút cũng không có thời gian bèn gạt bỏ mọi lo lắng bất chấp khó khăn bước vào đại đường nghị sự của phủ thống lĩnh cảnh tượng đập vào mắt khiến gã phải hít vào một hơi thật sâu đồng thời hiểu ra bản thân đã đánh giá thấp lưu lao trì, rơi vào thế hạ phong tuyệt đối quyền chủ động hoàn toàn nằm hết trong tay hắn ngồi chính diện trong đại đường là lưu lao chi kẻ nắm trong tay đại quyền của bắc phủ binh hai bên tả hữu đặt hơn 10 chiếc ghế thái sư quá nửa số người đang ngồi trên đó là các tướng lĩnh cao cấp của bắc phủ binh bao gồm cả ba người tôn vô chung, lưu nghị cùng hà vô kỵ mới nhìn sơ qua đã thấy luận về cấp bậc trong quân cấp thấp nhất chính là lưu dụ gã lưu dụ nhớ lại đạo lý trác cùng sinh đã nói trước đây là nghe thuyết thư thì nghe cho hết bèn nén hận với lưu lao chi xuống đáy lỏng không dám chậm trễ vội vàng đến thẳng khoảng giữa đại đường theo quân lệ bái kiến đại thống lĩnh của bắc phủ binh mà quỳ gối hành lễ ti chức lưu dụ tham kiến thống lĩnh đại nhân nhờ hồng phúc của đại nhân ti chức may mắn không làm đục mệnh y theo lời đại nhân phân phó quét sạch đám hổ nhân chiếm lĩnh biên hoang thợ những lời này vừa đủ giữ thể diện cho lưu lao chi lại vừa đúng mức không kiêu không hèn thực vô cùng phù hợp kể cả lưu lao chi có hận không thể lập tức lôi gã đi xử trạm cũng nhất thời khó mà dáng tội cho gã được các tướng linh có mặt còn chưa kịp gật đầu tán thưởng đã thấy lưu lao chi trong quân phục thống lĩnh từ bảo tọa lao xuống một tay đỡ lưu dụ dậy cười ha hả nói lưu dụ ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng huyền xoáy lại càng không nhìn lầm người chỉ có ngươi mới có thể đem đám hoang nhân như một rốn cắt khô rời rạc đoàn kết lại một khối sáng tạo ra kỳ tích thu phục biên hoang tập bắt đầu từ hôm nay lưu dụ ngươi sẽ được thăng lên cấp tướng được quyền dẫn binh đồng lộc cũng gia tăng gấp bội lưu dụ bị nhiệt tình của lưu lao chi vờn cho trở tay không kịp mơ mơ hồ hồ đứng thẳng người dậy Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Đám tướng lĩnh đều đồng thanh hoan hô. Lưu dụ từ phó tướng được thăng lên cấp tướng xoáy được quyền dẫn binh, tăng liền hai cấp. Cấp tướng cũng có phân biệt cao thấp, trong bác phủ binh, số người đạt cấp tướng có hơn 30 người, nhưng chỉ có tướng xoáy cao cấp mới có thể lĩnh binh xuất trình. Lưu dụ cuối cùng cũng đã tiến thân được vào hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp. Lưu dụ mơ hồ nghe bản thân đáp tạ, đa tạ thống lĩnh đại nhân đã để bạn. ga đương nhiên hiểu được. lưu lao chi chỉ đang biểu diễn chút công sức vở vĩnh bề ngoài cũng vô về được các tướng linh bắc phủ bình làm tiêu tan những hoài nghi về việc hắn muốn trừ khử đi cái đinh trong mắt là lưu dụ gã tương lai dù cho gã có bị lưu lao chi hại chết mọi người cũng không ai hoài nghi đến hắn cả lưu lao chi hô cho ngồi lưu dụ biết điều lùi lại chiếc ghế hàng cuối cùng để ngồi xuống bên cạnh gã là hà vô kỵ đối diện là lưu nghị ba người đều không dám đưa mắt nhìn nhau lộ liễu sợ bị người khác phát hiện ra manh mối Lưu Lao Chi quay trở lại vị trí chủ tọa, ý khí trào dâng mà hứng khởi nói, tiểu dụ lập được đại công, khiến uy danh của Bắc phủ Bình ta càng thêm thịnh. Ngoại trừ việc thăng chức, ta còn muốn tưởng thưởng cho hắn hơn nữa, các vị có cao kiến gì không? Điều này càng nằm ngoài dự liệu của lưu dụ, Lưu Lao Chi thể hiện thái độ chiêu hiền đại sĩ đã biểu thị ra rằng hắn đã sớm có thủ đoạn lợi hại để ngấm ngầm đối phó gã. Tình huống hung hiểm suýt nữa thì bị trần công công thủ tiêu tối hôm qua, trong ký ức hắn vẫn còn như mới. Ngồi hai bên tả hữu phía dưới Lưu Lao Chi lần lượt là Thái Thú Cao Tố và Phụ Quốc Tướng Quân Trúc Khiêm Chi. Trong đại đường, bọn họ là người có cấp bậc chỉ dưới Lưu Lao Chi, cũng là tướng lĩnh tâm phúc của Lưu Lao Chi. Trong số tướng lĩnh gã biết còn có Lưu Tập, Cao Nhã Chi cùng Lưu Tú Vũ, đều là các tướng lĩnh nổi danh ở Bắc Phủ Binh. Lưu Dụ đưa mắt nhìn về phía Tôn Vô Trung, thấy ông gật nhẹ đầu một cái, biểu thị rằng đã hiểu rõ nghi ngờ của gã, chỉ có điều, xem ra ông cũng không rõ được mánh khỏe của Lưu lao Chi. hà vô kỵ nghiêng người qua khẽ giọng nhẫn nhục chịu đựng lưu dụ trong lòng vô cùng cảm kích hà vô kỵ là cháu ngoại của họ lưu quan hệ mật thiết so với các tướng lĩnh khác lại càng hiểu rõ tâm ý của lưu lao chi hơn vậy mà trong tình huống như thế này vẫn cảnh tình gã quả đúng là một bằng hữu trí cốt tôn vô chung mở miệng trước tiên hiện tại chính là lúc triều đình cần dùng người hạ tướng cho rằng cần cho tiểu dụ thêm nhiều cơ hội rèn luyện đúng lúc Diệm thiếu gia cũng vừa yêu cầu thêm người từ bên phía chúng ta Tiểu dụ lại là người diễm thiếu gia quen thuộc, vì vậy là nhân tuyển thích hợp nhất. Xin lưu ra xem xét. Những lời này nói ra, khiến các tướng linh thuộc phe lưu lao chi ai nấy đều lộ ra thần sắc không tự nhiên. Bởi những lời của tôn vô trung chẳng khác gì ám thị ông vẫn còn chưa tín nhiệm thành ý của lưu lao chi đối với lưu dụ, vì vậy, hy vọng có thể cho lưu dụ đến làm việc dưới quyền của tạ diễm. Trái lại lưu lao chi không để bụng chút nào, mỉm cười nói, đây là một chủ ý hay. Lưu dụ đối với việc tôn vô trung cam chịu mạo hiểm đắc tội với Lưu Lao Chi mà đề xuất kiến nghị này, trong lòng xúc động vô cùng, đồng thời cũng biết rõ, Lưu Lao Chi tuyệt không vùng gã sang chỗ của tạ diễm. Sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, tâm phúc của Lưu Lao Chi là cao tố nói, Lưu Đại Nhân trải qua nhiều trận đại chiến, buôn ba đường trường, cũng đã mệt mỏi dã rời. Ta cho rằng nên cho Lưu Đại Nhân một vài ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân dịp này mà áo gấm về quê, cũng là đoàn tụ với thân nhân. Đây là sự tưởng thưởng tốt nhất, ta cũng chỉ mong sao có được cơ hội như thế. Các tướng linh có mặt đều đồng thanh sôi nổi cười hưởng ứng. Nhìn bên ngoài, hắn càng có vẻ như quan tâm đến tình hình của lưu dụ hơn tôn vô Trung. Lưu lao chi mỉm cười gật đầu, chú ý này lại càng hay hơn nữa, tiểu dụ ngươi có ý kiến gì không? Những lời này xem ra đã phủ định đề nghị của tôn vô Trung. Lưu dụ thầm nghĩ, đối phương tán thành thì đương nhiên phải phản đối. Ý đồ của bọn chúng đã biểu lộ rõ. Bản thân gã một mình quay trở về kinh thành sẽ biến thành mục tiêu ám sát cho hạng cao thủ như Trần Công Công, ở lại Quảng Lăng còn có chút ổn thỏa. Nghĩ vậy bèn vội vàng đáp, ti trước chỉ là gặp may mà được, căn bản không thể tính toán được là thành tiểu gì cả, sao dám mặt dày mà vênh váo hồi hương. Xin thống lĩnh đại nhân phân phó một nhiệm vụ khác. Trong lòng gã biết lưu lao chi làm sao có thể thả cho gã có được sự bảo hộ của tạ diễm, vì thế dứt khoát giữ nguyên thái độ dù trời có sụp xuống cũng không sợ. Xem xem Lưu Lao Chi có thủ đoạn gì để đối phó với gã. Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ không dám lên tiếng, sợ bị Lưu Lao Chi nhìn ra mối quan hệ giữa họ và Lưu Dụ. Trong tình huống này, Tôn Vô Trung cũng chẳng thể có tác dụng gì nữa. Một đại tướng tâm phúc khác của Lưu Lao Chi là Trúc Khiêm Chi mừng rỡ nói, Triều Đình không phải đang cần người của chúng ta sao. Ta cho rằng Lưu Tướng Quân là nhân tuyển thích hợp nhất đấy. Tôn Vô Trung, Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ ba người đều tức thì biến sắc. Triều Đình do tư mã đạo Tử không chế. nếu đem lưu dụ giao cho tư mã đạo tử so với việc tống gã vào miệng hồ nào có khác biệt gì lưu dụ khẳng định không thể toàn mạng lưu dụ thầm chửi lớn trong lòng nếu làm như vậy chẳng lẽ không phải cưỡng bức gã thoát ly bắc phủ quân mà chạy về biên hoang tập trở thành một tên đào binh hay sao thật là bị ổi quá mức tôn vô trung không nhịn nổi nói hiện tại ở nam phương khắp nơi đồn đại gán ghép tiểu dụ cùng với chuyện trời giáng thần thạch ở biên hoang lại là một đã gây nên nghi kỵ của triều đình Lang Nha Vương làm sao có thể trọng dụng tiểu dụ cho được. Lưu Lao Chi vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhìn về phía Lưu Dụ mà nói, tiểu dụ ở đây là tốt nhất. Chỉ có điều, tiểu dụ phải tự mình giải thích rõ vấn đề này, rồi ta sẽ báo lên hoàng thượng, giải tỏa mối hiểm nghi của ngài. Trong đại đường yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Lưu Dụ có cảm giác bất lực mặc người xẻo thịt, càng hiểu rõ hơn chỉ cần gã nói sai một câu sẽ để cho Lưu Lao Chi nắm được thoát, có thể ghép cho tội chết tạo phản. Sẽ không có ai dám nói đỡ cho gã dù chỉ nửa câu. Gã nghiêm sắc mặt nói, thuộc hạ dám lập thể với trời, hai câu gì gì đó nhất tiễn trầm ẩn lòng, chính là lúc trời giáng xuống hỏa thạch, hoàn toàn là lời nói quảng xiên. Ẩn long quả đúng là bị hỏa tiễn thiêu hủy mà chim nghiệm, nhưng đó là ở trong tình cảnh với công. Hai sự kiện này cũng đúng là phát sinh trong cùng một đêm, nhưng trong cùng một thời gian hay không thì chỉ có ông trời mới biết được. Còn hai câu ca dao là phát ra từ miệng của hoang nhân chắc cùng sinh. Mục đích là để hoang nhân đoàn kết lại một khối, là một dạng sách lược khích lệ lòng người. Nào ngờ khi truyền ra khỏi biên hoang lại biến thành một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Những gì gã có thể nói ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu Lưu Lao Chi không chấp nhận những lời này, gã đành phải rời khỏi quảng lăng, xem xem miễn tử kim bài của Yến Phi liệu có còn tác dụng hay không. Ngoài với những dự liệu của mọi người, Lưu Lao Chi lại chỉ mỉm cười nói, ta hoàn toàn tin tưởng tiểu dụ, vấn đề này ta sẽ tự mình giải thích với Hoàng Thượng. đảm bảo sẽ không có vấn đề gì cả mọi người nhao nhao tán tụng đối với việc lưu lao chi khẳng khái gánh lấy chuyện đại kỵ phạm tới hoàng triều tư mã thị này vào thân đúng là chân quý thuộc hạ hết mức ba người tôn vô trung lưu nghị và hà vô kỵ đều cảm thấy bối rối trong lòng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ lưu lao chi thực sự đã thay đổi cách nhìn đối với lưu dụ chỉ có lưu dụ là hiểu rõ lưu lao chi còn có thủ đoạn khác để đối phó với gã bởi vậy hắn cố mua chuộc lòng người khiến tướng lĩnh bắc phủ binh đều ngộ nhận rằng hắn trân trọng lưu dụ tiểu này tương lai dù cho gã có gặp sự cố cũng không một ai nghi ngờ hắn có liên quan lưu lao chi vui vẻ nói trong tình huống này càng thích hợp để tiểu dụ đi phụ trách trọng trách do triều đình phái xuống để biểu thị tiểu dụ thực sự một lòng một dạ trung thành với triều đình lưu dụ thầm hô đến rồi đây lần này khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì chỉ hận bản thân không có đủ tư cách để mà cự tuyệt vội vang nói thỉnh thống lĩnh đại nhân cho chỉ thị lưu lao chi nói Hai năm gần đây, vùng duyên hải xuất hiện một đám hải tặc hung tàn, đến nơi nào cũng giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nữ, làm đủ mọi chuyện xấu khiến người phẫn nộ. Bởi vì đám hải tặc này đến đi như gió, xuất quỷ nhập thần, quan binh trước nay không cách nào làm gì được bọn chúng cả, ngược lại còn bị thiệt thòi mấy lần, tổn thất nghiêm trọng. Tháng trước, Đại tướng Vương Thức do Triều Đình phái đi phụ trách việc tiêu phỉ, đã bị hải tặc chém bay đầu, chỉ còn lại thi thể không đầu đưa trở lại kiên khang, gây chấn động Triều Đình. Vì vậy, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ xuống, muốn ta tuyển trong bắc phủ quân gia người có năng lực để thay thế cho vương thức. Tôn vô trung chấn động nói, lưu gia có phải đang ám chỉ đến ác long vương tiêu liệt vũ cùng đám hải tặc của hắn không? Trúc khiêm chi nói, chính là tên xuất sinh ấy, kẻ này tàn nhẫn hao sát, lại có võ công cao cường, chưa từng gặp qua địch thủ. Ta vốn không tin gã lại lợi hại như vậy, nhưng mà vương thức tề danh trên bảng cửu phẩm cao thủ, bài danh ngay sau vương quốc bảo. Vậy mà theo lời những người đã tận mắt chứng kiến thì chỉ trong vài chiêu đã bị tiêu liệt vũ thu thập. Từ đó có thể thấy võ nghệ của kẻ này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lưu dụ thầm kêu lợi hại. Từ tư liệu vừa nghe được, quan binh vùng Duyên Hải đã bị đám hải tặc đáng sợ này đánh cho tan tác, không thể tụ lại thành quân được nữa. Muốn gã thống lĩnh một nhóm bại quân không đủ dũng khí, đi ứng phó với bọn hải tặc tung hoành vô địch, cho dù bản thân ba đầu sáu tay cũng khó có thể đạt được thành tựu gì. Kế này có thể điều gã ra khỏi trung tâm quyền lực của Bắc Phủ Binh, lại có thể hãm gã lâm vào hiểm cảnh tương tranh cùng hải tặc, nếu không hoàn thành được cũng có thể gán cho tội hành sự bất lực. Hơn nữa lại do Triều Đình trực tiếp ra tay, còn Lưu Lao Chi cũng có thể rũ bỏ trách nhiệm, làm gì còn chuyện gì có lợi hơn thế này nữa. Lưu dụ trong lòng thầm than, bản thân quả thực đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của Lưu Lao Chi. Tức thì trong lòng máy động, nghĩ lại Lưu Lao Chi có lẽ chỉ theo chỉ thị của tư mã đạo tử mà hành sự. Lưu Lao Chi làm sao có thể nghĩ ra độc kế hoàn mỹ đến vậy được. Rốt cuộc sẽ có một ngày, gã sẽ thanh toán hết món nợ này với Lưu Lao Chi và tư mã đạo tử. Những ý niệm này, với tốc độ nhanh như chấp chỉ thoáng xẹt qua trong đầu lưu dụ. Gã liền đứng lên tiến hành quân lễ, lớn tiếng đáp, lưu dụ tiếp lệnh. Tôn vô trung cao mày, lưu gia liệu có thể từ trong bắc phủ binh phân phó một số nhân thủ giao cho tiểu dụ, để y tăng cường thực lực đối phó đám hải tặc hung tàn này không? Lưu Lao Chi thở dài. Ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà, thiên sư quân đã phát động tấn công toàn diện, thật khó có thể điều động nhân thủ cho được. Lưu Dụ lớn tiếng nói, tôn ra an tâm, Lưu Dụ nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ, đem đầu của tiêu liệt vũ dâng lên triều đình. Lưu Lao Chi cuối cùng cũng lộ ra một nét cười gian hiểm, nói, Khiêm Chi sẽ thông báo lại tưởng tận tình hình có liên quan đến bọn hải tặc cho Tiểu Dụ nghe. Sự việc đã không thể trì hoán được nữa rồi, Tiểu Dụ sáng sớm mai hãy lập tức lên đường. Lưu dụ cố đè nén lửa giận trong lòng xuống, lớn giọng đáp ứng. Hết chương 318. Chương 319, Thiên Sư Độc Thủ. Từ đạo phúc được các tướng chu trụ, hứa giòn chi, tạ giam tiền hô hậu ủng, dẫn binh từ cửa đồng phóng ngựa vào thành cối kê. Đây là lần thứ hai gã công hạ cối kê, tâm tình hoàn toàn không hề giống nhau. Lần thứ nhất vào thành là lúc mới bắt đầu khởi nghĩa, tôn ân nhấc tay hô lên một tiếng, cối kê cùng các quận xung quanh lập tức hưởng ứng. giúp cho thiên sư quân thế như trẻ tre mà chiếm trọn tám quận cối kê nô quận nô hưng nghĩa hưng lâm hải thủy gia đông dương cùng tân an chấn động nam phương thanh thế nhất thời không ai sánh nổi chính thức thành lập nên thiên sư quân cũng biến thành một lực lượng có khả năng uy hiếp tồn vọng của nhà tư mã tại kiến khang tuy nhiên từ đạo phúc vốn là một thống soái thấu triệt binh pháp nên hiểu rõ quân đội thành lập trong tình huống như vậy vẫn chỉ là một nhóm mẫu hợp không đủ sức để ứng phó nhiều trận đánh ác liệt liên tiếp vì vậy ngay khi thất thế phải lui binh tại biên hoang tập lại thêm thủy quân của lưu lao chi từ trường giang ra biển men theo bờ nam đến thảo phạt gã khẳng khái đề xuất lên tôn ân tạm thời buông bỏ tán quận lui về trấn thủ ông châu để tránh mũi nhọn công kích của bắc phủ binh hiện tại gã lại lần nữa công hạ thành phối kê phương nam đã xuất hiện tình thế biến chuyển có lợi cho bọn gã khởi nghĩa giúp mộng tưởng mở rộng thiên sư đạo ra khắp phương nam đã không còn là điều xa vời không thể với tới nữa thế nhưng sự hưng phấn trong lòng gã Lại còn xa mới bằng được lần đầu công hạ thành. Lần ấy vào thành, gã là Tùy Tùng đi theo Tôn Ân, hiện tại, ngay cả gã cũng không biết được Tôn Ân đã bỏ đi chỗ nào, rốt cục là đang muốn điều gì. Gã có một cảm giác kỳ lạ, từ khi Tôn Ân quay trở lại sau trận quyết chiến với Yến Phi, Tôn Ân tựa hồ mất đi hưng thú đối với việc tranh bá thiên hạ, cực kỳ ít khi hỏi Hàn tới chuyện trong quân, cũng giảm thiểu việc thuyết pháp truyền đạo cho tín đồ thiên sư đạo. Rốt cuộc giữa thiên sư và Yến Phi đã phát sinh vấn đề gì? Vì sao ngài lại nói đối phó Yến Phi là chuyện của cá nhân ngài, không có quan hệ với bất kỳ người nào khác? Đối với việc này gã không cách nào lý giải nổi. Gã đồng thời cũng nhớ đến kỳ thiên thiên, phát sinh cảm giác bất lực, mất mát và chán nản. Tại thời khắc này, gã biết rõ rằng thiên sư quân chính đang vỗ cánh bay lên, không lực lượng nào có thể áp chế sự phát triển của thiên sư quân được nữa. Chỉ có điều, sự hụt hứng do mất kỳ thiên thiên cũng vinh viễn không cách nào bù đắp được cả. Việc gã duy nhất có thể làm. Chính là tập trung tinh thần vào đại nghiệp tranh bá, huy quân công nhập kiến khang, cho đến khi phương Nam hoàn toàn thần phục dưới chân gã. 77. Tạ đạo ẩn thúc nhựa phóng ra khỏi cửa Tây, do quan đạo trật kín quân dân chạy nạn nên đành theo sự dẫn đường của Lý Tòng Nhân, chọn vùng rừng núi ở mặt Tây Nam để chạy trốn. Lúc này theo sau lưng nàng ngoại trừ tạ phương minh, chỉ còn lại hơn 10 thân binh. Nàng không dám nghĩ đến chuyện của trượng phu và nhi tử, sợ không nhịn được sẽ quay đầu trở lại thành, chỉ hy vọng bọn họ cắt nhân thiên tướng. thoát khỏi cối kê trước nàng một bước tất cả phát sinh quá nhanh khiến nàng nhận thức sâu sắc tình cảnh binh bại như núi lở nếu quả vương ngưng chi chồng nàng từng một lần nỗ lực kháng giặc thì còn có thể bàn đổ tội cho chiến trận nhưng nàng lại hiểu rõ hai nạn đáng sợ giáng xuống cối kê là do vị phu quân ngu xuẩn của nàng một tay tạo thành điều này khiến nàng cảm thấy ấy náy trong lòng không sao chịu nổi nếu như tạ huyền vẫn còn tại thế nhất định sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tình huống như hiện nay a tạ đạo Hưởng, tạ phương minh cùng lý tòng nhân sợ hãi quay lại đằng sau nhìn vừa vặn nhìn thấy tên thân binh chạy ở cuối cùng thất hiểu gì máu ngã lộn nhào xuống ngựa một nam tử tướng mạo kỳ lạ như một cánh đại bàng lăng không từ trên cao vượt qua người chiến binh vừa ngã ngựa đến phía trên hai chiến binh khác hai tay đưa ra quắp lấy đầu bọn họ tạ đạo ẩn tâm thần khiếp đảm trong lòng thầm kêu tên tôn ân lý tòng nhân đã vung kiếm lên rời ngựa lăng không quay trở lại nên đón tôn ân các chiến binh khác ai nấy cũng đều vung đao rút kiếm Vì bảo toàn mạng sống mà lao vào quyết chiến. Lý Tòng Nhân hét lớn, phu nhân cùng công tử mau chạy đi. Tạ Đạo ẩn trước sau vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, đang không biết nên cùng Lý Tòng Nhân chung sức kháng đại địch hay nghe lời gã thì nàng cùng Tạ Phương Minh đã chạy xa hơn 10 triệu rồi. Con ngựa không người cưới của Lý Tòng Nhân vẫn chạy như điên về phía trước, tựa như không biết chủ nhân của nó đã rời khỏi từ lâu rồi. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau liên tiếp vọng lại. Tạ Đạo ẩn cuối cùng cũng hồi tỉnh thần trí, vội vung bội kiếm. đâm mạnh vào đuổi con ngựa của Tạ Phương Minh quát lớn, chớ có dừng lại, mau quay về kiến khăng đi. Con ngựa Tạ Phương Minh đang cưới bị đau tung vó phi như điên, mang theo Tạ Phương Minh má đầm địa nước mắt chỉ trong chớp mắt đã đi được một quãng xa. Tạ Đạo ẩn chạy thêm tầm trăm bước nữa, rìu cướp ngựa nhảy xuống hiên ngang đứng chờ. Tôn Ân đang thong thả đuổi tới, Lý Tòng Nhân và đám thân binh ở phía sau đều đã trúng độc thủ, sắp phơi trên đất hoang, chỉ còn lại những con ngựa không người cưỡi chạy tán loạn khắp nơi. Tạ Đạo ẩn lâm nguy mà vẫn không chút sợ hãi, chỉ mui kiếm về phía Tôn Ân, bình tĩnh nói: "Muốn giết thì giết ta đi." Tôn Ân tựa như chưa từng hạ độc thủ giết chết một người nào vậy, tâm tình không một chút lay động, lạnh lùng nhìn Tạ Đạo ẩn. Sau một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt phát sinh biến hóa, lóe ra những tia nhìn dạt dào tình cảm khiến Tạ Đạo ẩn cũng cảm thấy bất ngờ, thở dài nói: "Nếu như được lựa chọn, bản nhân tuyệt đối không mạo phạm phu nhân, còn nguyên nhân trong đó, xin thứ bản nhân khó có thể nói rõ ra được." Tạ Đạo ẩn mặc dù thông minh hơn người, vẫn không cách nào hiểu rõ hàm ý trong lời nói này của tôn ân. trâm giọng nói, trưởng phu và nhi tử của ta sao rồi? tôn ân lạnh lùng nói, bọn chúng không có tư cách để làm phiền ta xuất thủ. tạ đạo ẩn trong lòng trào dâng hy vọng, thét vang một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra sáu đoá kiếm hoa, tựa như đoá tiên hoa bung cánh nở rộ, hướng về phía vị tuyệt đại tông sư tề danh nam phương đệ nhất nhân ấy mà triển khai công thế, phong thái toàn mỹ. nàng biết rõ bản thân mình khi còn trẻ ở vào đỉnh điểm của giai đoạn tập võ. nàng có thể xuất ra chín đoá kiếm hoa hư thực hỗ trợ khiến địch thủ không cách nào nắm được vị trí nàng muốn công kích ngay cả tạ huyền cũng khen ngợi hết lời so với bản thân lúc này nàng đã có sự thụt lùi khá xa tôn ân phất tay háo một cái nhanh như chấp đánh vào một đóa kiếm hoa trong đó kiếm quang tức thì tiêu tán như băng tan ngói vỡ tạ đạo ẩn lảo đảo lùi lại khóe miệng gì máu chỉ nhìn qua một lần cũng biết nàng đã thọ thương tôn ân dịu giọng nói sinh tử chỉ là một cơn ác động giữa đêm tràng tỉnh hay sáng sớm mộng tàn căn bản cũng không hề có liên quan đến nhau hiện tại ta nói gì phu nhân cũng đều không thể hiểu nhưng rất nhanh thôi phu nhân sẽ hiểu được những lời ta nói ta sẽ cho phu nhân có được một kết thúc thư nhàn sướng khoái phu nhân muốn đoán thì hãy đoán yến phi và quan hệ mật thiết với lệnh đệ Ta đạo ẩn cuối cùng cũng đưa ra quyết định thét lên một tiếng kiếm hóa cầu vồng bất chấp sinh tử nhằm thẳng vào tôn ân mà lao tới hai mắt tôn ân hồi phục lại dáng vẻ trước đây tâm tình hoàn toàn không còn chút rung động Tay phải lộ ra từ trong ống tay háo rộng, xuất một quyền đánh thẳng vào mũi kiếm, quyền kinh tập trung cao độ, dù chỉ nửa chiếc lá rụng hay hạt bụi nhỏ cũng không hề bay lên, chỉ có tạ đạo ẩn người trực tiếp hứng chịu mới cảm thụ được uy lực đáng sợ mang đầy khí tức tử vong của một quyền này. Bất chợt kiếm quang bông lóe lên, sát khí sung thiên ép đến, một đạo kiếm quang từ ngọn cây bên tay trái ập thẳng tới, đột kích tôn ân. Tôn ân tựa như đã biết từ trước, tay trái lộ ra từ trong ống tay háo còn lại, tụ chỉ thành đao. trực tiếp chém mạnh vào kiếm quang đang mãnh liệt lao nhanh đến của người tập kích động tác tự nhiên linh hoạt như mây bay nước chảy thần thái ung dung thong thả quyền kiếm giao nhau một cỗ kinh khí nóng như lửa chuyển thẳng qua kiếm kinh mạch toàn thân tạ đạo ẩn tựa hồ bốc cháy ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị cuộn ép thành một khối khó chịu muốn chết đi được trường kiếm đã sớm rời tay mà rơi xuống đất còn người thì bị chấn bay lộn nhào khỏi đất rơi xuống cách đó bảy tám trượng tiếng kiếm kình và chân khí giao nhau liên miên bất tuyệt nhưng nhỏ dần tưởng chừng chỉ còn mong manh như tơ trong tâm tưởng của nàng khi thân hình tạ đạo ẩn chạm đất ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu tuyệt không phải quan tâm tới sinh tử của bản thân mà là không ngờ trong thiên hạ lại còn có được một nhân vật có thể cầm đồng với kẻ đáng sợ như tôn ân liền đó tức thì hôn mê bất tỉnh 77. mươi tiểu thư tiểu thư kỳ thiên thiên mở mắt ra nhìn đập vào mắt là khung cảnh tươi đẹp say đắm lòng người của tiểu hồ dưới ánh hoàng hôn đoạn quay đầu nhìn về hướng doanh trận thấy tiểu thi đang bước nhanh đến chỗ nàng mặc dù không có người nào nói lại với nàng kỷ thiên thiên vẫn hiểu được vị trí của địa phương trước mắt chính là vùng rừng hoang vu bao phủ gần quan đạo từ trường tử đến thái bích sâu bên trong khu rừng rậm lại có một cái hồ nhỏ cùng một thảo nguyên nhỏ rộng chừng hai dặm đúng là cảnh đẹp hiếm thấy mục đích của mộ dung thủy chính là đột kích đại quân cứu viện thái bích của mộ dung vĩnh làm suy yếu thực lực của địch nhân khiến mộ dung vĩnh không thủ được trường tử trường tử mà bị phá Thế lực của mộ dung vĩnh cũng sẽ tan biến như băng tan ngói vỡ. Nhìn ngươi kìa. Chạy gì vội vậy, một khi bất cẩn ngã lộn ra đấy thì làm sao? Tiểu thi chạy đến bên cạnh nàng hồn hển vừa thở gấp vừa nói, Hoàng thượng trở về rồi. Ngài muốn tiểu thư đến cùng ăn bữa tối, uống chút rượu. Kỳ thiên thiên hướng ánh mắt trở lại mặt hồ, không vui nói, da mặt của con người này đúng là dày thật, hắn không sợ đụng đầu vào đinh hay sao? Tiểu thi đáp, người chuyển lời là Phong Nương. Bà ta còn nói hoàng thượng sẽ kể cho tiểu thư những tin tức mới nhất có liên quan đến biên hoang tập trong lúc dùng tiệc. Kỳ thiên thiên trong lòng chầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến lang và hoàng nhân đã thua rồi sao, vì vậy mộ dung thủy mới muốn uống rượu mừng chiến thắng. Thở dài, nói với phong đương, ta sẽ không đến đâu. 77. Cục. Cục. Cục. Trong phòng lập tức truyền lại giọng nói có vẻ không vui của Doan Thanh Nhã, kẻ nào dám gõ cửa phòng ta thêm lần nữa, ta sẽ chém đầu kẻ đó ngay. Hắc trường hành cười khổ trong lòng gắng nói là ta hát đại ca ý ra cửa phòng bật mở doan thanh nhã vận bộ y phục dạ hành xuất hiện ngay trước mắt cất tiếng cười trong trẻo lường gã chăm chập hôm kia là tuấn lang quân nửa người nửa quỷ gì gì đó hôm qua lại tìm đến một đám trứng ngốc khiến người phát ngán bắt muội cùng đi săn hôm nay liệu là chủ ý quỷ quái gì nữa đây dưới ánh mắt phát ra từ cặp mắt đẹp sáng ngời trong suốt không chút tì vết của doan thanh nhã Hắc trường hành phát sinh cảm giác không còn chỗ nào giấu mình được nữa chút nữa thì muốn chạy trốn vào nơi đồng hoang rừng rú. Đối với bất kỳ người nào gã đều có thể bày trò dối trá bị bợm, nhưng mà, đối với nữ nhân yêu kiểu từ nhỏ đã thân thiết với gã như huynh mội này, gã lại có cảm giác bối rối, khó xử không biết ứng phó cách nào, bởi vì, gã chưa từng nghĩ qua sẽ phải bày mưu tính kế với nàng, càng không quen dối trá với nàng. Cười khổ đáp, hôm nay ta đặc biệt đến chỗ tội, mời thanh nhã cùng đi quậy phá thanh lâu để giải tỏa muộn phiền trong lòng, nghĩ thử xem có hứng thú lăng không. Thanh Nhã giả trang làm một nam tử hán tuấn tú, đến thanh lâu nổi danh nhất Ba Lăng, tìm danh kỹ sinh tươi nhất đến tiếp muội cùng uống rượu hát khiến cô nương của thanh lâu phải sinh lòng cảm mến muội. Thật là hưng phấn và thú vị biết bao nhiêu. Doãn Thanh Nhã yêu kiều phì một tiếng cười nói, hát đại ca làm sao vậy? Đây là y huynh nghĩ ra sao? Trung thu năm ngoái muội đã có đề nghị như thế, nhưng bị huynh một mực tự tuyệt, hiện giờ lại biến thành chủ ý của bản thân huynh đến rủ dê muội. Huynh coi muội là đứa bé gái ba tuổi chắc. Đầu hát trường hành tựa như to ra, cười câu tài, có chuyện đó sao? Tại sao ta lại quên đi mất nhỉ? Ai nghĩ ra cũng đều tất cả, quan trọng nhất là có trò vui để chơi, ta cho mỗi một canh giờ để cải trang, sau đó chúng ta sẽ đóng giả làm con cháu thế gia vọng tộc mà nên ngang tiến vào thanh lâu, sao phải giam mình trong phòng làm gì? Doan thanh nhã nhịn cười đi qua cạnh người gã, đi về phía cửa vào phòng trong, cặp môi đỏ mọng khẽ khăn nói, muội hiện giờ không có hứng thú, không đi. Hát trường hành đuổi theo sau lưng, nói, thế mội muốn đi đâu nào? Doan thanh nhã dừng bước ngay trước cửa, mỉm cười nói, Muội muốn đến động đỉnh bơi thuyền du ngoạn cảnh hồ, ngậm nghị sự tình đôi chút, không cần bất kỳ ai đi cùng với mội cả. Hát trường hành thở dài, thanh nhã có tâm sự à? Doan thanh nhã nhẹ nhàng xoay thân hình mềm mại của nàng lại về phía gã, cười nói, sau khi mội từ biên hoang tập trở về, huynh với sư phụ đều kỳ kỳ quái quái, nói lời thì toàn muốn nói lại thôi, có phải có chuyện gì giấu giếm muội không? hát trường hành trong lòng cảm thấy khó mà chống chế cho nổi nhưng vẫn ngoan cố thanh nhã không cần quá đa tâm như thế chúng ta thì có chuyện gì giấu muội cơ chứ doan thanh nhã không vui nói Muội muốn lời nói thật của huynh cơ đổi lại là người khác mỗi còn có thể trỏ kiếm vào hết hầu hắn dọa đánh dọa giết để bức cùng nhưng huynh lại là hát đại ca huynh không nguyện lòng muốn nói thanh nhã có thể làm gì được chứ ai mà nghĩ được hát đại ca lại bạc béo như vậy thua cùng sư phụ để ăn hiếp người ta hát trường Hành cảm thấy Nhiệm vụ mà nhiếp thiên hoàn phái xuống đã rơi vào thế thất bại hoàn toàn, khó có thể làm gì được nữa. Trong lòng đã có quyết định, bởi vì chúng ta sợ mọi bị cao ngạn tên tiểu tử danh ma đa tình ấy dối gạt tình cảm. Doan Thanh nhã ngạc nhiên hỏi, hai người làm sao biết được chuyện giữa ta và tên tiểu hôn đàn ấy? Ta không có kể lại với hai người mà. Hát trường hanh thất thanh, mội thực sự ưa thích tên xú tiểu tử rượu trẻ cờ bạc ngón nào cũng đủ đó hay sao? Doan Thanh không biết nhớ lại chuyện gì. hiện ra vẻ mặt ngơ ngác như để tâm trí ở chỗ nào. Tiếp đó bèn yêu kiểu cười nhạt, gật đầu nói, tên tiểu đó quả là không thấy hắn làm chuyện gì tốt, chuyện xấu đủ loại thì lại cực kỳ tinh thông. Nói dối thì chân chu lưu loát như bôi mỡ, không có lấy một nửa câu chân thật. Hát trường hành nhìn nàng nói với vẻ khó tin, hóa ra muội thích hắn thật. Doan thanh nhã làm bộ dạng tinh nghịch như thể muốn kêu lên núi trời ơi, hai mắt chấp đảo, sau đó yêu kiểu cười nói, huynh nghe được từ đâu vậy? Hát trường hành đương nhiên không kể lại với nàng, chuyện cao ngạn cùng Yến Phi đã từng đến lưỡng hồ tìm nàng. Chỉ nói, mội không phải đã sai người lưu ý tên tiểu tử nào có tên gọi là cao ngạn, dặn bảo một lời rằng nếu nhìn thấy hắn tại lưỡng hồ, phải lập tức báo lại với mội ngay hay sao. Doãn thanh nhã nghiến răng nghiến lợi hầm hực nói, lại có kẻ chán sống đây, mội đã dặn qua là không được báo lại cho hai người rồi mà. Khuôn mặt vốn trắng bóc lại lộ hồng, hiện rõ hai áng mây hồng, khiến nàng càng thêm kiểu diễm mê người. Hát trường hành nói, Thanh Nhã không phải trách lầm người tốt, mỗi đã giao phó nhiệm vụ thì làm gì có kẻ nào dám trái lệnh, chỉ vì người chấp hành mệnh lệnh của mỗi quá tận tụy với công việc, dặn dò đám vệ binh giữ thành lưu ý đến một kẻ như vậy, thời tin tức mới truyền đến hai ta. Doan Thanh Nhã trừng mắt nhìn gã một cái, lại lảng tránh ánh mắt dò hỏi của gã, dầm chân giận dữ nói, không cho phép huynh nhìn Thanh Nhã như thế. Căn bản không có gì cả. muội chỉ sợ tên tiểu tử không biết sống chết ấy bám theo người ta đến đây sẽ ăn phải quả đắng thôi. Hát trường hành than, thanh nhã quan tâm đến sinh tử của hắn à. Doan thanh nhã dân dự nói, không cho phép huynh với sư phụ nghị quảng nghị xiên. Hắn chết đi là tốt nhất, sau mội đỡ phải phiền nhiễu, ai hơi đâu quan tâm đến sinh tử của hắn chứ. Cuối cùng ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy lời mình nói trước sau mâu thuẫn, tâm khẩu bất nhất. Bèn phong mang trận má giận giữ nói, nói cho huynh biết, muội không hề thích hắn, mà là, mà là hắn đã vì muội mà phản bội lại hoang nhân, cứu muội thoát khỏi tay của hoang nhân. Ôi! Hoang nhân lòng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc gác như vậy, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn đã không thể quay trở lại biên hoang thở, không biết làm sao để sống qua ngày đây. Hát trường hành đối với chuyện phát sinh tại biên hoang giữa nàng và cao ngạ, hồi cùng cũng đã có chút manh mối. Trầm ngâm hồi lâu, cao mày nói, cao tiểu tử trong đám hoang nhân tính ra cũng không phải nhân vật cao cấp gì cả, có tư cách gì mà cứu được ngươi? Liệu trong đó có dối gạt gì chăng? Đôi mắt to đẹp danh manh của Doan Thanh nhã trợn sáng lên. mặt mày hớn hở nói, muội ban đầu cũng cho rằng hắn là một tên tiểu hỗn đảng chỉ biết ăn chơi đàng điếm, nhưng sau khi hiểu con người y hơn một chút, mới biết được gã cũng có một thân bản lĩnh, bằng không, làm sao giữ được vị trí thủ lĩnh phong môi tại biên hoang thợ? Không, tình huống hắn cứu muội quả cũng có chút cổ quái, chỉ có điều, hắn thực sự đã giúp muội thoát khỏi sự truy sát của sở yêu nữ, đấy là chuyện tuyệt đối chân thực, không thể giả được. Hát trường hành kinh hái hỏi, bọn muội đã gặp sở vô hạ ư? Đối với sự lợi hại của sở vô hạ, gã đến giờ vẫn còn hái sợ. Doan thanh nhã tựa như không nghe được những lời hát trường hành nói, tâm trạng tự ý say xưa tận đầu tận đâu hồi tưởng. Lần thứ nhất, muội bị Yến Phi tên chết tiệt đáng hận ấy bắt sống, chọc thanh nhã chút nữa thì tức muốn chết, cũng nhờ cao tiểu tử mới có thể thoát đi được. Thực là, tiểu tử này cứ mê mẩn bám dịt lấy khiến người ta phải phiền lòng. Huynh có thể sẽ không tin, nhưng muội đã nói với hắn, người đánh trộm từ sau lưng hắn ở sông vu nữ là muội hắn vẫn kiên quyết không chịu tin lại như nhớ lại gì đó mà rung rinh cười hi hi hai mắt chấp ngời lộ ra thần thái giận dữ mê người tiếp tục nói đúng là một tên tiểu tử hô đồ, không phân biệt được địch bạn nói dối thì biểu tình thuần chết, lừa thần giống thần lừa quỷ như quỷ có lúc chỉ muốn giáo huấn cho hắn một trận hát trường hay nghe thấy nàng nhắc đến yến phi hồi tưởng lại chuyện đêm đó nếu không phải nàng bất chấp sinh tử ngăn cản bản thân e rằng đã sớm mất mạng xuống hoàng tuyền không thể ở đây nghe nàng nói tựa như tràn nước vỡ đê thao thao bất tuyệt cho sướng mồm nhưng vẫn một mực không chịu để lộ ra nửa câu tâm sự trong lòng mềm ra nói muội thích tên tiểu tử đó phải không doan thanh nhã không trực tiếp trả lời gã mà xuề năm ngón tay thon đâm nhẹ vào ngực gã ba cái nghiêm mặt nói mau nói rõ đi huynh liệu có đứng về phía muội không hát trường hanh bất lực đáp muội đã quá rõ đáp án rồi còn gì ngày ấy bang chủ vốn không chịu để muội đến biên hoang tập tất cả là do ta vô ngực bảo đảm an toàn cho muội vì vậy Chuyện muội với cao tiểu tử đến mức này ta cũng phải chịu trách nhiệm. Doan thanh nhã không vui nói, huynh nghĩ ngợi tận đầu tận đâu vậy. Ai nói là muội ưa thích cái tên hốn đản xuẩn ngốc ấy. Muội chẳng qua chỉ muốn ân đoán phân minh, không muốn hắn khờ khảo mà đến lưỡng hồ, rồi lại bị các người không phân do trắng đen làm thịt, chết oan uổng. Hát trường hành chấn động tinh thần, gạn hỏi, muội không ưa thích hắn ta à? Doan thanh nhã giận dữ đáp, có mà thèm vào. áo bở gì cái đồ quỷ to đầu lấy vụt chốc lại như nhớ đến chuyện gì đó mà che miệng cười khúc khích đoạn lương hát trường hanh một cái nói muội đã nói qua là lấy lợn lấy cho chứ tuyệt không lấy hắn huynh yên tâm đi ý huynh còn chưa đáp ứng muội hát trường hanh thầm nghĩ cao tiểu tử đã sớm đến rồi chuẩn mất còn đâu nhưng lại không dám tiết lộ sự thật gật đầu nói muội yên tâm đi nếu như cao tiểu tử có nên ngang đến lưỡng hồ đi nữa ta có thể đảm bảo không ai đụng đến nửa sợi lông tơ của hắn Doan Thanh Nhã vui mừng nói, "Thế thì tốt quá. Muội muốn đến hồ Hàng Gió, huynh tự mình đến thanh lâu quậy phá đi nha." Nàng vươn tay ra sau lưng hát trưởng hành vô vô vài cái, tung tăng nhảy chân sáo mà rời đi. Hết chương 319. Chương 320, Phong lưu tản tán. Lưu dụ ngồi tại tiểu đình ở vườn sau phủ thống lĩnh, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc. Ngày đó Tạ Huyền đã ngăn cản gã tại nơi này, khiến gã không có cách nào cùng trốn đi với Vương đạm Trân. giả như tạ huyền biết trước được kết cục bi thảm của vương đạm Trần thì ông liệu có vẫn một lòng cản trở gã nữa hay không trong thoáng chốc gã cảm thấy cô độc vô cùng tạ huyền đã thành người thiên cổ vương đạm chân cũng lịa gã mà đi tất cả đã trở thành quá khứ không cách nào cứu vãn lại được đồng hành với gã giờ đây chỉ có nỗi đau đớn căm hận đến nghiến răng nghiến lợi dù có dốc cạn nước giang hà cũng không sao tẩy hết được lửa hận trong lòng gã lưu lao chi đã thay đổi một khuôn mặt càng ngày càng khiến người chán ghét giả dạng người tốt nhưng lại tìm trăm phương ngàn kế để hại chết gã còn chỉ thị rõ ràng lưu dụ gã mang trọng trách nhà binh bên mình trước khi lên đường không cho phép rời khỏi phủ thống lĩnh nói trắng ra là không muốn cho gã có được bất kỳ cơ hội nào liên hệ với những người giúp đỡ gã trong quân ngũ dưới tâm trạng tức cảnh sinh tình trong lòng gã trào dân một nỗi bi thương đau xót khó tả không phải chỉ đơn thuần vì vương đạm chân mà còn vì bản thân là người trong thời loạn lạc nhận thức sâu sắc được cừu hận giữa dân tộc với dân tộc hiểu được mỗi một con người đều vì ham muốn sinh tồn mà tiến hành chiến tranh vô cùng vô tận mãi chẳng chấm dứt. Tất cả điều này đã làm phát sinh trong lòng gã một nỗi niềm bùi ngùi xúc động. Nhớ thời gian đầu lúc mới gia nhập Bắc phủ binh, gã làm gì cũng đều cố hết sức, làm gì cũng đều muốn làm tốt hơn so với kẻ khác, chỉ để nhận được lời biểu dương khen ngợi của thượng cấp, hoàn thành mỗi một nhiệm vụ được giao cho, trong lòng đều có cảm giác mãn nguyện, vì bản thân vì quân đội mà cống hiến hết mình, tư tưởng vô cùng giản đơn thuần chất. Nhưng hiện tại gã đã thành hy vọng của phần lớn huynh đệ Bắc phủ binh. Lại có thể là vị chúa cứu thế mà người Nam Phương trông nóng đợi chờ, gã đối với việc thành bại thịnh suy tuy không nguyện ý nhưng bất giác cũng đã có những suy nghĩ hoàn toàn đổi khác. Cũng vì gã hiểu rõ chân tướng của việc hòa thạch giáng thế, khiến gã càng thêm thấy thẹn với lương tâm, tất cả những suy nghĩ này hợp lại, hình thành nên tâm trạng phức tạp của gã, loại tư vị này quả thực rất khó để hình dung nổi. Sự thật thì gã đã không còn đường rút lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục, dưới ma chảo của Lưu Lao Chi mà đấu tranh câu tồn, chờ đợi thời cơ. Nếu như thời cơ vĩnh viễn không đến với gã, thì gã cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh mà thôi. Mây đen dày đặc phủ xuống bầu trời đêm đen nghìn phản phất giống như tâm tình nặng nề của gã. Gã hiện giờ tuy cô độc một thân một mình, nhưng gánh nặng khiêng trên vai, khiến gã có cảm giác thống khổ không sao kể xiết. Gã bằng lòng dùng đau thương quang minh chính đại quyết một trận tử chiến cùng địch nhân, chỉ tiếc mọi việc lại trái với ý nguyện. Đối mặt gã lại là một tương lai không hề tươi sáng đầy chắc trở trong gai, nhiệm vụ trước mắt. khẳng định là một cảm bấy khiến gã phải vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngày mai liệu sẽ là một ngày như thế nào đây? Gã thực không có được một chút gì chắc chắn nữa. 77. Buổi lửa tiệc ngoài đồng nội được cử hành ở ven hồ. Mộ Dung Thủy cùng kỳ Thiên Thiên ngồi trên tấm thảm dạ dày mềm êm ái phủ trên mặt đất. Thức ăn dâng lên là những lát thịt dê nướng vừa mới được đưa qua lửa còn nóng hôi hổi. Thức uống thì là lại rượu gạo nguyên chất mà người tiên ti ưa thích. Mộ Dung Thủy thần sắc điểm tĩnh tự nhiên như thường. cùng kỷ thiên thiên tán chuyện đông tây trên trời dưới bể nói đến chuyện cũ trước đây lúc bị tộc nhân bài xích mà đầu quân cho phủ kiên y dùng từ sinh động trong lời nói chứa đầy cảm tình sâu sắc khiến kỷ thiên thiên dù cho không có chút tâm trạng nào để nghe vẫn không thể không thừa nhận nghe y nói đúng là một loại là thú đột nhiên mộ dung thùy lặng im không nói lại còn uống cạn liền hai chén rượu sau đó chăm chú nhìn kỷ thiên thiên không chớp mắt kỷ thiên thiên chuyển dần ánh mắt đi chỗ khác nhìn ra phía tiểu hồ Mặt hồ phản chiếu ánh trăng non lưới liềm cùng vài đám mây đang răng ra bầu bạn gần đó, có vẻ là cảnh đẹp duy nhất có thể khiến người nhìn thấy được hy vọng tại nơi chiến trường lạnh lùng tàn khốc này, trong những năm chiến tranh loạn lạc không biết đến bao giờ chấm dứt. Giọng nói của Mộ Dung Thủy truyền vào thai nàng, "Hoang nhân thắng rồi." Tất cả hoài nghi lo lắng trong lòng Kỷ Thiên Thiên bất chợt tan biến hết, chút nữa còn cao giọng hoan hô, nhưng không thể không kiềm chế nỗi hân hoan khôn xiết ở trong lòng. Hoang nhân đã thắng. Đây đại biểu cho điều gì? thắng lợi thường phải trả bằng một cái giá không nhỏ nếu như hoang nhân tổn thất quá lớn lại trong tình huống cường địch từ mọi phía đang nép mình trầu trực chờ cơ hội thì vẫn không thể có lấy được một ngày tươi đẹp mộ dung thủy than hoang nhân lại lần nữa sáng tạo nên kỳ tích đã thắng một trận vô cùng đẹp mắt thân hình yêu kiểu của kỷ thiên thiên không giấu nổi dung lên một cái đôi mắt đẹp hiện ra thần sắc khó tin nhìn về phía mộ dung thủy mộ dung thủy vẫn đăm đăm nhìn nàng chú ý mỗi một thay đổi trong biểu tình của nàng kỷ thiên gặn thiên hỏi lấy ít thắng nhiều thực không dễ chút nào bọn họ làm sao có thể hoàn thành được chuyện như thế mộ dung thủy lãnh đạo nói mấu chốt của thành bại nằm ở một trận mưa to gió lớn cùng sương mù dày đặc tiếp sau đó nếu như ta đoán không sai hoang nhân phải có một cao thủ tinh thông nhìn trời đoán khí hậu cộng thêm hiểu biết đối với các thay đổi về thời tiết tại biên hoang tập nên đã đem thay đổi thời tiết phối hợp cùng tổng thể chiến lược phản công hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được như áo tiên không thấy vết chỉ khâu khiến cho quân phòng thủ liên tiếp sai sót cuối cùng tan giã toàn diện mặc dù ta là bên phải gánh chịu thất bại cay đắng này nhưng không thể không thừa nhận cuộc chiến phản công của hoang nhân ngoạn mục vô cùng khẳng định sẽ lưu danh sử sách trở thành chiến dịch nổi danh khiến cho người đời sau phải ngưỡng mộ kỳ thiên thiên thầm nghĩ mộ dung thùy bình tĩnh nói ra những lời này còn biểu hiện ra lòng dạ vĩ đại hơn người không hề cố ý rẻ biểu đối thủ tựa như mất đi biên hoang thợ đối với ý mà nói chỉ là một chuyện rất nhỏ bé mà thôi nhưng sự thực có được như vậy không Nàng dám khẳng định Tình huống xác thực hoàn toàn ngược lại, việc mất đi biên hoang tập đối với mộ dung thủy là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng, không những khiến y mất hết thể diện, mà còn ráng một đòn vào bố trí cùng sách lược thống nhất Bắc Phương của y. Y sở dĩ biểu hiện ra được vẻ ung dung điểm tĩnh như vậy, là bởi vì cơn chấn động đã trôi qua, và cũng đã chủ tính được sách lược ứng biến tốt. Nói không chừng sau khi công phá mô dung vĩnh xong ý sẽ tự thân dẫn binh chinh phục biên hoang tập. Chính vì trong lòng đã định sẵn kế sách, nên mới có thể cười nói, đàm luận về thất bại nghiêm trọng lần này của bản thân. nàng cảm thấy càng ngày càng có thể nắm rõ hơn tâm lý của mộ dung thủy. mộ dung thủy liệu có lạc quan quá hay không? y có thể dùng binh lần thứ ba với biên hoang tập hay không? đều quyết định bởi cuộc chiến trinh phạt thác bạt khuê thành công hay thất bại. nếu như thác bạt khuê thua, biên hoang tập coi như cũng vậy. mộ dung thủy tiếp tục, tạ huyền quả thực không tìm nhầm người kế thừa, lưu dụ khẳng định là thống soái xuất sắc nhất ở nam phương kế tiếp ngay sau thời tạ huyền, đem thiên thời. Địa lợi, nhân hỏa ba nhân tố quyết định, phát huy đến mức tinh tế, có thể trở thành mẫu mực lưu lại cho binh pháp ra đời sau. Lưu dụ nhận được sự đánh giá cao của mộ dung thủy, mà những lời tán dương này lại phát ra từ miệng của vị binh pháp đại gia xuất sắc nhất hồ tộc, khiến Kỷ thiên thiên cũng cảm thấy có được vinh dự. Mộ dung thủy chợt cau mày lại, hỏi, lưu dụ rốt cục sẽ lưu lại biên hoang tập làm hoang nhân, hay là sẽ quay lại đơn vị trở về bắc phủ binh. Thiên thiên có thể tiết lộ cho ta được không? Y ít khi dùng ngữ điệu mang ý khẩn cầu dạng này để nói chuyện với nàng, nên tức thì khiến kỳ thiên thiên phát sinh cảm giác kỳ dị. Mộ dung thủy liệu có phải đã mất đi tự tin hay không? Mất biên hoang tập, đối với lòng tin và sự tự phụ của Y khẳng định ít nhiều có ảnh hưởng. giả như cuộc chiến Bắc phạt mà có kết cục thắc bạt khuê đại thắng, thì đối với vị thống soái vô địch tung hoành bất bại đang đứng ngay trước mắt này, liệu sẽ tạo thành một đả kích khắc trầm trọng ra sao? mộ dung thủy có vì liên tiếp thất bại nặng nề mà mất đi tiêu chuẩn chiến lược hay không những ý nghĩ này khiến kỷ thiên thiên tựa như nhìn thấy tia nắng sớm ban mai đầu tiên chiếu dọi xuyên màn đêm đen kịt không ánh sáng cũng cảm thấy ý nghĩ này hết sức tàn nhẫn đối với mộ dung thủy tư vị mâu thuẫn dạng ấy thực không hề dễ chịu kỷ thiên thiên dịu giọng đáp lưu dụ át phải quay trở về bắc phủ binh để dốc sức phục vụ bằng không gã sẽ phụ sự kỳ vọng của huyền soái đối với gã mộ dung thủy ngạc nhiên hỏi lưu lao chi và tư mã đạo tử lại chịu bỏ qua cho hắn ư hắn mà quay về thì khác gì đi tìm cái chết kỳ thiên thiên nhẹ nhàng nói hoặc có thể gã thực sự là chân mệnh thiên tử ai có thể rút ra kết luận được đây mộ dung thủy lộ ra thần sắc nghiêm trọng gật đầu nói câu nói này của thiên thiên đã nhắm chúng vào điểm quan trọng nhất của toàn bộ vấn đề nếu chỉ dùng trí hóc không dùng cảm tình để phân tích lưu dụ mà biến thành cái đích cho trăm tên ngắm vào khẳng định khó thoát khỏi độc thủ của địch nhân thế nhưng Nếu hắn thực sự có thể trèo trống qua được, và bảo toàn cái mạng nhỏ của hắn, như vậy thì, ngay cả những kẻ không tin hắn chính là chân mệnh thiên tử nhất, cũng sẽ giao động lòng tin. Nếu vậy, hắn sẽ trở thành người có sức hiệu triệu nhất tại Nam Vương, thậm chí có thể hấp dẫn cả thủ hạ của địch nhân về đầu hàng theo hắn. Kỳ thiên thiên hiểu rõ, vì sao mộ dung thủy đặc biệt quan tâm đến lưu dụ. Sự thực thì, quân hùng Nam Bắc hiện giờ, chính đang tiến hành một trường thi đua ngấm ngầm không tuyên bố, âm thầm bí mật so sánh lực lượng. để xem ai có thể thống nhất Bắc Phương hoặc Nam Phương trước tiên. Phương đầu tiên thống nhất sẽ có thể lợi dụng thời cơ phương kia đang chia rẽ xung đột mà thừa thế chinh phạt, nhằm thống nhất thiên hạ. Mộ Dung Thủy vì tình huống bản thân mà suốt ruột lo lắng, không hy vọng trước khi dẹp yên được Quần Hùng Phương Bắc, Nam Phương lại quy về một mối sớm trước một bước. Vì vậy, việc Lưu Dụ nổi lên quá nhanh đã tạo thành ý hiếp đối với sự nghiệp vĩ đại của Y Yệ. Kỳ Thiên Thiên nghĩ nếu như Mộ Dung Thủy có thể nhìn thấu được ý nghĩ của bản thân nàng đối với Y liệu ý sẽ có cảm nhận như thế nào? Có phát sinh lòng cảnh giác đối với mình hay không? Nang hỏi, Hoàng thượng còn chưa nói rõ với ta, trận chiến này đã bại như thế nào? Mộ Dung thùy ngẩng đầu nhìn trời đêm, thở dài một tiếng, đắc, có phải ngoại trừ chuyện của biên hoang tập ra, thiên thiên không còn có hứng thú với bất kỳ chuyện nào khác có phải không? Kỳ thiên thiên nhún vai đáp: ta từ nhỏ đã là một người có lòng hiếu kỳ, hứng thú cũng có thể có rất nhiều. Chỉ có điều, chuyện ta quan tâm nhất hiện giờ chính là biên hoang tập. Đây là do một tay hoàng thượng tạo thành, hoàng thượng không phải là muốn ta đem nguyên nhân trong đó một lời nói thẳng ra chứ. Mộ dung thủy nhất thời nói không nên lời, càng không biết trả lời nàng như thế nào, đủ mọi cảm nhận, dân vọt lên đầu. 77. ta đã ẩn hồi phục lại thân trí, mở to mắt để nhìn, thấy được khuôn mặt đã lưu lại bao vết xẻo năm tháng chịu nhiều gian nan khổ cực của Tống Bi Phong, nhưng lại cảm giác không được thân thể bản thân nàng có bất kỳ đau đớn khổ sở nào. Từ hai mắt Tống Bi Phong ánh ra những tia nhìn giống lệ. nàng hiểu được bản thân đã thụ nội thương nghiêm trọng chỉ có điều nàng không có chút nào khiếp sợ sinh mệnh cũng không là điều đáng để nàng lưu luyến nữa nàng dịu dàng nói ta còn cho rằng đây là cảnh trong giấc mộng nhưng ta quả thực đã mơ đến cầu chu tước gần sông tân hoài cùng hẻm ô ý cạnh cầu chu tước cuộc sống ấy tựa như chuyện cũ luân hồi từ kiếp trước phát sinh trong quá khứ trước đây rất lâu lâu lắm rồi Vương, tại hai nhà chúng ta đã cùng chung sống trong hẻm qua nhiều thời đại dài rằng giặc phong lưu hào phóng cuộc sống xa hoa cũng đồng thời đối mặt với kiếp nạn đáng sợ trước giờ chưa từng có. Đây chính là số mệnh đã an bài của chúng ta, không một ai có thể thay đổi được. Tống bi phong đau buồn than, ta thực không hiểu nổi, tôn ân vì sao lại hạ độc thủ đối với ngươi. Làm như vậy, đối với gã chỉ có hại mà chẳng có ích lợi gì. Tạ Đạo ẩn Bình Tinh nói, tống thúc hay sớm rời khỏi tạ ra đi, đây sẽ là lần cuối cùng thúc nhúng tay vào chuyện của tạ ra. Đi giúp lưu dụ đánh thiên hạ. An công tuyệt đối không nhìn nhầm người đâu. Tống bi phong bi thương tột độ, năm đó khi tạ an bệnh mà qua đời, ông cũng không mất tự chủ đến thế này. Phong lưu của tạ gia, quả thực đã đi đến cùng đường mặt lộ, nếu lại đến lượt tạ đạo ẩn quy thiên, thì cũng mang đi theo nàng vết tích mờ nhạt cuối cùng còn sót lại của ánh hào quang nơi thế gia hiển hách nhất hẻm ôi này. Thời đại của tạ an coi như đã kết thúc. Tạ đạo hần nói, ta nhìn thấy vương lang và vinh nhân. Ta thực sự không thể cầm cự nổi nữa rồi. Tống thúc gắng bảo trọng, ta đã từng có qua những năm tháng huy hoàng nhất. Thế cũng là quá đủ rồi. Tất cả đều không còn quan trọng gì nữa. Hai mắt của Tống Bi Phong hiện ra thần sắc kiên quyết, ngón tay điểm xuống như mưa, điểm cả các yếu huyệt nằm ở trước ngực nàng. Đây chính là phương pháp bắt chước cách mà năm đó yến phi dùng để cứu chữa cho mươi 77. Kỳ thiên thiên quay trở vào trong trướng, tiểu thi đang nóng lòng như thiêu như đốt chờ chờ đợi đợi, vội vàng chạy lại hầu hạ nàng, nói, em thực sự sợ y không khống chế được bản thân, không chịu thả tiểu tỷ quay trở về, hoặc là tìm cách chuốc say tiểu tỷ. Kỳ thiên thiên mỉm cười, mộ dung thủy không phải hạng tiểu nhân bị ổi này đâu. Cha nuôi đã nói qua, Phàm là người có thể trở thành cao thủ đệ nhất lưu, đều có năng lực chế ngự thất tình lục dục của bản thân, vậy mới có thể không bị chuyện tình cảm ảnh hưởng, mà trở nên xuất sắc hơn người trên phương diện võ nghệ. Huyền xoáy là một người loại này, có rất nhiều điểm khác biệt so với đám con cháu thế gia vọng tộc kiến khang. Ngay chẳng những không bao giờ quá đà trong quan hệ nam nữ, mà còn không có chút hứng thú nào đối với những cái gọi là ngũ thạch tán. Hàng thực tán gì gì đó mà đám kiến Khang danh sĩ vẫn đổ xô theo như vịt. tại phương diện này cả cha nuôi cũng phải hổ thẹn không bằng được tiểu thi vẫn lo lắng nói nhưng mộ dung thủy là hồ nhân mà kỳ thiên thiên kéo tay tiểu thi ngồi xuống tấm thảm dạ vui vẻ nói hồ nhân ở Bắc Phương hiện giờ đã không còn sự phân biệt rõ ràng với người Hán chúng ta đặc biệt là tầng lớp lãnh tụ hồ nhân dưới nỗ lực đem hán hóa các hồ tộc Bắc Phương của Phu Kiên hồ nhân đều nói được Hán ngữ có những người còn đọc cả sách thánh hiền giống như mộ dung thủy trừ lúc ở trên chiến trường là vẫn duy trì tác phong dũng mãnh gan dạng tàn nhẫn háo thắng của hầu nhân còn lúc bình thường nhìn thế nào cũng không nhận ra được y là người dị tộc tiểu thi cúi thấp đầu nói bộ dạng của y thật đáng sợ giống như không một ai có thể là đối thủ của y vậy Kỳ thiên thiên cười nói chớ để bị khí thế khuất phục hiệu chết về tay ai còn phải xem vào sự thực trên chiến trường trong thiên hạ tuyệt không hề có người không thể bị đánh đổ Báo cho người biết một tin tức cực kỳ tốt lành, hoang nhân chúng ta trong chiến dịch phản công biên hoang tập lần thứ hai, đã đạt được thắng lợi triệt để, đem liên quân tiên ti và khương tộc có binh lực nhiều hơn gấp 3 lần trục xuất ra khỏi biên hoang tập, thắng một trận vô cùng đẹp mắt. Tiến lang lại càng đại triển thần uy, giữa mưa to gió lớn dung cảm tử thủ cổ trung lâu, làm lung lay sức phòng thủ của địch nhân từ tận trung tâm của biên hoang tập. Trận chiến này đã làm cả thiên hạ kinh hoàng, hai sợ, khiến danh tiếng của hoang nhân chấn động khắp nơi. Thử xem sau này còn có kẻ nào giá. mở Coi thường hoang nhân chúng ta. Tiểu thi hoan hỉ nói, hoang nhân thực là có bản lĩnh. Kỳ thiên thiên hạ giọng nói khẽ, mất đi biên hoang tập, đã làm suy yếu đi rất nhiều lòng tin vốn kiên định không rời của mộ dung thủy. Ta chưa từng thấy qua dáng vẻ mà y lộ ra tối nay, mặc dù đang nói chuyện cùng ta, nhưng thỉnh thoảng lại không tập trung tư tưởng, có thể thấy ý tâm sự trùng trùng. Vì vậy, chỉ cần thua thêm một trận nữa thôi, y sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ lòng tin lớn nhất trong đời. Không thể quay lại là mộ dung thủy trước kia được nữa. Tiểu thi nói, nhưng hồ nhân rốt cục vẫn là hồ nhân, em sợ y nổi điên lên sẽ làm hại đến tiểu thơ. Kỳ thiên thiên nói, vì vậy, chúng ta phải cẩn thận xử lý quan hệ với y để y có thể duy trì tác phong quân tử. Xu hướng của thế cuộc hiện thời, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Ai coi thường hoang nhân chúng ta khẳng định sẽ ăn phải quá đắng. 77. Tống bi phong vài lần kiệt sức vì phải nỗ lực, thúc ngựa chạy chậm chậm. dắt theo một con ngựa khác đang chở tạ đạo huẩn trên lưng từ vùng rừng núi hoang vu chuyển sang đường lớn đi về phía bắc đưa nàng quay trở lại tạ gia ở kiến khang là chuyện duy nhất lão có thể làm lúc này ba người mà lão tôn kính nhất ở tạ gia chính là tạ an tạ huyền và tạ đạo huẩn đối với tạ đạo huẩn ngoại trừ sự kính phục trong lòng lão còn tràn đầy nỗi niềm thương tiếc bởi cuộc hôn nhân bất hạnh của nàng ông trời đối với nàng thật quá bất công bằng đã ban cho nàng dung mạo mỹ miệu tài trí cùng tấm lòng thiện lương nhưng lại không ban xuống cho nàng một cuộc sống hạnh phúc khoái lạc. Nàng không chỉ là người bị hại của cái gọi là hôn nhân môn đăng hộ đối trong tầng lớp thế gia đại tộc, mà còn là vật hy sinh chính trị. Đến thời điểm này Lão vẫn nghĩ không thông, vì sao Tôn Ân lại phải hạ độc thủ đối với nàng, rốt cục là vì cửu hận đối với Tạ An, hay là bởi nguyên nhân nào khác. Nếu vì báo thù Tạ Gia, vì sao Tôn Ân lại bỏ qua cho Tống Bi Phong Lão? Lúc đó Lão liều chết ngăn cản Tôn Ân, sau hơn 30 chiều Lão đã nhụt hết nguyệt khí. Chân khí lưu động khó khăn, bị tôn ân bức đến mức hạ phòng. Tôn ân chỉ cần tiếp tục kiên trì, nhất định có thể lấy mạng của lão, nhưng tôn ân chỉ một trường đánh lao loạn quảng ngã nhào xuống đất, sau đó dừng tay không đánh tiếp nữa, lưu lại một lời khiến người khó hiểu. Lao đã nói, nếu như đổi lại ở một tình huống khác, ta tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ với nàng ấy, đây là vận mệnh đã an bài. Mà thôi, mang nàng ấy quay trở lại kiến khang mà an táng cho tốt vào. Trước khi lịa chân thế, Nàng ấy sẽ không phải chịu bất kỳ thống khổ đau đớn nào nữa. Lao thực sự không hiểu nổi, vì lẽ gì mà Tôn Ân lại cho rằng đây là sự an bài của số mệnh. Võ công của Tôn Ân còn đáng sợ hơn so với trong truyền thuyết, quả là nhìn khắp thiên hạ, liệu còn có người nào đáng là đối thủ của Lao nữa đây? Tống Bi Phong mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết bản thân không có khả năng vì tạ đạo hẩn mà báo mối thâm cửu này. Tiến Vi liệu có thể chăng? Nghĩ đến đây, trong lòng trận động, cuối cùng cũng đột nhiên nghị thông suốt hành vi khiến người khó hiểu của tôn ân ý thì chính là muốn dẫn dụ yến phi tới quyết một trận tử chiến yến phi có quan hệ mật thiết cùng tạ gia sau khi tạ an tạ huyền mất đi tạ đạo ẩn đã trở thành nhân vật đại biểu cho tạ gia giả như người bị tôn ân giết là tống bi phong láo hay tạ diễm thì đấy chỉ là kết cục của những cựu hận chém giết lẫn nhau trên chiến trường sẽ không thể tạo thành chấn động quá lớn thế nhưng đối tượng mà tôn ân hạ độc thủ lại là một tạ đạo ẩn đứng ngoài vòng thế sự Đây rõ ràng là nhắm đến Yến Phi, chỉ cần Yến Phi vẫn còn lại một hơi thở, quyết sẽ không bỏ qua cho. Tôn ân Đây là cựu hận không thể có cách nào cởi bỏ được. Tôn ân đã quyết trí đến cùng đối với việc trừ khử Yến Phi, chuyện này quan hệ đến thanh danh của Tôn ân, cùng uy thế của thiên sư quân. May mà thuật hồi sinh của Lão có thể miễn cưỡng bảo trì được tính mệnh của nàng, cũng chính là nhờ vào chân khi Yến Phi truyền cho Lão để trị thương năm đó. Chỉ có điều tạ đạo hận có thể cầm cự được bao lâu, ngay cả Lão cũng không biết được. Tôn ân thật quá tàn nhẫn, bị hội, vì thù hẳn cá nhân, mà gây họa đến cho một người không hề có chút liên quan. Càng đáng giận hơn chính là tư mã đạo tử, cưỡng ép gia đình vương ngưng chi từ lớn tới bé, phải tiến vào bãi lầy chiến tranh, chỉ vì muốn gai bẫy, dở thủ đoạn hại người. Ông trời rốt cục đang làm cái gì vậy, mà sao nơi nơi để cho kẻ ác hành hành, khiến thế giới này chỉ có cường quyền không có chính nghĩa công bằng. Trong tháng chốc, Lao đã minh bạch tất cả hy vọng của bản thân đều gửi gắm trên thân một người. Người ấy chính là người kế thừa do tạ huyền đích thân tuyển chọn, lưu dụ. Tống bi phong ngầm hạ quyết tâm, bất kể sống chết cũng phải trợ giúp lưu dụ thành công, chỉ có thông qua lưu dụ, Lao mới có thể coi như đã rửa sạch hết nỗi nhục nhã cho tạ gia. báo thủ tư mã Hoàng Triều, báo thủ tôn Ân, Sinh tử vinh nhục đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ có cách này Lao mới có thể báo đáp tạ an, biểu thị tấm lòng cảm động và nhớ nhung không quên của Lao đối với vị thiên hạ đệ nhất danh sĩ này. Hết chương 320. Chú thích. Giang Hà gồm sông Trường Giang và sông Hoàng Hà. Hàn Thạch Tán còn gọi là Ngũ Thạch Tán, bắt nguồn từ thời nhà Tần, 221 bờ cờ 206 bờ cờ, phổ biến đến thời Ngụy Tấn, 220 a giờ 439 a giờ, sau triều Đường, 618 A.D 907 a giờ, thì dần dần bỏ không dùng nữa. Ngũ Thạch Tán do năm vị thuốc từ đá hợp thành, gồm Thạch đũ, Thạch anh tím ở Mở Tít, Thạch anh trắng, lưu huỳnh tinh chất và xích thạch chi, bột đá đỏ. Sau khi dùng thân thể khô nóng, cần ăn món lạnh, uống rượu đun nóng, dùng để tẩy lạnh để phát tán dương lực, gọi là hành tán. Ngũ thạch tán nguyên là thuốc được dùng những năm cuối thời Đông Hán để trị bệnh sốt rét. Nguyên liệu phần lớn là các phương thuốc có tính thạch và tính nóng, nên sau khi dùng toàn thân khô nóng không chịu nổi, phải dùng đồ ăn âm hàn để ức chế, vì vậy còn có biệt danh là hàn thực tán. Hà Yến thượng, Dễ thư đời Ngụy đã viết, dùng ngũ thạch tán không chỉ chữa được bệnh, mà còn làm thần trí minh mẫn. Thường xuyên dùng, da sẽ trở nên trắng mịn. Nhưng hàn thạch tán đến cùng vẫn là độc dược, dùng nhiều sẽ có tác dụng phụ hồn không giữ được kiên tịnh, huyết không giữ được màu tươi thắm, tinh yếu ớt không rõ, mặt như gỗ khô, đến quỷ cũng phải lánh xa trích tấn thư hoàng phủ mật truyền. chương 321, Minh Chủ Trạch Sĩ Yến Phi và Thôi hoành đến doanh trại của Thác Bạc Khuê, lúc đó đã là gần sáng. Thác Bạc Khuê được tin vội cưới ngựa đến đón. Thân binh không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ còn cách hối hả đuổi theo phía sau. Yến Phi rìm cương dừng ngựa lại. Nhìn chăm chú vào Thác Bạt Khuê tựa như quên hẳn những người đang phi nhanh đằng sau hắn bảy, tám trượng. Thác Bạt Khuê thoát cái đã cho ngựa chạy chậm lại, thần thái bay bổng, song mục tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm vào Yến Phi. Khi hắn đến gần mới thấy nét tiêu ý trên môi. Hắn quất ngựa đến trước mặt Yến Phi lắc đầu than thở, "Tiểu phi bọn ngươi sao lại thành công vậy?" Yến Phi cũng chằm chằm nhìn lại vào mục quang sắc bén của hắn, bình thản đáp, "Nhờ có được cả ba thứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa." Lý do này đã đủ chưa? Thác bạc khuê lại hỏi, bọn ngươi tổn thất bao nhiêu người? Yến Phi có chút xúc động trả lời, thật chỉ hy vọng là không có thương vong nào. Đáng tiếc là không thể. Bọn ta mất hơn 100 huynh đệ. Thác bạc khuê hai mắt lại càng sáng hơn, cảm thắn nói, khẳng định đó là một cuộc chiến rực rỡ phi thường. Ngươi phải kể cho ta nghe toàn bộ quá trình, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Huynh đệ của ta ơi, bọn ta lại được kể vai tác chiến. Lao thiên gia đối đại với bọn ta không tệ a. nói rồi mục quang hắn rời khỏi yến phi chuyển sang thôi hoành rồi chiếu thẳng vào mắt thôi hoành thôi hoành cung tay thi lễ theo kiểu giang hồ của người hán dành giọt nói kính chào đại chủ thân tình không sợ không tiêu giao kích thẳng với mục quang của thác bạc khuê khí độ làm người ta phải nể phục thác bạc khuê nhìn hắn trên dưới một hồi rồi liếc yến phi một cái thấy chàng không có ý giới thiệu thì cất tiếng cười to nói nguyên lai like là thập lý tam bảo thôi hoành thôi mình thác bạc khuê ta sớm đã có ý muốn đến bái phỏng chỉ là vì thấy cơ hội chưa tới Nên không dám mà thôi. Yến Phi và Thôi Hoành hai người đều cùng ngạc nhiên, không ngờ Thác Bạt Khuê một lời đã nói ra được danh tự của Thôi Hoành. Thôi Hoành xúc động hỏi, đại chủ sao lại nhận biết ra Thôi mũ vậy? Thác Bạt Khuê vui vẻ đáp, nhân phẩm và võ công của Thôi huynh như thế, vạn người mới có một, làm ta thu hẹp phạm vi đi rất nhiều. Lúc Thôi huynh cung tay thi lễ, bộc lộ do thần thái xuất thân thế gia đại tộc không thể giả mạo. Quan trọng là dáng vẻ Yến Phi muốn ta phải đoán cộng với việc Thôi huynh cố tình không nói ra tên. chứng tỏ thôi huynh không phải là kẻ tầm thường mà là một nhân vật danh tiếng lừng lẫy lúc đó ta đã có thể đoán ra được lại thêm thập lý tam bảo nằm trên đường tiểu phi có thể đến đây nếu không nhận ra thôi huynh thác bạc khuê ta chẳng phải là đồ vô dụng sao rồi hắn lại mừng rỡ hỏi thôi huynh có phải đã nhìn chúng ta chăng lần này đến lượt hai mắt thôi hoành sáng rực hiển nhiên trong lòng kích động do thấy được sự tinh minh của thác bạc khuê hắn bèn đáp chim khôn chọn cành mà đầu đại chủ quả nhiên danh bất hư truyền lần này thôi hoành đến là để hiến kế tất thắng mộ dung bảo hy vọng đại chủ thu nhận hai mắt thác bạt khuê thần quang lấp lóe từng từ từng chữ nói nếu thôi huynh có thể giúp ta thắng được trận này thác bạt khuê ta chẳng những để thôi huynh là quốc sư mà còn vĩnh viễn để cho huynh đệ của thôi huynh kế tục ngồi trên chiếc ghế địa vị của đại gia tộc đệ nhất ở trung nguyên sau đó hắn quay lại tả hữu quát lớn các ngươi lưu lại ở đây rồi hướng sang yến phi và thôi huynh nói mời tiểu phi và thôi huynh đi theo ta hắn tới ngựa dẫn đầu hướng về phía doanh trại 77 Lưu Dụ quay trở lại phòng. Đúng lúc định mở cửa đi vào, chưa kịp mở khóa, ở phòng bên cạnh đống có người bước ra gọi khẽ, Lưu Đại Nhân. Có thể nói chuyện vài câu không? Lưu Dụ thấy phòng đó không hề thắp đèn, nhưng người này lại không mặc quần áo kiểu đi ngủ, chứng tỏ hắn đang nhất mực đợi gã quay về, như vậy không thể chỉ là để nói chuyện vài câu đơn giản được. Gã nhữ mày hỏi, tên gọi của huynh đài là gì? Người đó niên kỷ tầm 25, 26, thân hình cũng khá cao to và trắng kiện. Có sức lực, dáng vẻ căn bản là tốt, đáng tiếc hai mắt trên khuôn mặt hình chữ quốc của hắn hơi nhỏ, làm Lưu Dụ thấy hắn trong lòng có điều bất chính. Đối phương trả lời, tại hạ tên là Trần Nghĩa Công, là một trong 10 đội trưởng trong thân binh đoàn của Thống lĩnh Đại Nhân, rất ngưỡng mộ Lưu Đại ca đây. Đến giờ Lưu Dụ có thể khẳng định sự nhận xét vừa xong của mình. Kẻ này chính là gian tế do Lưu Lao Chi sai đến. Bởi vì nếu bản thân gã là người có gia tâm. Đương nhiên sẽ rất vui mừng thu nhận lấy người có thể thân cận với Lưu Lao Chi. Lưu dụ không kìm được cười thầm, tự nghĩ xem xem bọn ngươi định giờ trò gì đây. Đồng thời gã cũng lạnh người. Lưu Lao Chi quả thật cao minh hơn gã tưởng, không ngờ có thể thi triển được loại thủ đoạn như thế này. Gã vừa nâng then cửa bước vào phòng vừa cất giọng như không có gì hỏi, Trần Huynh có gì cần nói vậy. Trần Nghĩa công theo hắn đi vào trong phòng đáp, ta mạo hiểm tính mạng đến gặp Lưu Đại Ca bởi vì ta thật sự nhìn chúng Đại Ca. Ngày trước ta luôn ở bên cạnh huyền Soái lo việc, biết rõ lưu đại ca chính là người mà huyền Soái coi trọng nhất. Lưu dụ thầm kêu tới rồi. Hắn trước tiên muốn xây dựng lòng tin của mình với hắn, nên giả vờ nói ra tâm ý của bản thân. Gã thoải mái ngồi xuống giường, chăm chú nhìn hắn nói, lưu gia đối với ta cũng không tồi. Có việc gì cũng dùng đến ta. Nếu quả để ta vô sự, ta sẽ buồn chết mất. Trần Nghĩa công túi người hạ giọng nói khẽ, lưu đại ca có điều không biết rõ. Hôm nay thống lĩnh đại nhân không có ý tốt. Rõ ràng muốn lưu đại ca đi chịu chết. Trong hai năm nay, ai là thái thú của Diêm Thành cũng đều chết thẳng cả, kể cả vương thức cũng vậy. Các vị thái thú cứ trước trước sau sau mà chết. Có người nói tiêu liệt vũ chính là nhiếp thiên hoàng trên biển. Đáng sợ nhất là quân sĩ kiến khang phụ trách diệt trừ hải tặc không có đấu trí, vừa gặp hải tặc trên biển tức thì ẩm một tiếng chạy hết cả. Vương thức cũng vì vậy mà mới bị chết. Lưu dụ thầm nghĩ chỉ cần những lời người này nói đúng một nửa thì quả như Yến Phi đã từng nói. địch nhân sẽ dùng mình dao mình thương để giết gã. Kể cả có yến phi ở cạnh hộ tống, đối phó với hàng trăm hải tặc hung hãn như vậy, gã muốn thoát được cũng phải rất may mắn. Trần Nghĩa công lại nói, Tiêu Liệt Vũ vo công cao cường không cần phải nói, thủ hạ dưới tay hắn cũng là loại đạo tặc hung hãn nhất các quận huyện duyên hải, thủ đoạn ác độc, giết người không chớp mắt. Vì vậy quan phủ và dân chúng duyên hải sợ mang họa vào người, không ai dám hợp tác với quân phái đến diệt trừ hải tặc. Nhiều người còn chịu bức ép phải báo tin cho chúng. vì vậy tiêu liệt vũ với các hành động của quan quân rõ như lòng bàn tay làm hắn dễ dàng chỉ huy hãm toàn bộ quan quân vào thế bị động và chịu thiệt nếu kiến khang phát xuất đại quân đến hải tặc lại rút lui về biển rộng triều đình không thể để trọng quân trưởng kỳ lưu lại duyên hải mãi lần này thống lĩnh đại nhân giao cho lưu đại ca nhiệm vụ này bởi vì không ai muốn tiếp nhận cả do đã cầm chắc là thất bại không cẩn thận một chút thậm chí tính mạng cũng bị mất lưu dụ nghe xong hít vào một hơi khí lạnh cũng đồng thời tỉnh ngộ Lưu Lao Chi chính là đang mượn một người này để làm làm gã sợ hãi mà trở thành đạo binh. Nếu vậy thì hắn sẽ đạt được mục tiêu bỏ đi cái gai trong mắt, còn gã thì mất hoàn toàn ảnh hưởng tại Bắc Phủ Binh. Gã bèn cười khổ đáp, lưu dụ ta không phải là người chưa lâm trận đã rút lui. Bất luận nhiệm vụ gian khổ khó khăn thế nào, ta sẽ gắng hết sức mình để báo đáp thân chi ngộ của huyền Soái với ta. Đại Trượng Phu có thể vì quốc gia chết trên chiến trường, chết vậy cũng đáng. Đúng không? Trong lòng gã cười thầm. Tình huống tựa như đã biến đổi ngược lại. Gã ở vào địa vị của người chiếm hữu biên hoang tập, còn quân địch thì lại thành hoang nhân. Điều khác biệt là trên tay gã chẳng có binh lính gì cả. Hai mắt Trần Nghĩa công phát ra thần sắc tôn kính và nhiệt tình, trầm giọng nói, Lưu Đại Ca không phụ là đệ nhất hảo hán của Bắc Phủ binh Trần Nghĩa công ta có chết cũng quyết ý đi theo Lưu Đại Ca. Lưu Đại Ca có phân phó gì cứ nói ra, ta có chết cũng phải hoàn thành, có chết cũng không để lộ ra. Lưu Dụ chưa thể khẳng định chắc chắn hắn là người do Lưu Lao Chi phái đến để thăm dò mình hay không, bèn thăm dò ngược lại, vạn lần không được nói như vậy, ta hiện thời đến tự bảo vệ bản thân cũng khó. Ai? Ta còn có thể làm gì nữa chứ? Trần công nghĩa hạ giọng thầm thì hết mức có thể nói, thống lĩnh đại nhân không cho phép Lưu Đại Ca gặp ai trước khi khởi hành cả. Lưu Đại Ca có lời nào cần chuyển, ta có thể thay Lưu Đại Ca truyền đặt lại. Lưu Dụ trong lòng cười rộ. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng lòi đuôi trồn ra rồi. Muốn tìm hiểu về đồng đảng của ta ở Bắc Phủ Binh rồi sau này một mẹ cất sách hạ. Gã tỏ vẻ chán nản nói, không cần phải lo. Hiện tại ta đã biến thành ôn thần của Bắc Phủ Binh. Ai dám ủng hộ ta chứ? Người tốt nhất hãy làm như chưa bao giờ gặp ta nói chuyện, đợi khi nào ta còn mạng trở về hay nói. Mẹ nó chứ. Không biết kiếp trước ta tạo ra hoàn nghiệt gì mà kiếp này rơi vào hoàn cảnh này. Đi đi. Nếu không để người ta phát giác ngươi ở trong phòng ta, có nhảy xuống trường giang cũng không rửa hết hiểm nghi đâu. Trần nghĩa công cuối cùng hiện ra thần sắc thất vọng, ý lời bỏ đi. 77. mươi tiến phi, tháp bạt khuê và Thôi Hoành đến một chỗ cao gần đó nhìn xuống, nước hoàng hà cuồn cuộn chảy ở trước mặt tầm năm dặm. Tháp bạt khuê đưa roi ngựa chỉ dòng sông lớn nói: Ba ngày trước, thuyền đội tiên phong đầu tiên của yên quân đã đi qua đây, đến Ngũ Nguyên thì lên bờ, rồi lập tức thiết lập bến thuyền và mộc trại liên tục không ngừng nghỉ. Thật muốn thiêu sạch chiến thuyền và mộc trại của chúng hạ đi để hạ bất uy phong của mộ dung bảo. Thôi Hoành ra dáng vẻ quan tâm hỏi. Tại sao đại chủ lại không làm điều đó? Thác bạt khuê cười khẽ, bởi vì ta biết rõ Hoàng Hà là con sông như thế nào. Bây giờ chính là sắp đến mùa mưa, nên để cho mộ Dung bảo phải chịu đựng. Ngoài ra yên quân không giỏi thủy chiến. Trên tay có một số gọi là chiến thuyền, thật ra chỉ là thương thuyền bắt được rồi cải biến thành chiến thuyền mà thôi, tính năng và chiến lực đều không đáng sợ. Ta để mộ Dung bảo tiếp tục nắm đội thuyền này trong tay, là để hắn có thể chuyển nhiều quân hơn đến chịu chết, còn hao phí nhân lực vật lực để bảo vệ và duy trì. Điều đó với bọn ta chỉ có lợi mà vô hại Sau đó hắn quay sang Yến Phi hỏi Tiểu Phi sao lại gặp được Thôi Huynh Tính cách của Tiểu Phi vẫn là độc lai độc vãng Sao bây giờ lại chiêu hiền đãi sĩ hộ ta vậy Yến Phi mang chuyện đã qua kể lại Cuối cùng cười nói Nói thật là khi nhận biết được Thôi Huynh Trong lòng ta run sợ Hiểu rằng nếu để Thôi Huynh vào tay đối phương Bọn ta chết cũng không có đất chôn. Vì vậy ta chỉ còn cách giáp tải Thôi Huynh đến cho láo ca người thôi Thôi Huynh cười lớn Yến Huynh không hề tiến cử ta. Sự thật là Yến Huynh chịu để cho ta đi theo đến gặp đại chủ chính là phúc phận của Thôi Hoành này. Chỉ cần nghe lời đại chủ nói vừa rồi là biết đại chủ đã có kế hoạch, sớm đã nghĩ ra toàn bộ sách lược tác chiến cả rồi. Thác Bạt Khuê vui mừng nói, hiện giờ phương bắc đại loạn, quần hùng cắt cứ khắp nơi. Nếu luận thực lực, Thác Bạt tộc ta tuy cũng khá nhiều, nhưng cũng chỉ ở tầm giữa, Thôi Huynh sao lại lựa chọn ta. Thôi Hoành đáp, sớm từ lúc phù tần hùng bá làm chủ phương Bắc. Tại Hạ đã để ý đến đại chủ. Khi đại chủ họp bộ tộc ở Ngưu Xuyên Đại hội rồi thiên đô về Thịnh Nhạc, Tại Hạ đã nhận ra đại chủ chẳng những tâm hoài đại trí mà còn có tầm nhìn và sự quyết đoán. Việc đại chủ nhẹ nhàng đoạt lấy hai thành Bình Thành và Nhạn Muôn rồi sau đó lại dễ dàng bỏ đi để dẫn dắt Mộ Dung Bảo tiến tới Thịnh Nhạc, đã làm Tại Hạ thật sự kinh động. Ngay sau đó, không ngờ Tại Hạ lại được gặp người Tại Hạ vô cùng ngưỡng mộ là Yến huynh đây, trong lòng tự nghĩ, đây chẳng phải là ý trời sao? Vì vậy Tại Hạ lập tức hạ quyết tâm Bỏ qua những lo nghĩ về sinh tử của bản thân hay sự tồn vòng của gia tộc, thề sẽ theo làm tả hữu của đại chủ. Lòng này không bao giờ tế hát. Hay đổi. Tiến Phi tĩnh lặng quan sát trận đấu của hai cao thủ trước mặt. Bọn họ đang cùng tìm hiểu tâm ý của đối phương, đồng thời xem xét cân lượng của đối phương, chỉ cần một câu không hợp, chuyện tốt lập tức biến thành chuyện xấu. Sự việc có tính nguy hiểm rất cao, bởi vì hai người xuất chiêu, hoàn chiêu hay giải chiêu đều liên quan đến các bí mật quân sự, không thể để tiết lộ ra ngoài. thôi hoành là một trí sĩ vì vậy nói thẳng ngay vào vấn đề chính là muốn đi theo thác bạc khuê còn nếu hắn cứ nói rông dài vòng vèo sẽ làm thác bạc khuê chán ghét yến phi có một cảm giác thôi hoành tuy là lần đầu gặp thác bạc khuê nhưng đã sớm biết rõ tác phong của hắn thôi hoành chính là đang đi tìm một phủ kiên cho mình còn thác bạc khuê cũng đang đi tìm vương Mạnh. hai người vừa gặp đã hận là biết nhau quá mượn sau đó họ có phát sinh quan hệ gắn bó như vương Mạnh và phủ kiên không đây thác Bạt khuê nghiêm túc nói Đúng là thiên ý không hiểu thôi Khanh có kế phá địch nào không. Chỉ một câu thôi Khanh đã xác định xong quan hệ chủ tớ giữa bọn họ. Thôi hoành cười nhẹ, sách lược của chúa công chính là ở ở tám tử cư như sử tử, xuất như rào thỏ. Người nhìn rõ thấy mộ dung bảo kiêu ngạo ngang ngược, lúc nào cũng muốn ăn sống nuốt tươi bọn ta, nên áp dụng sách lược tránh đi, làm cho chúng tiêu căng không phòng bị, sau đó sẽ phát binh một tập. Hạ thân muốn hiến một kế, như trên gấm thêm hoa, làm chiến thắng càng rực rỡ hơn, 9 phần 10 thành công. gây ra hủy hoại lớn nhất cho yên quân xoay chuyển tình thế binh lực yên quân luôn vượt trội so với chúng ta rất có lợi cho việc đấu tranh giữa ta và chúng sau này lời gọi chúa công của hắn đáp lại tiếng gọi thôi khanh của thác bạc khuê xác nhận quan hệ quân thần giữa hai người thác bạc khuê biên sắc nói mong được nghe kỹ yến phi trong lòng thầm tán thưởng thôi hoành hết lời hắn vừa mới nói đã thể hiện hiểu rõ kế sách của thác bạc khuê hơn nữa ngôn ngữ khúc chiết truyền truyền không hề làm cho thác bạc khuê tự ái Thể hiện rõ đạo bạn quân như bạn Hồ Ba. Hơn nữa, hắn còn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, không chỉ hạn chế trong trường tranh hùng đấu thắng của riêng trận đánh này. Tinh tế nhất là hắn đã động đến tâm sự của Thác Bạc Khuê làm sao biến trận đánh này thành mở đầu cho sự bại vong của Mộ Dung Thủy. Đó chính là tâm niệm quan trọng nhất của Thác Bạc Khuê. Thôi Hoành nói tiếp, tình thế hiện tại rất rõ ràng. Đại quân của Mộ Dung bảo tập kết ở Ngũ Nguyên, dựa vào Đại Hà thiết lập doanh trại, lấy Đại Hà làm chiến tuyến. Nếu phòng thủ thì không có gì có thể chọc thủng. Chỉ cần một ngày hắn không thiếu lương, bọn ta khó làm gì được. Hắn ngừng chút lại tiếp, bất quá, nhân tâm tỉnh không phải bằng thép. Khi người yên phát giác thịt nhạc chỉ là một tòa thành trống, không thấy bóng dáng địch nhân, tức thì bị ham vào thế tiến thoái lương nan. Lúc đó chỉ cần chúng ta chọn lúc thích hợp, làm một việc thật chính xác là có thể giành chiến thắng. Thác bạt Khuê và Yến Phi nhìn nhau một cái, lúc này đều cảm nhận rõ được thôi hoành này, dùng từ sinh động. Rất có sức thuyết phục làm người nghe hắn nói ra rượu kế không dám khinh tâm chút nào. Thác bạn khuê gật đầu, nói rất đúng. Ta hiện giờ đã hiểu tâm tình của Tiểu Phi lúc mới gặp Thôi Khanh. Đổi lại là ta, nếu quả không có được Khanh làm thủ hạ, ta sẽ không do dự giết chết Khanh ngay. ha. ha. lúc thích hợp đấy là lúc nào? Thôi hoành vui vẻ đáp, về chuyện đó chúa công rõ hơn hạ thần rất nhiều. Đó chính là lúc nước sông dâng cao làm việc đi lại bằng đường thủy trở nên khó khăn. Hạ thần có thể điều tám chiến thuyền của thập lý tam bảo ra, tuy không thể chặn đứt hoàn toàn giao thông thủy lộ của yên nhân, nhưng cũng đủ để chúng không dám rút quân theo đường thủy. Hai mắt thác bạt khuê sáng rực, thở dài, thôi khanh quả là hiểu rõ tâm ý của quả nhân. Sau đó hắn hướng Yến Phi cười nói, tiểu phi đã mang đến cho ta một đại lễ cả đời không dùng hết này rồi, giờ muốn mắng chửi ta thế nào cũng đáng. Yến Phi biết hắn ám chỉ đến việc ám sát lưu dụ, bèn cười lớn, ngươi đúng là tiên phát chế nhân, làm ta khó có thể phát tác ra với ngươi được. Thác Bạt khuê giang tay ra điệu bộ đầu hàng nói, nói gì cũng được, là lỗi của ta. Ta không phải anh hùng. Ta không tử thủ đoàn nào. Ta ngu xuẩn. Ngươi muốn chửi ta thế nào ta cũng nghe. Liệu khí tức của ngươi có thoát hết ra không? Ta xin lỗi có được không? Với trí tuệ của Thôi Hoành cũng thấy đầu ong nóng không hiểu. Yến Phi cười khổ, ta có thể làm vậy với ngươi sao? Sau này không nói đến chuyện này nữa được không? Thác Bạt khuê chuyển hướng sang Thôi Hoành hỏi, làm một việc thật chính xác. Đó là việc gì? Thôi hoành đáp, chúng ta sẽ gửi một tin đồn tới mộ dung bảo. Khi tin đồn đó tới thai mộ dung bảo, tuy biết cực nhiều có khả năng là giả, nhưng thả tin còn hơn là không tin, lập tức rút quân triệt thoái. Do đường thủy khó đi, lại không có thuyền đội có thể cùng lúc chuyển được tám vạn người, lại sợ gặp phải phục kích trên đường thủy vì vậy hắn chỉ còn cách theo đường bộ triệt thoái vào trong trường thành. Đó chính là địa phương tốt nhất mà mộ dung bảo dù phải bỏ đường thủy đi bằng đường bộ cũng phải tới. Bởi vì hắn cần phải vội vã trở về Yên Đô Trung Sơn thật nhanh. Tháp bạt khuê bỗng nhiên giật mình nói, ta đã hiểu rồi. Yến Phi nhữ mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng gật đầu nói, quả nhiên là tuyệt diệu. Thôi Hoành nói tiếp, việc truyền tin đồn này ta cứ để người của thập lý tam bảo hạ thần phụ trách. Chỉ cần chúng ta có thể cắt đứt được liên hệ giữa mộ dung bảo và mộ dung thủy, lời đồn sẽ biến thành càng giống thật, rất khó bị phá. Lời đồn phát ra từ các thương lữ người Hán, càng làm cho người ta tin tưởng không nghi ngờ gì. Thác bạn Khuê ngửa mặt cười lớn, "Có thôi khanh rút sức, còn có việc gì mà Thác bạn Khuê ta không làm được chứ?" Lời Thác bạn Khuê ta đã nói, tuyệt không thu lại. "Từ hôm nay trở đi, thôi huynh là quốc sư của ta, dưới thời của ta sẽ đối đãi hết lòng với thôi khanh và các tộc nhân." Thôi huynh đáp, "Trước khi chúa công đăng ngôi đế vị, hạ thần sẽ lấy danh nghĩa là khách khanh để giúp sức cho chúa công thì tốt hơn. Mong chúa công minh xét." Thác bạn Khuê vui vẻ, "Vậy cứ như thôi khanh nói đi." Thôi Hoành lại nói, "Trong cả sách lược này, còn một kế lừa địch vô cùng trọng yếu đó là cứ để mộ dung bảo tưởng rút về đến nơi tuyệt đối an toàn như vậy chúng ta có thể đánh lúc chúng không phòng bị gây ra thiệt hại lớn nhất cho bọn chúng cả Yến phi cũng phải thấy rõ là kỳ mưu diệu kế của thôi hoành dùng mãi không hết có hắn giúp thác bạc khuê tương lai sẽ là tình cảnh thế nào đây thác bạc khuê cười nói chúng ta về doanh trại đàm luận cả đêm có được không ta cũng muốn để mọi người được nghe ý kiến của khanh cả hai đương nhiên cười lớn đáp ứng vung roi thúc ngựa trở về doanh trại Hết trương 321. Chú thích. Ôn thần là những vị thần làm ra bệnh ôn dịch. Theo chuyện phong thần, ôn bộ gồm 7 vị ôn thần. Một lữ nhạc, trưởng ôn hoàng hạo nhiên đại đế. Hai châu tín, đông phương hành ôn sứ giả. Ba lý kỷ, nam phương hành ôn sứ giả. Bốn châu thiên lân, tây phương hành ôn sứ giả. Nam dương văn huy, bắc phương hành ôn sứ giả. Sáu chân canh, khuyến thiên đại sứ. Bảy lý bình, hòa ôn đạo sĩ. Cư như sử tử, xuất như rào thỏ. lúc ở thì rụt rẹ như xử nước nhưng khi xuất ra rảo quyệt như thỏ rừng ở đây ý nói lúc đầu thác bạn khuê nên nhịn thậm chí tỏ ra yếu đuối sợ sệt nhưng khi cơ hội đến thì phải nhanh chóng rảo quyệt mà chộp lấy ba bạn quân như bạn hổ làm bạn với vua như làm bạn với hổ ý nói dễ chết như chơi chương 322, đắc đạo đa Trợ. lư tuần đến ngoài cổng đại đường phủ thái thú cối kê một tướng lĩnh trong thiên sư quân đi ngang qua lão sau đó nhận ra bèn nhanh chóng hành lễ rồi mới bước đi Lưu Tuần đi vào đại đường. Từ Đạo Phúc đang phân phó thủ hạ thu xếp công việc sau khi chiếm được cối kê. Lưu Tuần không muốn làm phiền, chắp hai tay sau lưng đứng yên đợi. Sau khi Từ Đạo Phúc cho thủ hạ ra ngoài bèn đến gần Lưu Tuần nói: đệ rất muốn đánh vài trận khổ cực rồi mới lấy được cối kê, chứ thắng dễ dàng thế này chẳng thú vị gì. Thế ra đại tộc kiến khang nếu không phải vô cùng hủ bại, sao lại có tên vương ngưng chi này? Lưu Tuần điềm đạm hỏi: lúc ta đến gặp một kẻ vừa ra khỏi cửa là ai vậy? Từ Đạo Phúc cười đáp: Sư huynh chú ý hắn rồi. Có thể thấy Sư huynh đã có tinh tiến mới, vừa nhìn đã nhận ra. Kẻ đó tên là Trương Mạnh, đến từ thế tộc Linh Nam, là kẻ có danh tiếng lớn nhất ở đó, võ công không kém hơn đệ. Đệ luận công ban thưởng, đệ bạt hắn làm phó soái của đệ. Có người này về theo, lo gì đại sự không thành. Lưu tuần gật đầu, người này quả là nhân tài khó kiếm, chẳng những có phong phạm của cao thủ mà khí phánh còn nhất người, quả có tài đại tướng. Từ đạo phúc tựa như sợ người nghe thấy hạ thấp giọng hỏi. Thiên sư đã về ông Châu rồi phải không? Lưu tuần đáp, ta đích thân tiễn người lên thuyền. Ai? Thiên sư thay đổi nhiều quá, nhưng ta lại không nói ra được rốt cuộc người thật sự thay đổi ở điểm nào. Từ đạo phúc than thở, đệ cũng đang lo. Từ lúc trở về sau trận quyết chiến với Yến Phi, thiên sư trừ Yến Phi ra tựa hồ không còn hứng thú tới bất cứ việc gì, kể cả thiên thu đại nghiệp của thiên sư đạo ta. Ai? Hy vọng chuyện này chỉ là tạm thời. Lưu tuần cười khổ, Yến Phi không biết là có ma lực gì vậy. Sau lần quyết đấu đầu tiên với Yến Phi, thiên sư đã mang hết chuyện của thiên sư đạo giao cho huynh đệ bọn ta. Sau lần quyết đấu thứ hai, thiên sư chẳng còn hứng thú nói năng gì nữa. Vừa rồi ta tiễn người lên thuyền, người chẳng có nửa câu dặn dò gì cả, làm ta không nhịn được phải hỏi. Thiên sư mới bảo bọn ta phải củng cố thành quả, nhẫn lại tinh tâm, đợi phản ứng của tạ diễm, chuẩn bị tốt nhất để một đòn đánh bại Bắc Phủ binh. Như vậy kiến khang có thể dễ dàng lọt vào tay bọn ta. Từ đạo phúc gật đầu. Thiên sư vẫn luôn có trí tuệ siêu phàm, tính toán không chút sơ hở, đó quả thật là chiến lược tốt nhất. Lưu Tuần Vô Vô Vai từ Đạo Phúc nói, hai sư huynh đệ bọn ta phải đồng tâm nhất trí. Đạo Phúc phụ trách chính trị và quân sự, ta phụ trách tuyên truyền thánh đạo, cho đến ngày thiên sư đạo của bọn ta đức trùm thiên hạ, hoàn thành mộng tưởng của bọn ta. 77. Lưu Dụ trước lúc Bình Minh đã lên thuyền do Lưu Lao Chi An bài đưa gã đến Diêm Thành. Gã ngồi lặng ở đôi thuyền nhìn về Quảng Lăng dần khuất đằng xa. Buồn căng gió. thuận dòng đi về đại giang lưu dụ trong lòng trống rỗng với việc quay lại quảng lăng gã hoàn toàn không nắm chắc chút nào chiêu này của lưu lao chi cao mình phi thường chỉ một câu mà ném gã vào tuyệt địa chẳng những làm gã rơi vào uy hiếp tử vong của hải tặc duyên hải còn làm gã biến thành mục tiêu ám sát rõ ràng của các phía tiếng bước chân lại gần lưu dụ ngẩng đầu nhìn lên ngạc nhiên hỏi chẳng phải lao thủ đây sao lao thủ đến trước mặt gã vui mừng nói không ngờ lưu gia vẫn nhớ đến ta Ngày xưa ta lái thuyền đưa lưu gia tiến ra cùng thiên thiên tiểu thư đến biên hoang tập, không ngờ ngày nay lại được đưa lưu gia đến Diêm thành nhậm chức. Hà! Ta vốn họ là trương. Lao thủ là do các vinh đệ gọi thôi. Vừa nói lao vừa ngồi xuống bên cạnh gã. Lưu dụ gác bỏ tâm sự trong lòng cười nói, ta lại thích gọi lao là lao thủ, vì nó gợi đến một đoạn hồi ước động lòng người. Vừa rồi sao ta không nhìn thấy Lão nhỉ? Lao thủ đáp, ta cố ý không để lưu gia nhìn thấy đó, tránh để người ngoài hoài nghi. thuyền ra khơi rồi thì không phải cố kỵ gì nữa trên thuyền toàn là huynh đệ theo ta nhiều năm có thể tin tưởng được ai thiên thiên tiểu thư và tiểu thi lưu dụ đáp sẽ có một ngày hoang nhân nên đón bọn họ trở lại biên hoang tập lao thủ chán là nói chỉ còn cách nghĩ vậy mới có thể thấy thoải mái trong lòng sau đó lao hạ giọng nói nhỏ lần này ta có thể được nhận nhiệm vụ là nhờ khổng lao đại tôn gia và các huynh đệ khác bí mật đứng sau xuất lực lưu dụ phát sinh cảm giác ấm áp Thấy mình không phải đơn độc tác chiến mà còn có sự ủng hộ bên trong và bên ngoài Bắc Phủ Binh. Lao thủ bực tức nói, lần dùng người này, thống linh cương quyết ép lưu ra lính chức thái thú Diêm Thành, lại là tướng soái không quân. Mọi người đều cảm thấy ái ngại cho người. Lưu dụ ngạc nhiên thốt, tướng soái không quân. Lao thủ giải thích, ta vốn là người ở làng Lương Điền trong vùng phụ cận Diêm Thành, với tình hình các quận huyện Duyên Hải rõ như lòng bàn tay. Diêm năm nay ta đã ba lần đến các quận huyện phụ cận Diêm Thành. vì vậy lần này khổng lão đại mới đặc biệt nhờ cậy ta đưa lưu gia đi để ta có thể nói rõ tình huống ở đó cho lưu gia nghe lưu dụ không nhịn được hỏi sao khổng lão đại lại do ta biết lão lao thủ đáp ta và khổng lão đại vẫn bí mật làm ăn với nhau do chiến thuyền bắc phủ binh bọn ta đến đâu cũng không có ai dám tới làm phiền ngay khi ta quay lại sau khi đưa bọn lưu gia tới biên hoang tập khổng lão đại đã tìm đến hỏi chuyện rồi còn khen ngợi lưu gia và yến gia là anh hùng không sợ trời không sợ đất Sau đó Lao ghé sát thầm thì, hiện tại khổng lão đại và các vị huynh đệ đều nhận định Lưu gia là chân mệnh thiên tử sau này. Vì vậy đều đặt hết mọi hy vọng lên người Lưu gia mọi người đều sẵn sàng chết vì Lưu gia Lưu dụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại biết rằng dù có phủ nhận cũng không thể cải biến được định kiến đã khắc sâu vào lòng người khác, chỉ có thể thu nhận, mặc nhiên công nhận chuyện đó. Gã quay trở lại chủ đề chính, tình hình diêm thành hiện nay ra sao? Lao thủ đáp, kiến khang phái xuất vương thức đến dẹp hải tặc. có thể nói là đòn kiên quyết nhất nếu không vì tiêu liệt vũ làm mọi người và thương lưu chuyển hướng thương thuyền ra hải ngoại buôn bán ảnh hưởng đến hàng hóa cung ứng và tiền thuế cho triều đình triều đình cũng chẳng thèm lý tới triều đình của bọn ta thèm gì quan tâm đến chuyện sống chết của dân chúng ở duyên hải chứ chỉ chăm chăm bảo vệ kiến khang và các thành trì phụ cận để cao môn hoàng tộc tiếp tục hàng đêm ca múa phẹp phỡn lưu dụ như mày hỏi dân chúng duyên hải không tự tổ chức các đội chống hải tặc hay sao lao thủ đáp Nếu An Công còn sống căn bản là sẽ không xuất hiện tình huống này. Từ khi Tư Mã Đạo Tử nắm quyền bèn bắt hết tráng đinh ở các quận huyện duyên hải tổ chức nên nhạc trúc quân nhằm tăng cường quân lực cho Kiến Khang, làm cho ở đó hoang phế tiêu điều, không có lực chống tại Hải Tặc. Mới đầu thủ Hạ Tiêu Liệt Vũ chỉ có vài người, hai năm nay phát triển lên thành gần 2.000, toàn là do cầu Tặc Tư Mã Đạo Tử đó tạo nên. Lưu Dụ trong lòng tràn ngập phẫn nộ, làm gã vô cùng đồng cảm với dân chúng duyên hải. Gã bản thân xuất phát là bần nông. Hiểu rất rõ nỗi khổ cướp ngày là quan của bách tính. Nói chuyện với Lao Thủ làm gã mới đầu chỉ coi đây là nhiệm vụ nhằm đưa gã vào bẫy. giờ gã lại nhìn nhiệm vụ này với con mắt khác. Gã tự nhủ phải gắng hết sức mình để phục hồi hòa bình và an ninh cho các quận huyện đang bị ách hải tặc. Gã bèn hỏi, Tiêu Liệt Vũ là thần thánh phương nào? Vương Thức Sao cũng bị chết trong tay hắn. Lao Thủ đáp, Tiêu Liệt Vũ vốn xuất thân là vọng tộc của Đông Nô, bị thế tộc đến từ Bắc Phương Bài xích, làm hắn nhà tan người chết. ước ức ra biển trở thành hải khấu. Từ bé đã nổi tiếng giỏi võ, giỏi dùng trường côn, tính tình háo sát, đi đến đâu đến chó gà cũng không tha. Chiến lược của hắn có vẻ như bắt chước nhiếp thiên hoàn. Quan binh thế lớn, hắn liền rút về hoang đảo trên biển, sau đó tìm cơ độ tập, làm quan quân sợ hắn như sợ hổ, chỉ cần nghe tin hắn đến đánh là bỏ chạy từ tán. Quân lực phòng ngự hiện thời ở Duyên Hải chỉ có trên danh nghĩa. Giờ ai đến đó so với việc mang dê vào miệng cọp tỉnh không phân biệt. Lưu Dụ nghe vậy hít vào một hơi khẩu khí thầm nghĩ tình thế so với tưởng tượng của mình ác liệt hơn rất nhiều. Câu nói tướng soái không binh của Lão Thủ tuyệt không phải là nói quá. Gã bèn cười khổ, Vương Thức bị giết như thế nào? Lão Thủ phì cười tỏ vẻ khinh miệt, Vương Thức cũng giống như đa số lũ thế gia đệ tử, tự thị quá cao ba. Nếu hắn học cách thủ trong thành cao hào sâu thì đã không bị địch giết như vậy. Nhưng hắn tự nghĩ mình là một huyền soái khác, dựa vào 3.000 lính đến cùng hắn từ kiến khang chủ động xuất kích. bị tiêu liệt vũ dùng tin tức giả dụ hắn tiến vào nơi phục kích làm cho toàn quân tiêu tan mạng cũng chẳng giữ nổi các quan phủ hiện tại ở các quận chỉ dám quản việc trong thành việc ngoài thành bỏ mặc ai lưu lao chi phái lưu ra đi đánh hải tặc lại không phái người đi theo rõ ràng muốn lưu ra đi chết lưu dụ thầm tiêu trời vương thuốc xấu tốt gì cũng là tướng lĩnh hàng đầu ở trong quân đội kiến khang có kinh nghiệm nhất định nếu không tư mã đạo tử đã không để hắn gánh vác trách nhiệm nặng người này người này võ công chẳng những cao cường Còn có quân lính chính quy, với tất cả ưu thế như vậy, phối hợp với nhân lực vật lực của quan phủ ở địa phương mà còn lâm vào cảnh toàn quân bị diệt. Từ đó có thể thấy tiêu liệt vũ tuyệt không phải là hải tặc tầm thường, chẳng những có chí có dũng mà còn có tài quân sự. Lao thủ đã đánh giá thấp hắn. Gã bèn hỏi, tình hình Diêm Thành như thế nào? Lao thủ đáp Diêm Thành vốn là nơi đồn trú quân đánh hải tặc. Bất quá hiện tại quân đánh hải tặc ở đó chỉ có tầm trăm người, thêm vào bốn trăm quân thủ thành nữa tổng số tầm 600 người Lương thực thiếu thốn, lính không có đấu trí, muốn chúng đi tìm hải tặc quả là cho đùa. Lưu Dụ trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp, còn các thành khác thì sao? Lao thủ đáp, không thể chống cự. Nếu tiêu liệt vũ đến tấn công khẳng định là thua chạy. Ai? Ta quả thật không nói quá lên đâu. Hiện tại ở các thành Duyên Hải, bất kể quan phủ hay bách tính đều sống trong sợ hãi, chỉ có thể làm duy nhất một điều là cầu thần khấn phật, hy vọng tặc tử bỏ qua bọn họ. Lưu Dụ hỏi, có xuất hiện làn sóng chạy tị nạn không? lao thủ đáp may là mấy tháng gần đây tiêu liệt vũ tập trung cấp bóc các thương thuyền ngoại quốc ở đại hà vì vậy dân chúng quận huyện duyên hải tạm thời dễ thở lưu dụ nghĩ ngợi hồi lâu rồi nét mặt nở nụ cười nói dạ dày ta hiện tại đang sôi hùng ùn từ lúc đến phủ thống lĩnh ta không dám ăn uống gì chỉ uống hai ba ngụm nước trong giếng ở hậu viện có gì nhét tạm vào bụng không lao thủ tán thêm lưu gia cẩn thận thế là phải không thể không để tâm được đặc biệt với thống lĩnh càng phải ra tăng đề phòng ha ha Bất quá khi bọn ta nhận lệnh đưa Lưu ra đi, lương thực trên thuyền đã được phủ thống lĩnh cung cấp đầy đủ. Đợi ta sai người làm gì đó cho Lưu ra ăn. Lưu dụ trong lòng chật động, gọi Lao lại nói, ta còn vài câu nữa muốn hỏi Lão. Lao thủ lại ngồi xuống, vui vẻ đáp, chỉ cần là ta biết, sẽ trả lời Lưu ra. Lưu dụ hỏi, Lưu Lao chi có biết Lao làm việc cho khổng tinh không? Lao thủ đáp, đương nhiên là biết, bởi vì chuyện làm ăn của bọn ta và khổng Lao đại là do huyền Soái ban cho. khi lưu lao chi lên trước, khổng lão đại lại tự thân đến yêu cầu lưu lao chi hy vọng được tiếp tục làm việc với bọn ta bởi vì hắn rất tín nhiệm bọn ta lưu dụ thở dài lưu lao chi rất có thể để lao và mọi người bồi táng theo ta đó lao thủ biến sắc hỏi lưu gia nghĩ rằng lương thực có vấn đề sao ta lập tức sẽ đi xem lưu dụ đáp lao có biết một thân binh của lưu lao chi tên là trần nghĩa công không lao thủ hoang mang lắc đầu chưa từng bao giờ nghe đến tên người này lưu dụ nói Hán tự xưng là đội trưởng của một trong số 10 đội thân binh của Lưu Lao Chi. Lao Thủ ngạc nhiên nói, 10 đội trưởng thân binh của Lưu Lao Chi ta đều biết hết, không một ai có họ là Trần cả. Lưu Dụ lại nói, chỗ gạo đó không cần kiểm tra cũng biết đã bị người ta động thủ cướp vào rồi. Thuốc độc là loại chậm tác động, đợi bọn ta liên tục ăn 2-3 ngày mới phát huy tác dụng, làm chúng ta khó mà biết được. Lao đi lấy một bát đến đây cho ta xem. Lao Thủ đi rồi, Lưu Dụ thầm tính toán trong lòng. Sáng nay khi gã biết Lưu Lao Chi sẽ phái thuyền đưa hắn đến Diêm Thành, gã đã nghi ngờ trong lòng. Bởi vì nếu để gã một mình lên đường, bằng vào bản lĩnh nhận địch, tránh địch của gã, chỉ cần gã không dùng ngựa mà xuyên rừng lội suối thì kẻ địch dù nhiều cũng không thể chặn được gã. Chỉ có đi theo đường thủy thế này mới làm gã thành mục tiêu bị công kích rõ ràng. Lưu Lao Chi chắc đã gặp qua Trần Công Công, biết rằng việc truy sát gã ở trong rừng núi là không thể, nên mới nghĩ ra độc kế giết gã theo đường thủy thế này. Như kế của Lưu Lao Chi quả là lợi hại phi thường. Hắn biết mối liên hệ giữa Lao Thủ và gã nên cố ý bắn tin cho Tôn Vô trùng, mượn lời Tôn Vô trùng chuyển tới Khổng Lão Đại. Làm Khổng Lão Đại phải gắng sức an bài cho bọn Lao Thủ nhận nhiệm vụ này. Sự thật là đã rơi vào giàn kế của Lưu Lao Chi, để Lưu Lao Chi thuận tiện tiêu diệt luôn thế lực của Khổng Lão Đại trong bắc phủ binh và thế lực của Lưu Dụ. Kế này quả là cao tuyệt vì bản thân gã tin tưởng bọn Lao Thủ, nên không tin Lao Thủ làm hại gã. lại càng tin tưởng vào bản lĩnh dùng thuyền của lao thủ ở bắc phù binh trong tình huống bình thường trên sông to gió cả căn bản không có ai có thể chặn được lao thủ lưu lao chi hiểu rõ tính cách của gã biết rằng khi bị tấn công lưu dụ gã không bỏ rơi Lão thủ và các huynh đệ mà vô sỉ tự đào sinh nên chỉ còn cách chiến đấu tới chết đây quả là độc kế không kẽ hở khả năng lớn là do lưu lao chi và trần công công bàn bạc nghĩ ra bởi vì công việc này phải do người ngoài tiến hành cũng có thể đổ rằng do tiêu liệt vũ hạ thủ Truy cứu vô cùng khó khăn. Lưu dụ thầm kêu quá hiểm, khi đang thầm lao mồ hôi lạnh thì lao thủ đã mang một bát gạo tới. Sắc mặt lao thủ vô cùng khó coi nói, quả nhiên có nhiều mùi rất lạ. Nếu không có lưu ra để tỉnh, khẳng định sẽ không nhận ra. Lưu dụ đón lấy chiếc bát lao đưa cho, túi xuống người. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Chân khí trong người gã bỗng như tùy ý chuyển động, tụ tập lại trong kinh mạch ở mũi. Mùi vị trong gạo lập tức trở nên rõ ràng, tràn vào trong núi duy diệu nhất là chẳng những người do mùi, mà còn phân biệt được nồng độ. Gã nhận thấy trong đó có một mùi không phải có ở trong gạo mà là phủ ở bên ngoài hạt gạo. Gã chưa từng nghĩ mũi mình lại có thể linh mẫn như vậy, không kìm được nghĩ đến khíu giác của loài chó, chắc cũng tiểu như vậy, rồi lại nghĩ đến phương hồng sinh. Gã nói, gạo này đã bị người ta tầm độc, sau đó làm khô cho hơi ẩm bay hết, độc dược theo đó bám vào trên hạt gạo. Hạt gạo bị làm khô nên mới giòn như vậy. Gã đặt bát gạo xuống. Quay sang nhìn Lao thủ đang lộ vẻ kính phục, Lao thủ đã hồi lại, bực bội nói, Lưu Lao chi thật không phải là người, không ngờ lại đẩy bọn ta cùng chết. Lưu dụ cười nhẹ, đấu tranh quyền lực luôn là như vậy, không bao giờ nói chuyện nhân nghĩa đạo đức, cũng không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Gã nói tiếp, hiện tại Lao vẫn có lựa chọn, đó là đưa thuyền vào bờ để ta lên, rồi quay lại quảng lăng phục mệnh, đổ hết mọi sự lên người ta, bảo ta kiên trì bỏ thuyền, Lao không thể cản trở. Như vậy không ai có thể trách được lão. Lão thủ lắp đầu kiên quyết nói, lao thủ ta khi nhận nhiệm vụ này đã sớm thương lượng qua với anh em huynh đệ, quyết định mang tính mạng giao thác vào tay lưu ra. Ta hiện tại càng hạ quyết tâm, chẳng những đưa lưu ra tới riêng thành mà còn ở lại kề vai chiến đấu cùng lưu ra, vì dân trừ hại. Lưu dụ nghe vậy rất xúc động. Vì vậy mới nói không ai có thể làm được gì nếu không có đủ lực. Nên dù gã có ba đầu sáu tay, nhưng một mình đối địch được với hải tặc tung hoành trên biển, chỉ là nói đùa. Nhưng nếu có Lao Thủ là cao thủ dùng thuyền lại quen thuộc với tình hình ở đó giúp đỡ, thế của gã sẽ trở nên hoàn toàn khác trước. Lao Thủ lại nói, bọn ta có thể dùng cớ là tiêu liệt vũ phong tỏa hải khẩu của Đại Giang làm bọn ta không thể trở về được. Lưu Lao Chi cũng khó mà trị tội bọn ta. Lưu Dụ gật đầu khen, ý kiến hay. Thấy Lưu Dụ đồng ý, Lao Thủ vô cùng hưng phấn nói, trên Đại Giang này, kể cả nhiếp thiên hoàng tự đến cũng không thể chặn ta lại được. Đừng có đánh giá thấp chiến thuyền nhỏ này. khổng lão đại từng xuất ra hơn 10 đỉnh hoàng kim cải tạo lại thân thuyền cực dày đầu đuôi thuyền đều được bọc sắt. ta vốn xuất thân từ nhà làm thuyền nên rất am hiểu chiến thuyền lưu dụ nghĩ chắc lưu lao chi phải lưu gã lại trong phủ thống lĩnh một ngày một đêm chính là để cho trần công công có đủ thời gian sắp xếp đối phó với gã gã bèn nói lưu lao chi tất nhiên biết rõ bản lĩnh của lão vì vậy chẳng ngu ngốc gì làm chuyện chặn bắt trên đại giang như vậy mà sẽ tìm kế để lên thuyền như phương pháp vương quốc bảo làm với hà đại tướng quân vậy thử nghĩ mà xem trong lúc chúng ta không phòng bị bỗng nhiên gặp vài chiến thuyền của thủy sư kiến khang đến chặn hỏi bọn ta đi đâu yêu cầu bọn ta cho xem văn kiện thông hành bọn ta khẳng định sẽ bị trúng kế lao thủ hoàn toàn nể phục nói lại là lưu gia suy tính chú đáo không lạ khi lưu gia luôn giành thắng lợi lưu lao chi phải sợ lưu gia như vậy lưu dụ vô vô vai lao thủ tâm thần bay bổng đến tận diêm thành lao thủ hạ giọng nói còn một việc chưa nói với lưu gia khổng lão đại cho mang lên thuyền một hỏng sắt dặn phải để lưu gia tự thân mở khóa xem như ta thấy khẳng định khổng lão đại đưa quân phí cho lưu gia chi dùng lưu dụ trong lòng thấy cảm động khổng lão đại lại lần nữa đứng bên cạnh hắn trong lúc khó khăn đồng thời cũng thấy hiệu quả ảnh hưởng kinh người của hòa thạch xem ra khổng lão đại lao thủ và các anh em huynh đệ đều tin chắc rằng lưu dụ Gia không nghi ngờ gì chính là chân mệnh thiên tử vì vậy họ chẳng nghĩ ngợi đắn đo gì tới tình huống thật sự hiện tại của gã mà vẫn dễ dàng chọn quyết định đó Chỉ có gã mới biết rõ mình tuyệt không phải chân mệnh thiên tử gì đó. Hết chương 322 Chú thích đắc đạo đa trợ, xuất phát từ thành ngữ, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, nghĩa là người hiểu đạo lý của trời, có đạo đức thì được nhiều ủng hộ, còn người không hiểu biết đạo lý trời, thiếu đạo đức thì được ủng hộ ít. Ý. ý tác giả chỗ này trò lưu dụ. Nhạc trúc quân, nghĩa đen là quân phục vụ việc giải trí ca hát. Ở đây là tên riêng của đạo quân mới do cha con tư mã đạo tử gây dựng nhằm đối lại với Bắc Phủ Minh. Ba tự thị quá cao, tự cho mình tài giỏi hơn thực tế. chương 323, Hảo tự Vi Chi. Giữa đêm đen, hai đạo hắc ảnh trong rừng di động như quỷ mị, như những u linh trong bóng tối hiện lên, hợp thành một thể với màn đêm u tối mịt mùng. tiến Phi và Thác Bạt Khuê như trở lại thời con bé, chỉ khác ở chỗ hiện tại họ không phải đang chạy nhảy chơi đùa mà là chiến đấu cho sự tồn vong của Thác Bạt tộc. Cuối cùng hai người cũng đến địa rừng, nhảy lên một cây cổ thụ cao nhất ở đó. ánh sáng từ doanh trại địch nhân đã ở trong tầm mắt. Thác Bạt Khuê và Yến Phi cùng đạp chân tiến sang ngang, người đi trước cười nói, "Tiểu tử ngươi ngày càng trở nên lợi hại." "Quả là không chạy nhanh hơn ngươi được." Yến Phi điểm tính đáp, nói thật ra ta đã cố ý nhường ngươi đó. "Nếu không ngươi đã ở sau ta hàng dặm, căng túi bực tức khổ sở đuổi theo rồi." Thác Bạt Khuê cười ngất, nói khoác nhiều quá. "Ta lại kém ngươi nhiều vậy sao?" Hai người nhìn nhau một cái, rồi cười lớn như hồi còn bé, cảm nhận rõ tư vị của tình cảm bạn bè chân thành. Thác bản khuê đưa tay ra nắm chặt lấy vai Yến phi nói, nhìn kìa. Ta khẳng định mộ dung thủy đã chỉ điểm cho thẳng nhãi mộ dung bảo của bọn ta. Nếu không tiểu tử đó không thể có được chiến thuật công thủ đều tốt cao minh như thế này. Nếu quả bọn ta không có rượu kế, chỉ còn cách trừng mắt nhìn địch nhân thiếu nhẫn lại rút binh rồi chán nản xây dựng lại thực nhạc. Nhưng như vậy đại kế phục quốc của ta cũng đi tong. Hiến phi gật đầu đồng ý. Mộ dung bảo dựng lên hơn 10 trại. chiếm cứ hơn 10 dặm các vùng đất cao có ưu thế chiến lược ở ven bờ sông của ngũ nguyên một bên dựa vào mặt sông với trận thế như vậy dùng hết cả quân lực của thác Bạt khuê cũng chẳng có hy vọng làm gì được đối phương chỉ cần mộ dung bảo giữ chặt liên hệ với mộ dung tường đang chiếm đóng bình thành và nhạn môn việc trường kỳ kháng chiến hoặc rút lui hoàn toàn do mộ dung bảo tự quyết định thác Bạt khuê vui mừng nói lần này hoàn toàn nhờ ngươi mang thôi hoành đến lời đồn do người hán truyền đi thật không có chút sơ hở nào hiến phi cười thôi hoành chỉ là vẽ gâm thêm hoa mà thôi kể cả nếu không có hắn lao ca ngươi cũng đã có kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh mộ dung bảo có thể là đối thủ của ngươi sao thác bạt khuê nghiêm sắc mặt đáp thôi hoành chính là đại tướng và khai quốc quân sư ta đang ngỏ cầu người đó suy tính cẩn mật có thể bổ túc vào các điểm yếu của ta Yến phi đề tỉnh hắn ngươi phải lưu tâm đến chuyện nhân sự thôi hoành dù gì cũng là người mới đến nếu quả ngươi thiên vị dùng hắn quá sẽ làm thủ hạ cũ của ngươi phát sinh đố kỵ làm mất sự đoàn kết giữa các tướng lĩnh. Thác bạn khuê gật đầu nói, việc này ta rất lưu tâm. Cũng may thôi hoành hiểu rõ vị trí của mình nên hai ngày nay tỏ ra vô cùng khiêm tốn, không làm ai phản cảm cả. Sau đó hắn lại than thở, có một việc ta vẫn giấu ngươi, sợ nói ra ngươi lại mắng ta. Tiến phi ngạc nhiên, chẳng lẽ có chuyện như vậy sao? Bất quá ngươi cũng không cần phải lo. Tiểu tử ngươi có một ma lực khổ quái gì đó, bất kể ta muốn đánh đập ngươi thế nào, đến khi đối diện với ngươi. nỗi tức giận trong lòng đều tan biến đi mất. Nhân tiện ta cũng để tỉnh ngươi một câu. Tiểu nghi tịnh không phản bội lại ngươi, nếu ngươi giam trách tội hắn, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Thác bạt khuê cười khổ, ta chính đang muốn dùng chuyện đó để làm điều kiện trao đổi, ai ngờ ngươi đã nói trước ra rồi. Ai? Trong bóng tối mù quang yến phi sáng rực kỳ dị, không chớp mắt chăm chú quan sát thác bạt khuê hồi lâu, sau đó chàng mới trầm giọng hỏi, ngươi tuổi hồ đang có tâm sự, rốt cuộc với chuyện đó có quan hệ thế nào? Thác bạt khuê chán nản đáp, ta gặp phải nữ nhân đầu tiên làm cho ta chân chính phải động lòng. Yến Phi cười ngất, hồi thiếu niên mỗi khi ngươi thích cô gái đẹp nào cũng đều nói ra câu này. Thác bạt khuê cười khổ, lần này khác. Bởi vì ta biết không nữ nhân nào nguy hiểm bằng nữ nhân này. Ngươi biết rõ ta là người thích mạo hiểm và kích thích. Về chuyện này, chiến đấu trên chiến trường làm ta được thỏa mãn, nhưng trong quan hệ nam nữ ta chưa bao giờ trải qua cả. Vì vậy nữ nhân cực kỳ nguy hiểm này tự bản thân đã tạo ra một hấp lực lớn với ta, làm ta phải động tâm. Nàng thật sự là nữ nhân của nữ nhân, đẹp thấu đến tận cốt tủy, làm người ta thấy mất nàng sẽ là một tổn thất lớn trong đời. Tiễn phi động dung hỏi, lần này ngươi không ngờ lại thật sự động lòng hả? Thác bạt khuê đáp, vấn đề là ta biết rõ tuyệt không nên dính dáng đến nữ nhân này, bởi vì ta muốn mọi chuyện ta đều phải nắm trong lòng bàn tay. Nàng khẳng định là một nhân tố bất lợi với ta. còn làm ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ giữa ta và ngươi. Yến Phi bình tĩnh hỏi, như vậy tức là ta biết nàng ta. Rốt cuộc là mỹ nữ phương nào vậy? Thác bạt khuê đáp, là sở vô hạ. Yến Phi vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Thác bạt khuê làng tránh, đưa mắt nhìn về phía doanh trại địch nhân nói, bọn ta phải đoạt được bình thành và nhạn môn của mộ dung tường, tiêu diệt tám vạn yên binh của mộ dung bảo. Yến Phi nói, từ khi có chuyện của mẹ, ngươi chưa từng nghe lời của ta. Lần này cũng không phải ngoại lệ, đúng không Thác bạn Khuê cười khổ, ngươi đúng là rất hiểu ta. Tiến Phi nhún vai, vậy ta còn biết nói gì nữa đây? Thác bạn Khuê vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, chỉ có một câu đó thôi sao? Tiến Phi đáp, ngươi sao lại gặp nàng ta? Thác bạn Khuê mang hết mọi chuyện ra thật tình kể lại, cuối cùng nói, nữ nhân này hiểu rất rõ thủ đoạn nam nữ. Từ khi nàng rời ta đi tìm bảo tàng, ta có phần không thể khống chế mà thường nhớ tới nàng. Điều đó cũng làm ta biết tình hình lần này không tốt, vô cùng không tốt. Tiến Phi nói, Có thể sau khi ngươi thật sự có được nàng ta rồi, hấp lực của nàng ta với ngươi sẽ dần mất đi. Thác bạn khuê nói, đó chính là ý nghĩa vô cùng nguy hiểm, làm ta thực sự muốn có nàng, rồi xem xem có phải như vậy không. Hắc. Ngươi tự hồ không hề trách móc huynh đệ này không tốt. Cô ấy rất có khả năng sẽ trả thù ngươi đó. Tiễn Phi nhớ lại cảnh cáo của Ni Huệ Huy, ngẩng đầu nhìn trời, từ từ thở ra một hơi nói, chỉ cần ngươi không khi nào cho phép nàng ta can dự chính sự, ai thèm quản vào việc riêng tư của ngươi. Tháp bạt khuê nhìn chàng, hạ thấp giọng hỏi, ngươi có phải trong lòng đang không vui vì chuyện nàng ta không? Yến Phi nên đón ánh mắt của hắn lắc đầu đáp, ta thật sự không biết sao. Nàng ta đã từng ám sát ta ở kiến khang. Ta còn biết rõ nàng ta là loại người tùy vào nóng giận nhất thời mà hạ thủ giết người. Nhưng ta vẫn thấy khó mà quản việc này của ngươi được. Sự thật ngươi vì đại nghiệp phục quốc mà phải cố gắng áp chế mọi tình cảm vào sâu kín trong lòng. Chẳng những chỉ là tình cảm nam nữ mà còn cả những tình cảm bình thường của nhân gian, làm người khác thấy ngươi như không có trái tim, lãnh khốc vô tình. Tuy nhiên ngươi thật ra lại là người có tình cảm vô cùng phong phú. Sở vô hạ chính là ngòi dẫn làm cháy bùng tình cảm vốn có sẵn trong tim ngươi. Thác bạn khuya cười, nói đúng quá. Hiểu ta không ai bằng Yến Phi. Yến Phi nói tiếp, đừng nói về nàng ta ở đây. Ta chỉ có một câu là hảo tự vi chi. Bọn ta về thôi. 77 buôn đón gió chuyển vào hoài thủy, thuyền đi ngược dòng. Đô Phụng Tam đứng ở đầu thuyền, ý phục theo gió bay pháp phới. Hắn sẽ cùng hầu lượng sinh bí mật gặp mặt trước xem xét tình huống sau đó mới quyết định gặp gỡ Dương Toàn Kỳ thế nào. Tác phong không đổi của hắn luôn là nghĩ trước làm sao, tuyệt không vì muốn lập công mà mạo hiểm mong thắng. Cũng bằng sách lược chậm nhưng chắc đó mà hắn có thể cưỡng chế được sự khuyết trương của Lương Hồ Bang. Đương nhiên tình thế hiện tại đã biến đổi khác xưa. Nhiếp thiên hoàn và hoàn huyền lại câu kết với nhau còn đổ phụng tam hắn thì rút về biên hoang tập. Nếu như không gặp lưu dụ, hắn cuối cùng chỉ còn cách sống bám vào biên hoang tập, theo sự thịch suy của biên hoang tập mà lên xuống. Hiện tại hùng tâm tráng trí của hắn lại còn lớn hơn xưa, chẳng những muốn tính sổ thù cũ với Nhếp thiên hoàn, mà còn phải trả món nợ máu mới với hoàn huyền. Muốn đạt được cả hai mục tiêu này, hắn cần phải hết sức giúp đỡ lưu dụ trở thành người quyền lực nhất ở phương Nam. Hắn không thể không thừa nhận hầu lượng sinh có một ảnh hưởng không đong đếm được với hắn, giúp hắn mở rộng tầm nhìn ra đến vô tận, làm hắn càng tự tin hơn trong việc phụ trợ lưu dụ. Chính trị phương Nam là chính trị của cao môn đại tộc. Nếu chỉ có được riêng bắc phủ binh tuyệt không thể đưa lưu dụ lên ngôi hoàng đế. Nhớ năm xưa hoàn ôn quyền huynh phương Nam. Quân Kinh Châu lúc đó là lực lượng quân sự mạnh nhất của tuần thất. Trước khi chết lao cũng chỉ dám cầu danh xương vinh dự nhất là cựu tích. nhưng do người đứng đầu cao môn là tạ an và vương thản chi cản trở mà cũng khó thành như vậy có thể thấy chính trị của cao môn đại tộc có ảnh hưởng rất lớn vì vậy tranh thủ được sự ủng hộ của cao môn đại tộc là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch tạo hoàng đại kế của đồ Phong tam nếu không sau này lưu dụ dù có ngồi trên ghế thống lĩnh bắc phủ binh cũng có khả năng lớn là không thể hoàn thành đế nghiệp hiện giờ hắn muốn gặp dương toàn kỳ chính là bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch đó hầu lượng sinh là trí sĩ hiền nhân thông kim bắc cổ đô phụng tam hắn thì làm mưu lược ra quân sự mưu sâu kế hiểm hai người trung thành hợp tác với nhau sẽ tạo nên vương hầu bá nghiệp bất hủ của lưu dụ đô phụng tam là người duy nhất ngoài lưu dụ yến phi và tôn ân biết rõ không có chuyện trời tạo điểm hỏa thạch kia nhưng điều đó chẳng chút ảnh hưởng nào với cái nhìn lưu dụ chính là chân mệnh thiên tử của hắn lời hắn an ủi lưu dụ mới chỉ là một phần ý nghĩ của hắn phần khác quan trọng hơn là sau trận chiến phí thủy phương nam đã xuất hiện một tình thế bất đồng giai cấp có ảnh hưởng mới trong xã hội Khi tạ huyền với 8 vạn quân đánh bại trăm vạn quân của phù kiên tạo nên thành quả trận thắng Phì thủy chấn động từ xưa tới nay, người phương Nam kể cả những kẻ ngu dân đồng tử đều có lòng chấn mệ lâm giang, tư sở dĩ quải kỳ thiên sơn, phong nê hàm có bà tràn đầy hy vọng thu phục lại Trung Nguyên. Nhưng từ mã thị lập tức bài trừ tạ an, tạ huyền làm chính quyền giang tạ ngồi yên lỡ mất thời cơ khôi phục lại Trung Nguyên. Bất quá ước nguyện đó vẫn là khát vọng của các giai cấp và quân dân ở phương Nam, do bị áp bức nén. nên người ta phát xuất tình cảm thất vọng chán ghét với tư mã Hoàng Triều. Ước muốn này không mất đi, và cũng tuyệt không có khả năng mất đi. Chỉ là nó đang đợi thời cơ khi xuân đến, sẽ như cỏ dại thiêu cũng không hết mà phá đở. Thê chui lên, lớn nhanh và mạnh. Hoàng Huyền và Tôn Ân cũng đều muốn mượn chuyện đó để quật khởi, thay thế tư mã Hoàng Triều. Nhưng đổ phụng Tam chỉ ưng độc có lưu dụ. Bởi vì hắn có một ưu thế là người kế thừa của tạ huyền mà hai kẻ kia đều thiếu. Trở lực lớn nhất của thiên sư quân là đến từ Phật môn phương Nam. Cao môn đại tộc kiến khang chẳng những sùng kính Phật giáo mà bọn họ tuyệt không để một tà giáo như thiên sư đạo độc tôn thiên hạ. Hoan huyền có thể gộp thành cùng một dạng hủ bại như tư mã đạo tử, đại biểu cho sự phản đối chính sách hữu hiệu trấn chi dĩ tính của tạ an, vì vậy sẽ thi hành các chính sách của thế lực phản động trong cao môn. Chỉ cần lưu dụ trở thành đại biểu cho phái cải cách, chẳng những gã sẽ nhận được sự ủng hộ của quần chúng luôn bị đàn áp bóc lột. mà còn tranh thủ được sự ủng hộ của các trí sĩ hiểu biết trong cao môn đại tộc. Như vậy việc không thể cũng sẽ biến thành có thể. Ngân mặt đón gió, Đồ Phụng Tam hít vào một hơi dài, từ chỗ không có gì, hắn hiện tại rất có tín tâm có thể làm tròn giấc mộng hoàng đế cho Lưu Dụ. 77. Lưu Dụ từ trạng thái tọa tức sâu tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần chưa bao giờ thanh tịnh và tràn đầy như bây giờ. Trong ngoài cửa sổ đã xuống sâu, từ khi gã bắt đầu điều tức, đến giờ tối thiểu đã là 6 canh giờ. Hai ngày trên thuyền vừa rồi hắn trừ việc ăn uống linh tinh gì đó xong là lại ngồi điều tức để đạt được trạng thái tốt nhất nhằm ứng phó với đội quân hải tặc đông đảo của tiêu liệt vũ hay các sát thủ thích khách do địch nhân phái tới chỉ một chút thiếu bản lĩnh là không thể chống đỡ gã mở mắt nhìn ra thấy cánh cửa trước mắt đang đóng kín còn bản thân gã ngồi trên ghế giả sử có người phá cửa xông vào trước tiên ném ám khí sau đó là thi triển sát chiêu bản thân gã khẳng định là tay chân sẽ bị luôn cuống sai một chút cũng bị kẻ đột kích đoạt mất cái mạng nhỏ trong hoàn cảnh và tình huống đó cái cựu tinh liên châu hay thiên địa nhất đao gì đó đều không có đất dùng chỉ có thể dùng đao pháp cực tinh vi mà thôi bỗng nhiên trong lòng gã chợt động xoẳng tay trái lưu dụ nắm lấy hậu bối đao sau lưng tay phải bạt đao xuất vỏ gã gần như không cần phải nghĩ cứ tay đưa ra là phát chiêu hậu bối đao của gã lao về phía trước tiếng vụt vụt nổi lên trước mặt gã hiện lên bảy đoá hoa đao tuyệt diệu nhất là khi hoa đao tiêu thất đao khí vẫn còn rồi bắn thẳng về đằng trước cánh cửa gỗ đông nhiên chấn động khi lưu dụ cho đao vào vỏ trên cửa gỗ hiện lên bảy vết đao chém nông sâu khác nhau lưu dụ trong lòng vui như phát cuồng sống đến tận bây giờ gã lần đầu tiên có thể phát ra đao khí lăng lệ như vậy nếu không vì lực đạo không giống nhau mỗi vết đao chém sẽ nông sâu giống hệt vô tình gã đã lĩnh ngộ được chiêu đao mới chiêu này sẽ gọi là gì Đống tiếng chân vang lên tiếp đó là tiếng gõ cửa lưu dụ đáp cứ vào lao thủ mở cửa đi vào thân xác trên mặt nghi hoặc hỏi Vừa rồi là thanh âm gì vậy? Tựa như phi đao cắm vào cửa gỗ. Ta sợ lưu ra có chuyện nên vội đến xem sao. Lưu dụ thầm nghĩ tưởng tượng của Lão thủ khá chuẩn xác. Bất quá đây là phi đao vô hình, vậy chiêu này sẽ gọi là vô hình không đao đi. Gọi vậy là rất chuẩn. Gã cười hỏi, thuyền đi quả là nhanh, có thể đến hải khẩu sớm được không? Lão thủ đáp, đã ra đến biển rồi. Hiện giờ đang men bờ đi lên phía bắc, một ngày nữa có thể đến được Diêm Thành. Lưu dụ thất thanh hỏi, cái gì? Ta ngồi bao lâu rồi? Lao thủ mặt hiện nét sùng tính đáp, lưu ra ngồi lần này hết hai ngày một đêm. Quả là cao thủ của cao thủ. Trong các cao thủ ở Bắc Phủ Binh, ta chưa bao giờ nghe thấy ai có thể đả tọa lâu như vậy, ngồi vài canh giờ là đã không chịu nổi rồi. Lưu dụ giờ mới cảm thấy hai chân tê cứng, vội rôi chân ra rồi ngồi ra sắt thành ghế thong hai chân xuống đất. Lúc này mới an tâm hơn. Miễn tử kim bài của Yến Phi quả là không tồi, biến gã thành một cao thủ tự gã cũng khó tin nổi. Mẹ nó chứ, thật sảng khoái cực điểm. Gã thuận miệng hỏi, không có ai chặn đường bọn ta sao? Lao thủ đáp, ra khỏi hải khẩu đại giang Bảy, tám dặm thì có hai quan thuyền răng cờ ra hiệu cho bọn ta dừng lại. Ta mặc mẹ bọn chúng, giờ vài bản lĩnh ra đã cho chúng chạy ở đằng sau. Phi, muốn trên đại giang chặn bắt lao thủ ta, đầu thai vài kiếp nữa cũng đừng hỏng. Lưu Dụ vui mừng nói, Lưu Lao Chi lần này bị hố rồi, chẳng ngờ để Lao Thành chiến hữu tốt nhất của ta. Bất quá khi đến Diêm Thành Ta nghĩ bọn Lao hay giả vờ ly khai, rồi ẩn mình đi, khi nào ta cần bọn lão, bọn Lao hay xuất hiện, biến thành một đạo thủy kỳ binh không ai ngờ được. Chuyện đó có làm được không? Lao thủ trầm ngâm một lúc rồi đáp, ẩn đi là chuyện quá dễ dàng. Nhưng làm sao vẫn liên lạc được với nhau mới là chuyện khó, cần phải tìm bang hội ở địa phương trợ giúp đưa tin hộ. Chuyện này tuyệt không dễ, kể cả có người nhận lời lưu ra, lưu ra cũng không thể tin được. Ai biết được chúng có phải là đồng đảng của tiêu liệt vũ hay không? Lưu Du hỏi, bang hội thế lực nhất ở đó là ai? Lao Thủ đáp, đương nhiên là Đông Hải bang. Bang chủ Hà Phong là đường đệ của Hà Khiêm. Lúc Hà Khiêm còn sống, hắn như một chúa tể ở các quận huyện Duyên Hải. Hiện tại đã thu hẹp lại nhiều, vì sợ bị Lưu Lao chi giết.